Lận hải sau khi trở về vừa lúc đuổi kịp Tô Tô tại tiền viện bồi lận mẫu hủy đi chăn muốn thẩy, rốt cuộc lập tức muốn ăn tiết nhà bọn họ sở hữu đều phải rửa rửa. Đây chính là cái đại công trình, cho nên không yêu làm sống Tô Tô cũng đến lại đây hỗ trợ. Lận hải đem lấy ra tiền một phân không ít đặt ở trên giường đất, sau đó nói, tẩu tử, bí thư chi bộ cho ngươi đi mở họp. Ta lại không phải đại đội một viên, vì sao làm ta đi mở họp A. Tô Tô không yêu đi. Đặc biệt là không muốn xem nam chủ cái loại này chuyện gì đều do nàng ánh mắt. Ta cũng không biết hoa, nhưng là làm ngươi nhanh lên đi đâu. Lận hải nói xong liền đi múc nước. Một bên lận phụ nói, kêu ngươi liền mau đi đi, khẳng định có sự. Lận mẫu lại ở ngay lúc này trở về nói, hôm nay lãnh lộ hoạn, lận hải ngươi đừng xách thủy, đi đưa ngươi tẩu tử qua đi. A như vậy điểm lộ còn dùng đến đưa a cho ngươi đi liền đi. Lận mẫu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lận hải cũng chỉ có thể đem Tô Tô đưa đi qua. Tô Tô cũng là bất đắc dĩ a chỉ có thể hạ dường đất hướng thôn chi bộ đi. Nương nói, quá một lát để cho ta tới tiếp ngươi. Không cần đi. Nghe nương đi, bằng không nàng nên đánh người. Nga nga. Kỳ thật thật không cần qua lại đón đưa, không riêng gì đi chi bộ liền hồi cái ra bên người cũng đến có người. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng là lận xuyên phân phó. Chính là hiện tại cảm thấy là lận mẫu thật sự quá quan tâm chính mình. Gì sống không cho làm, còn các loại đối nàng thật cẩn thận. Đặc biệt là tuyết đường lui không dễ đi thời điểm, thậm chí liền nàng chính mình tưởng thiêu cái giường đất đều không cho. Nay liền có điểm kỳ quái, có phải hay không trong chốc lát trở về hỏi một chút. Chờ tới rồi thôn chi bộ phát hiện bên này ngồi vài người, có bí thư chi bộ còn có đại đội trưởng sau đó còn có trong thôn phụ nữ chủ nhiệm cũng ở. Trừ bỏ nàng ở ngoài còn có vài tên nữ tính thanh niên trí thức đều ở, bao gồm nữ chủ. Tô tô tới rồi lúc sau bí thư chi bộ nói, tô đồng chí ngươi đã đến rồi, mau mời ngồi. Tô tô liền ngồi hạ, sau đó bí thư chi bộ nói, hiện tại trong thôn có chi thức có danh vọng phụ nữ đồng chí đều không sai biệt lắm đến đông đủ, hiện tại chúng ta liền tới thương lượng một chút muốn tổ chức cái gì hoạt động đi. Có ý tứ gì? Tô tô cười hỏi. Là có cái gì tân niên hoạt động sao? Dù sao cũng là niệm đại học ra tới, này có ngày hội liền có hoạt động là dân tộc truyền thống, không chuẩn này xuyên thư thế giới cũng có. Rốt cuộc, nơi phát ra cùng hiện thực sao? Bí thư chi bộ lập tức liền đem sự tình trước sau nguyên nhân nói, nguyên lai gần nhất 2 năm thu hoạch không tổi, công xã đã chịu bên trên khen ngợi nhưng không vừa khéo bên trên bởi vì một kiện phụ nữ bị lừa bán tìm về chính mình nguyên lai like ra sự kiện cảm thấy vùng này đối phụ nữ thật sự quá không tôn trọng, cảm thấy muốn tăng lên một chút phụ nữ địa vị. Vì thế, liền có trận này tân niên hoạt động, tên là Phụ nữ tân diện mạo. Yêu cầu môi cái thôn đều tổ chức phụ nữ tới một hồi tiết mục không nhiều lắm liền một hồi, sau đó đến lúc đó còn cấp cho điểm. Được thưởng thôn chẳng những có lễ vật. Đến lúc đó phân lương còn sẽ lấy ra một ít lương cấp đoạt giải phụ nữ nhóm, còn sẽ cho thôn chi bộ một cái giấy khen. Lúc này chính là cái có vinh dự liền có hết thể nên đại, cho nên mọi người đều rất tích cực. Chính là, nông thôn phụ nữ đều cả ngày ở nhà ngốc có thể có gì biểu diễn năng lực, lại nói ngày thường làm các nàng đi công xã mua điểm đồ vật đều mua không hảo càng đừng nói đi tham gia cái gì tiết mục. Cho nên vì thế các thôn đều rất tích cực nhưng là lại không có biện pháp đem này đó phụ nữ mang đi ra ngoài, các nàng cảm thấy ở nhà ngồi hoa trong ổ chăn càng tốt, ai nguyện ý đi tham gia cái gì tiết mục A Dưới tình huống như thế đại gia liền khai cái này sẽ, tranh thủ có thể nghĩ ra cái gì chủ ý tới. Nguyên lai like là có chuyện như vậy à, Tô Tâu nghe xong gật gật đầu, nói, ta mới đến cái gì cũng không biết, các ngươi thương lượng đi. chính là Tân Duyệt Duyệt lại ở một bên nói, tô đồng chí tốt nghiệp đại học, khẳng định có cái gì đề nghị, chờ ngươi tới chính là muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Ta không gì ý kiến, rốt cuộc đây là trong thôn chuyện này. Ngài hiện tại cũng gả đến thôn này nhi, như vậy sự không liên quan mình có điểm không hào đi. Tân Duyệt Duyệt cười nói, chính là ngầm lại đang ép Tô Tô tỏ thái độ. Tô Tô cười nói, đúng vậy. Ta là thôn này nhi người người cũng là thôn này nhi người A không phải đại gia cùng nhau nghĩ cách sao. Ta ở chỗ này là trẻ tuổi nhất, hẳn là tôn trọng đại gia ý kiến. Ngươi nói có phải hay không đâu Tần Chi Thanh. Tần Duyệt Duyệt ngầm như hạ mi, nàng cảm thấy cái này tô tô tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng là ngôn tử vẫn là thực sắp bén. Lời nói điểm đến mới thôi, nàng hiện tại cũng không nghĩ quá nhằm vào nàng bị người chế dễ rốt cuộc lúc này chính mình đang ở bị người khác xa lánh. Bí thư Chi bộ nhìn các nàng hai mắt, cười nói: "Tô đồng chí, ngươi vừa tới không lâu là hẳn là làm quen một chút trong thôn chuyện này. Không bằng liền giao cho ngươi tới xử lý đi, vô luận thi đấu kết quả là cái gì, đều không có mọi người đều sẽ không trách ngươi, ngươi xem coi thế nào." Tô Tô không nghĩ tới chuyện này sẽ rơi xuống nàng trên người, nhưng Bí thư Chi bộ đều nói như vậy chính mình cũng không thể phản đối. Chỉ có nói: "Nhưng ta, Tư Lệ sợ đến lúc đó làm không thành." Không chuyện này, từ phụ nữ chủ nhiệm ngươi tôn gì giúp ngươi, đến lúc đó ai phải có thứ đầu nhi ngươi chỉ lo tìm ta. Bí thư chi bộ cảm thấy cái này tô tô tuy rằng tuổi trẻ nhưng ánh mắt tạc lượng, cảm thấy chuyện này giao cho nàng khẳng định có thể làm hảo. Hơn nữa nhân ra là cái gia đình quân nhân, cũng có thể chấn được này đó nữ nhân. Phụ nữ chủ nhiệm tôn anh cũng ngật đầu, nói, ta tuy rằng treo phụ nữ chủ nhiệm tên tuổi khá vậy không niệm quá gì thư. Cho nên chuyện này đi còn phải xem các ngươi người trẻ tuổi. Này đó thanh niên trí thức đồng chí nghe nói ăn tết đều xin nghỉ về nhà, cho nên ta đành phải trông cậy vào ngươi tô đồng chí. Tô tô tuy rằng không nghĩ quản này đó nhàn sự, nhưng là nếu nhân ra trong thôn chủ sự nhi người đều nói như vậy nàng cũng không thể lùi bước, kia thật là quá lấy không ra tay. Từ nàng tới nơi này mới biết được kỳ thật lận xuyên ở chỗ này chính là cấp trong thôn làm vẻ vang tồn tại. Rốt cuộc toàn bộ trong thôn còn không có ở bên ngoài làm quan nhi đâu, hắn xem như đầu một cái. Tuy rằng vừa tới nơi này, nhưng cũng không thể cấp lận xuyên mất mặt, hai người dù sao cũng là phu thê. Hảo, nếu bí thư chi bộ cùng chủ nhiệm đều tin tưởng ta kia chỉ có thể là đỉnh ra đầu thượng. Dù sao chỉ có một tiết mục, không vấn đề. Nàng trước kia ở trong trường học cũng tổ chức quá, cũng không phải hoàn toàn không có kinh nghiệm. Thật tốt quá. Đại gia trước cấp Tô Tô đồng chí vỗ tay. Sau đó vỗ tay liền văng lên. Tô Tô đối với mọi người gật đầu, nói, ta sẽ tận lực. Bí thư chi bộ nói, vậy ngươi trước mắt có cái gì ý tưởng sao? Ta cảm thấy nếu là công xạ an bài xuống dưới nhiệm vụ liền phải làm chính quy một ít, thơ đọc diễn cảm hoặc là hợp sướng đều là có thể. Thời đại này nhất lưu hành chính là này hai cái tiết mục, vốn đang có khiêu vũ. Chính là làm một cái trong thôn nữ nhân đi hiện học khiêu vũ kia sao có thể. Cho nên, nhanh nhất chính là thơ đọc diễn cảm hòa hợp sướng. Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ thực rõ ràng, kia chúng ta liền thương lượng một chút tiết mục tính chất. Bí thư chi bộ nói xong lúc sau khiến cho đại gia tập thể lên tiếng, có nói muôn ca, có nói vẫn là thơ đọc diễn cảm tốt một chút, đơn giản phương tiện còn không cần quá nhiều người. Nhưng là tô tô đều riêu đầu nói, như vậy tiết mục chỉ sợ cùng người khác đâm xe. Đầm dì xe Bí thư chi bộ kỳ quái hỏi Tô tô ấn một chút đầu Thế mới biết chính mình cùng thời đại này Người có điểm không hợp nhau Có chút mới mẻ từ nhi bọn họ nghe không quá minh bạch Chính là có điểm kỳ quái Vì cái gì cùng lận xuyên liền Không có phát sinh loại này xấu hổ đâu Nga đúng rồi Tên kia chính là cái một tao Cho dù là không rõ hắn cũng tạm chấp nhận Nghe tuyệt đối sẽ không hỏi Phân biệt hơn 10 ngày Càng thêm tưởng hắn Chính là cùng người khác tiết mục giống nhau như lúc, vậy không dễ dàng đoạt giải. Tô tô nói như vậy bí thư chi bộ lập tức gật đầu, mà lận đông hà nói, này cũng đến xem tô đồng chí năng lực. Tô tô nói, ta sẽ tận lực, chính mình có bao nhiêu đại năng lực dùng bao lớn năng lực, khẳng định sẽ không cấp thôn mất mặt. Nàng nói xong lúc sau bí thư chi bộ liền nói, vậy ngươi đi về trước ngắm lại, đến lúc đó chúng ta lại mở cuộc họng. Hành! Tô tô là muốn suy xét một chút. Sao có thể lập tức liền lấy ra tiết mục đưa tới? Tôn Anh nói, có gì sự liền tìm ta, ta khẳng định mạnh mẽ duy trì ngươi. Tô Tô gật đầu đáp ứng, ra tới thời điểm nhìn đến lận sơn tới đón chính mình. Thiếu niên này dường như một cổ có một loại kính nhi, nhưng từ nàng đưa thư lúc sau liền bình thường nhiều, nhưng vẫn không thích nói chuyện. Lại nói tiếp, lận ra này mấy nam nhân có cái nào ái nói chuyện A? Nàng yên lặng đi theo, trong đầu tất cả đều là tiết mục chuyện này. Chờ tới rồi ra lúc sau đem sự tình vừa nói, lận mẫu nghe thẳng như mày nói, ngươi nếu là không nghĩ làm cũng đừng nghe bọn hắn lừa dối, này việc nguyên bản không nên rơi xuống trên người của ngươi, khẳng định là bọn họ không đối phó được trong thôn phụ nữ mới tìm thuộc ngươi. Ta cũng biết, chính là ta cũng không nghĩ cấp xuyên tử mất mặt. Tô tô nói xong lúc sau lận mẫu sắc mặt hảo một ít, bất quá lập tức nàng bắt đầu khuyên tô tô nói, liền tính như thế ngươi tận tâm là được, đừng mệnh chính mình. đã biết Tô Tô nói xong liền suy nghĩ tiết mục, hoàn toàn quên hỏi lận mẫu vì cái gì đối chính mình thật cẩn thận. Nhưng là lận sơn lại nghe tới rồi mẫu thân cùng phụ thân đối thoại, là cái dạng này. Đứa nhỏ này tiếp này lạn mắt tử sự làm gì, tốn công vô ích, lại nói nàng thân mình được không. Người nhi tử thân thể hảo, nàng thân mình cũng không gì tận xấu, mới vừa kết hôn chính là thực dễ dàng hoài thượng. Đại tuyết phao thiên, lộ lại không dễ đi, vạn nhất ra điểm gì sự làm sao bây giờ. Lận mẫu lo lắng nói, kia làm ba cái tiểu tử nhìn nàng điểm nhi. Lận phụ nhíu hạ mi cảm thấy chính mình bạn già tưởng nhiều. Ngươi đừng quên chúng ta ở xuyên tử trên người còn có một cái hài tử, lúc ấy cũng là vừa kết hôn thời điểm liền có. Khi đó gì cũng không biết, kết quả hạ tuyết thiên ra cửa báo xài cấp rớt, ai, không chuẩn là cái khuê nữ. Nhân gia đoán mệnh đều nói, ta là có khuê nữ mệnh, chính là không lưu lại. Nói xong lại thở dài. Tưởng tượng đến đứa bé kia lận phụ cũng đau lòng thực, sau đó gõ hạ tẩu hốt thuốc nói, tối nay, ta làm hồ cùng giả sơn cho nàng ôm xài, thiêu rừng đất. Hành, buổi sáng cũng đừng làm cho nàng tới ăn cơm, đại buổi sáng lộ hoạt. Lận mộ nói xong lúc sau liền không để trong lòng nhi, chính là lận sơn đương hồi sự nhi. Hắn tuy rằng không quá thích tô tô, nhưng là nghe được nàng có đại ca hải tử vẫn là rất khiếp sợ. Trở lại phòng lúc sau liền thấy được trở về nhị ca cùng tứ đệ, bọn họ hai cái đi nhặt xài, hiện tại lá cây tử đảo qua liền một đống có thể dùng để đương củi đóm cho nên bọn họ môi đến lúc này đều đi quét điểm nhi trang trở về. Vừa đến phòng liền nhìn đến ngày thường rất tún lao tam khẽ meo meo đóng cửa lại, sau đó nhỏ giọng nói, nương nói, tẩu tử có hai tử, muốn chiếu cố. Gì? Nhanh như vậy. Lận hải lập tức cảm thấy trách nhiệm của chính mình cảm bạo lều. Đột nhiên thăng cấp đương thúc thúc, cảm giác này có điểm không biết làm sao. Lận Giang hưng phần nói, ta đây còn không phải là tứ thúc. Ta là tam thúc. Ta đây là nhị thúc. Ba cái nam hải tử trầm mặc trong chốc lát, sau đó lận hải sờ soạn một chút diện vạo hứng nói, ta đi cho ta chất nữ thiêu giường đã đi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Lận Giang lập tức nhấp tay, sau đó này hai người liền chạy hướng về phía hậu viện nhi. Tô tô lúc này đang ở biên tử. Cắm vào ca khúc, nàng quyết định tới cái từ đọc diễn cảm hơn nữa ca khúc xuyến thiêu, ở thời đại này tiết mục cũng chính là này đó, cho nên cũng không quá làm cho quá mới mẻ độc đáo, nếu không đó chính là khác loại. Chính viết nghiêm túc thời điểm bên ngoài môn đột nhiên khai, sau đó lận ra lão nhị cùng lao tứ lại đây, bọn họ hai cái xem ra rất lánh, tiến vào liền cho nàng nhóm lửa, đem trong nổi còn điền thủy. Sau đó phát hiện lưu nước thủy không nhiều lắm. Lận hải liền trực tiếp cầm thùng cho nàng đi trong viện giếng nơi đó để thủy. Hiện tại giếng vẫn là cái loại này nước sâu giếng, yêu cầu ném vào thùng nước hướng lên trên để Mùa đông thời điểm mặt trên còn cái một tầng hậu trăn, sợ bên trong mặt nước sẽ đông lạnh trụ một tầng, đến lúc đó còn phải dùng băng trọc tử trọc mới được. Không cần các ngươi thiêu, trở về nghỉ ngơi đi, quá một lát ta chính mình thiêu. kỳ thật nhóm lửa này sống nàng đều học xong, cũng không thể vẫn luôn gì đều sẽ không. Hiện tại có thể chính mình trưng sủi cào ăn, thậm chí còn có thể chính mình nấu cơm, làm mì sợi. Liên tính làm không tốt, nhưng mọi thứ cũng phải học. Tô, tô kỳ thật vẫn là rất kiên cường, rốt cuộc trước kia vẫn luôn ở bên ngoài đọc sách. Cao trung thời điểm liền thi được tỉnh, sau đó chỉ có nghỉ thời điểm có thể hồi thành phố ra. trăm rãi, cũng trên cơ bản gì đều sẽ. Chính là trong trường học dùng đều là tiểu điện nổi, lại có thức ăn nhanh thập phần phương diện. Nhưng là thời đại này, ngươi không động thủ liền gì cũng ăn không đến miệng, mì ăn liền loại đồ vật này đều không có. Chủ yếu là mốc nước có điểm sẽ không, rốt cuộc thùng có điểm đại. Con hảo ngày thường đều là lận hải giúp đỡ đề, hắn nhiệm vụ cũng rất trọng, 17-8 tuổi tiểu tử hai nhà thủy đều đắc dụng hắn tới làm. Kêu nào hành, tẩu tử ngươi nghỉ ngơi, buổi tối muốn ăn điểm gì nhớ bổ một chút, ta cho ngươi làm. Lận giang ở chung thời gian giải kỳ thật vẫn là rất ái nói chuyện chính là lòng tự trọng tương đối cường. Tô Tô sờ soạn một chút đầu của hắn nói, ta một lát liền ngủ cũng không dùng ăn cái gì, nói nữa ta có bánh kem đâu, các người hai cái cũng lấy về điểm ăn đi. Ăn không riêng, mang ở trong dương đồ vật quan cả đêm cơ bản khôi phục. Trước kia không chú ý, hiện tại phát hiện liên quan ăn đồ vật cũng là như thế. Mà nàng mang theo đồ ăn vật còn rất nhiều, bất quá hơn phân nửa biến thành bánh kem. Nhưng là có chocolate, có đường, có bánh mì Nhưng bánh mì đều biến thành tiểu cũ Lận Giang hiện tại biết tẩu tử nơi này có ăn cũng liền không khách khí Vì thế cầm một chút về nhà ăn Bọn họ K2 nhi cấp Tô Tô làm song sống không đi Đem trong viện mới vừa hạ một tầng thanh tuyết cấp quét Không cần quét quái lánh Nói nữa ngày mai còn phải lại hạ đâu. Tô Tô cảm thấy hôm nay này hai đứa nhỏ hảo tích cực Này cũng quá chi kỷ Đêm nay đi lên nhà xí trượt chân làm sao bây giờ Tẩu tử ta lập tức liền quét xong rồi, ngươi vào nhà đi, quái lánh. Lận hải tích cực huy xuống tay, sau đó cùng đệ đệ không một lát liền đem sống làm tốt. Hai người làm xong sống lại vào nhà. Không, phải nói đứng ở cạnh cửa không có vào. Tô tô kỳ quái hỏi, có việc sao? Lận giang đỏ mặt nhìn thoáng qua lận hải, sau đó cô lấy có thể cả giận. Tẩu tử, ta cùng hai cái ca ca thương lượng một chút, đều muốn tiểu chất nữ, được không? Tô. Học bá. Tô, lần đầu tiên đối một vấn đề ngơ ngẩn suy xét 5 giây, chờ nàng nghĩ vậy tiểu chất nữ là ai thời điểm kia hai cái thiếu niên đã chạy không ảnh nhi. Nàng bị lưu tại nơi đó một mình đối với đại môn trong gió hôn đột, sau đó theo bản năng sờ soạn một chút chính mình bụng, nơi đó cái gì cũng không có a. Ô, ô, bọn họ đại ca còn không có xuống tay đâu, sao có thể có tiểu chất nữ? Nhưng nhìn bọn họ bộ dáng liền dường như đã nhận định nàng trong bụng có tiểu chất nữ dường như. Không đúng, vì cái gì là tiểu chất nữ A, liền không thể là tiểu cháu trai. Xem bọn họ ý tứ dường như là không quá thích tiểu cháu trai á tử. Lắc lắc đầu, nhất định phải làm cho bọn họ thất vọng rồi, chính mình vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, không có khả năng có tiểu bảo bảo. Tướng môn một quải tiếp tục viết, đối với này đó nàng vẫn là cảm thấy thực dễ dàng. Ít nhất so cái gì luận văn muốn Hảo viết nhiều. Chỉ dùng một ngày thời gian trên cơ bản viết Hảo, sau đó Tôn Anh cũng tới cửa. Nàng đem chính mình viết đồ vật lấy ra tới, Tôn Anh cởi bày xuống tay nói, ta cũng không quen biết mấy chữ, nói ra nhưng đừng chê cười ta a Làm sao đâu, ta đây niệm cho người nghe đến. Tô Tô biết thời đại này phía trước là chính đổi kịp náo động, cho nên rất ít người đọc sách học tự, này đó đều là chính mình bà bà cùng nàng nói. Cho nên nàng trong lòng tuyệt đối không có nửa điểm coi khinh y tứ. Tôn Anh gật đầu, sau đó nghiêm túc nghe nàng đem viết đồ vật đọc cho nàng nghe, sau đó hai người nghiên cứu trong chốc lát. Không thể không nói, Tôn Anh nghe xong tô tô an bài sau cảm giác được thập phần mới mẻ độc đáo. Nàng mấy năm nay đi công xã khai vài lần sẽ cũng tham gia quá vài lần tiết mục, nhưng là loại này đọc diễn cảm hơn nữa ca khúc xuyến thiêu vẫn là thật sự rất ít thấy. Đặc biệt là từ viết còn rất không tồi. Rốt cuộc là đọc xong đại học sinh viên. Nhìn đến Tô Tô như vậy tích cực nàng cũng liền nói, nay đến yêu cầu bao nhiêu người A Như thế nào đến cũng đến 10 cái người, sau đó còn cần một thanh âm đặc biệt đại chủ sướng. Tô Tô tính một chút nói. Tôn Anh nghĩ nghĩ, nói, muốn liên hệ này 10 cái nữ nhân đến hao chút kính nhi, đặc biệt là còn phải có giống dạng quần áo, và không đến lúc đó còn không bị nhân ra cấp chê cười A Đúng vậy. Thời đại này tưởng xuyên kiện không có mụn và quần áo đều khó. Thì như nàng như vậy, đi đến nơi nào đều là khác loại. Mọi người đều giống nhau, cho nên cũng không cần ăn mặc quá hảo, chỉ cần có một cái cộng đồng đặc thù là được. Muốn cho đại gia ở đặt mua quần áo mới gì đó kêu phí dụng quá lớn, thôn chi bộ cũng không có khả năng cấp tài chính. Cấp những người này mua quần áo đến bao nhiêu tiền a. Tô đồng chí ngươi nói rất đúng, chỉ là này cộng đồng đặc thù là cái gì? Chúng ta có thể sơ giống nhau tiểu tóc, hoặc là mang theo hoa hồng linh tinh. Nga nga, vậy mang hoa hồng đi. Năm trước chúng ta mở họp thời điểm điệp không ít tiểu hồng hoa, vẫn luôn ở kho hàng chung phong đâu. Hành, vậy dùng biện pháp này đi. Chỉ là kém chủ sướng A, này chủ sướng cần thiết đến giọng nói hảo. Tô tô tự giác không được, kêu không đi lên. Nhắc tới cái này tôn anh nhíu hạ mi, nói, này chủ sướng thật đúng là đến là ngươi Nếu không người khác cũng nâng không lên a chúng ta thôn này đó nữ nhân a liền không có một cái có thể lấy ra tay dám lên. Nay đảo không phải nàng xem thường người, mà là phía trước từng có cùng loại tình huống. Tô tô nhưng thật ra một chút cũng không có đánh sợ cũng dám với gánh trách nhiệm, đảo không phải vì làm nổi bật, chủ yếu là nàng không thượng liền không có người dám thượng bộ dáng. Chính là cao âm bộ phận ta kêu không lên yêu cầu một người hỗ trợ, chúng ta thôn có ai giọng nói hảo a Muốn nói giọng nói hảo đó chính là kiểu quả phụ, nàng còn sẽ sướng hai giọng nói diễn đâu. Phải không, chúng ta đây liền tìm nàng hỗ trợ hảo. Tô, tô ca hát bộ phận có một chỗ cao âm nàng là thật sự kêu không đi lên, mạnh mẽ kêu sẽ phá âm. Nhưng là nếu có người hỗ trợ, vậy là tốt rồi làm. Tôn anh nói, ta cùng nàng nói một chút đi, mặt khác vài người chúng ta cũng đến ấn ra đi thương lượng tương lượng. Hành! Tiểu tô A Ngươi là cái có đảm đương, không bằng cùng ta cùng nhau đi một chút đi. Tôn anh nhưng thật ra không sợ này đó nữ nhân, chính là tổng cảm thấy mang lên tô tô sẽ có biện pháp. Nhưng là nàng thật sự xem trọng tô, tô hai người đi rồi một ngày cũng không có vài người đồng ý. Vì thế còn đau lòng hỏng rồi lận mẫu, chính mình con dâu nàng cũng chưa bỏ được sai khiến đâu. Hiện tại vì thôn chi bộ đi tới đi lui vạn nhất ra điểm gì sự làm sao bây giờ. Mà lận phụ tắc không như vậy tưởng. Hắn cảm thấy chính mình con dâu hiện tại thế thôn chi bộ làm việc là có tiến tới tâm, ít nhất hắn hiện tại đi ra ngoài lão có mặt mũi. Nhi tử ở bộ đội vì nước làm vẻ vang, con dâu ở nhà vì ra làm vẻ vang, hắn trong lòng vui mừng đâu. Cho nên, lão phu thê hai người đời này lần đầu sinh ra khác nhau, còn vì thế dùng mình hai ngày. Chính là lận mẫu là có chuyện không nói ra tới trong lòng không thoải mái tính tình, sau đó một bên thu thập một bên ma kỷ nói. Cái kia tôn anh cả ngày tới tìm tô tô đi ra ngoài, bên này đi học một bên còn phải cùng nàng đi ra ngoài chạy người đều gầy, cũng không cho cái nam nhân đi theo, nếu là ra điểm gì sự nàng bối a Nhân ra cũng là vì trong thôn chuyện này, ngươi liền ngừng nghỉ một chút đi. Không được, ta phải nhắc nhở nàng điểm. Ngươi nhắc nhở gì a Lận mẫu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, đương nhiên là làm cái kia tôn anh cẩn thận một chút chiếu cô tô tô à đừng cho chỉnh ra điểm chuyện gì tới. Ngươi ngừng nghỉ điểm đi, này bác tự còn không có một phía đâu. Ngươi ổ nào mãn đường cái đều là, đến lúc đó làm sao bây giờ? Vạn nhất không có, kia không phải nói xuông. Lận mẫu tưởng tượng cũng là, nhưng là nàng vẫn cứ lo lắng nói, ta đại tôn tử a nhưng đừng ra điểm chuyện gì mới được. Lận hải ở một bên nhi cũng nghe tới rồi, hắn ló đầu ra nói, gì đại tôn tử. Lận Giang cũng nghe tới rồi, vội chạy tới nói, ta đại chất nữ làm sao vậy? Lận Sơn buông xuống thư, đối với cái này chất nữ hắn cũng là rất nhớ thương. Trong nhà nhiều như vậy Nam Hải Nhi thật sự hy vọng nhiều tiểu cô nương yêu thương, cho nên hắn chầm chậm đi tới, nói, tiểu chất nữ có gì nguy hiểm sao? Lận Mẫu chừng mắt nhìn hạ đôi mắt nói, ai nói cho các ngươi là chất nữ? Các ngươi lại nói bậy xem ta không xé các ngươi miệng. Đây chính là đại nhi tử đứa bé đầu tiên, không chuẩn nhân ra thích nhi tử đầu. Kết quả bị chính mình ra tiểu tử thúi vừa nói, còn không cho niệm ngậm thành khuê nữ á tuy rằng khuê nữ cũng khá tốt, nhưng mọi người đều mong nhi tử. Chính là tiểu chất nữ nhi, chúng ta đều thích tiểu chất nữ, ngày hôm qua ta còn cùng tẩu tử nói muốn tiểu chất nữ, không cần tiểu tử thúi. Lận Giang ở chính mình nương trước mặt nhưng không như vậy thành thật, trực tiếp giảng ra trong lòng suy nghĩ. Sau đó lận hải cùng lận sơn đồng thời gật đầu, bọn họ buổi tối đều thương lượng hảo. Tập thể muốn tiểu chất nữ nhi. Cái gì tiểu chất nữ, là cháu trai. Không cần, chúng ta muốn tiểu chất nữ. Các ngươi này mấy cái tiểu tử thúi, cho ta đứng xem ta như thế nào tấu các ngươi. Sau đó, lận mẫu liền sách theo cây trổi đầy đất đuổi theo này ba cái nhi tử đánh. Bởi vì thôn nhi có cái cách nói, nếu cái nào nữ mang thai, sau đó có tiểu hài tử nói nàng sinh cái gì vậy dễ dàng sinh cái gì. Bọn họ hiện tại gì cũng không hiểu liền ở chỗ này nói bậy, nhất định phải đánh mới được. Vì thế lận ra tiểu ca ba nhi thành, duy nhất muốn tiểu chất nữ bị truy đánh một buổi sáng xui xẻo trứng, đối này tô tô cũng là sau khi trở về nhìn đến lận hải trên cổ thương mới biết được. Nàng không hảo tế hỏi, nhưng cũng đoán lận mâu nhất định là hoài nghi chính mình có mới có thể như thế thật cẩn thận, không được, chuyện này đến giải thích rõ ràng. Chính là muốn như thế nào giải thích đâu. Tính, vẫn là ăn ngay nói thật đi. Vì thế thừa dịp có cơ hội nàng liền đem tân hôn tới đại di mụ, sau đó lận xuyên săn sóc gì cũng không có làm liền đi rồi chuyện này nói ra. Lận mẫu cả người đều không tốt không tốt, đau lòng chính mình kia đáng thương nhi tử. Chính là tương lai còn dài sao, nàng liền bắt đầu đuổi theo Tô Tô chuẩn bị một chút qua năm lập tức đi thăm người thân, thậm chí đều bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Cái này làm cho Tô Tô dở khóc dở cười, tự cấp lận xuyên tin trùng cũng đem chuyện này cấp viết. Lận xuyên nhận được tin lúc sau còn ngẩn ra một chút. Tiểu chất nữ, kia chẳng phải là chính mình khuê nữ. Tưởng tượng đến có thể có một cái lớn lên tượng Tô Tô Tiểu Kiều Kiều lập tức đứng ở bọn đệ đệ một đội. Vì thế hồi âm thời điểm còn như vậy viết, Tô Tô đồng chí, xét thấy đại gia chờ đợi, phê chuẩn qua năm qua thăm người thân. Sau đó lập tức sinh một cái khuê nữ tới làm cho bọn họ mang. Tô Tô nhận được tin sau đối thiên mắt trợn trắng, nàng cảm thấy lận xuyên ở lái xe chính là không có chứng cứ. Bất quá, cũng minh bạch hắn cũng đồng ý muốn cái tiểu khuê nữ, cùng chính mình tưởng giống nhau giống nhau. Trước kia nàng liền có nghĩ tới, nếu về sau sinh bảo bảo liền sinh một cái khuê nữ, sau đó cùng chính mình ăn mặc thân tử giả bộ đi, trưởng thành trang điểm đến giống nhau như lúc, tượng bằng hưu giống nhau đi dạo phố ăn cơm tựa hồ cũng không tồi. Nhưng hiện tại, nàng không có tâm tư tưởng này đó, bởi vì kiều quả phụ thật sự rất khó làm. Những người khác cuối cùng là đều đính xuống dưới, chỉ có nàng có điểm khó. Đi 4-5 lần đều bị cự tuyệt, lý do còn thiên kỳ bách quái. Tô tô ghé vào nhà mình nóng hầm hập trên giường đất suy nghĩ sâu xa, thật sự không thể tưởng được biện pháp liền mở ra chính mình đại ba lô tìm xem linh cảm. Không nghĩ tới, nàng phiên tới rồi một cái màu đỏ khăn quảng cổ. Đây là lúc trước sợ lanh mang đến, nhưng bởi vì có một cái khác nhan sắc vẫn luôn không mang. Hơn nữa mua thời điểm cũng không tính quá quý, chỉ là bởi vì thích mặt trên Trung Quốc văn tiêu thừa mới bưu trở về. Nếu không dùng được vậy tặng người đi, không chuẩn nàng liền đồng ý. Tuy nói này không liên quan chính mình chuyện gì, nhưng cũng tưởng vạn sự thập toàn thập mỹ. Vì thế, nàng trộm mang theo khăn quảng cổ liền tới đến tiểu quả phụ ra, hôm nay chỉ có nàng một người ở, đoàn ở trên giường đất chính khâu vá dày đâu. Muốn nói này kiểu quả phụ lớn lên còn rất không tồi ít nhất so lận mẫu thoạt nhìn tuổi trẻ nhiều. Nhìn đến nàng tới liền nói, lúc trước là ngươi chủ nhà của chúng ta tới ngươi không phải không làm, lúc này nhưng thật ra chạy cần mẫn. Nếu là đến nhà của chúng ta tới thật tốt, cũng không cần bị lận ra chiếm tiện nghi. Ta cùng lận xuyên đã kết hôn, không tồn tại ai chiếm ai tiện nghi cách nói. Hôm nay tới cũng là lại lần nữa thỉnh ngươi rời núi, ta biết hiện tại thời tiết lánh mọi người đều hoa ở nhà không yêu đi ra ngoài. Này khăn quảng cổ ngươi cầm đi mang, ít nhất có thể bảo giữ ấm. Tô tô tặng lễ vẫn là thực sẽ đưa, liền tính không đi vào xã hội nàng cũng đánh mấy phân công, có một số việc vẫn là có thể học được. nay kiêu quả phụ nhìn lên này khăn quảng cổ liền thích, hơn nữa cũng biết nhân ra tô tô là trong thành kẻ có tiền, lấy ra tới đồ vật khẳng định phi thường không tồi. Nàng rôi tay sờ sờ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, này nhiều ngượng ngùng A Ai làm ngại có này giọng nói đâu, đại gia nhưng đều thích đâu. Bất quá, chuyện này chỉ có chúng ta hai người biết, nếu là nhiều ta cũng tặng không nổi. tô tâu Ngượng ngùng nói. Hành hành, việc này khẳng định không có người thứ ba biết. Chỉ là này vây cổ tốt như vậy, bao nhiêu tiền mua a Nàng mở ra tới xem, phát hiện vẫn là lông dê thật ấm áp. Mười mấy khối đi, ta không quá nhớ rõ. 100 nhiều khối đâu, kỳ thật cũng không tính quá tiện nghi. Nhưng là, kia một bao đồ vật đều là chính mình tính toán bên ngoài dùng một năm, cho nên giá đều không có thấp cùng 100 Gì, 10 đồng tiền. Này đều mò đủ chúng ta quá một năm. Tiêu quả phụ tấm tắc hai tiếng càng thêm yêu quý. Tô Tô cười nói, người muốn yêu quý là được, kia ngày mai chúng ta bắt đầu luyện ca nhi thế nào. Thành A, dù sao không chuyện gì. Tiêu quả phụ đảo cũng là lanh lẹ, thu lễ vật lập tức đáp ứng xuống dưới tô tô nhẹ nhàng thở ra đứng lên liền phải về nhà đi tiêu quả phụ xuống dưới đưa nàng, này một mở cửa liền nhìn đến chính mình ra hôn tiểu tử lưu manh tử từ, từ đi vào tới nhìn đến tô tô kiểu quả phụ nhi tử còn ngần ra sau đó nói này không phải tô đồng chí sao nhiều ngồi một lát bái. Tô tô lắc đầu nói không được ta còn phải trở về ăn cơm đâu chân tríường ngươi cái hôn đảng lại chạy nào hôn đi tiêu quả phụ tức giận đến trận tròn đôi mắt nói Từ từ, ngươi cứu hắn cái gì? Chân trí cường A, làm sao vậy? Kiều quả phụ nói. Tô tô đôi mắt trừng so kiều quả phụ còn viên, nhớ rõ trong sách viết quá nữ chủ làm vườn bán thời điểm đã từng gặp được quá khó khăn, không nghĩ tới ở ngay lúc này gặp ở làm thanh niên trí thức thời điểm đồng hương. Cái này đồng hương lúc ấy đã có hai nhà châu đáo cửa hàng, là cái điển hình nhà giàu mới nổi. Vì truy nàng liền lấy ra tiền cho nàng gây dựng sự nghiệp, Sau đó còn các loại xuất hiện ở nàng trước mặt đưa hoa đưa xe đưa các loại hàng hiệu đồ vật. Nữ chủ các loại cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể lui mà cầu thứ cưới nàng đồng học. Sau đó nàng cái kia đồng học thỉnh thoảng đi nữ chủ trước mặt khoe dầu, cuối cùng bị nam chủ đuổi đi. Sau lại, cái kia nữ đồng học trượng phu liền tới tìm nam chủ phiên thoái, cuối cùng bị nam chủ làm hỏng sở hữu sinh ý, mà kia nữ đồng học cũng phản bội hắn cùng người khác chạy. Lúc này nữ chủ nhớ tới cái kia đồng hương giúp quá nàng, lại lấy ra một số tiền làm hắn cùng hắn mâu thân lại gây dựng sự nghiệp, từ đây cái này đồng hương đối nữ chủ là khăng khăng một mực. Người này, chính là Trân Trí Cường. Không nghĩ tới tiểu quả phụ nhi tử về sau vẫn là trùm châu đáo, chỉ là không có gì ánh mắt đuổi theo nữ chủ. Làm sao vậy? Kiểu quả phụ hỏi. Tên lấy thật tốt. Nàng cảm thán một câu. Nào biết kiểu quả phụ thế nhưng còn ngượng ngùng nói. Đúng vậy, hắn ma quỷ lao cha cấp lấy. Năm đó nàng tình đầu sơ khai thời điểm gả cho chân trí cường phụ thân, nào biết chính tình yêu cùng nhiệt thời điểm người kia bị địch nhân cấp đánh chết, từ đây nàng không tái giá, nhưng là vì dưỡng hải tử thật là là một ít thực xin lỗi chuyện của hắn. Tô tô đối chân trí cường gật gật đầu, sau đó vừa đi vừa nghị thôn này nhì chính là ra hết nhân tài, chính mình về sau chính là phải cẩn thận làm nhân tài hảo. Đừng đắc tội đại lao nam chủ còn muốn lại đắc tội một ít ẩn hình các phú hào, bọn họ tuy rằng là vì nữ chủ về sau sự nghiệp tuyến làm chuẩn bị, nhưng chính mình cũng không thể. Đang nghĩ ngợi tới, nàng liền gặp phú hào chi nhất tống lao tam, hắn lúc này đang ở bị một đám không quen biết tên côn đồ ấn đến thôn biên nhi thượng rừng cây nhỏ đánh. Cái này tình huống hẳn là báo nguy đi, chính là tô, tô một sờ di động phát hiện kia đồ vật đã ném ở núi sâu. Làm sao bây giờ? Đang nghĩ người tới, liền xem một đạo thân ảnh lao ra đi, đối với những người đó nói, các ngươi đừng đánh hán, mau dừng tay. Không thể không nói, nữ chủ ở đối lận ra chuyện này làm được không đối ngoại đối người khác vẫn là đáng giá thưởng thức. Tỷ như loại này không có di động báo nguy xã hội, nàng có thể lao ra đi này thuyết minh so người bình thường phải có tinh thần trọng nghĩa nhiều, ít nhất so một ít lạnh nhạt người cường. Chỉ là, ngươi một cái nữ cứ như vậy lao ra đi hảo sao? Tô Tô nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ cũng là cái rất có tinh thần trọng nghĩa tiểu bằng hữu nhưng là cha mẹ giáo dục nàng một nữ hài tử ở bên ngoài phải hảo hảo bảo hộ chính mình, có chuyện gì liền báo nguy đừng hướng lên trên hướng, đến lúc đó muốn có hại. Cho nên, đây là nàng nhiều năm như vậy là người chuẩn tắc. Hiện tại, chuẩn tắc xuất hiện một chút lệch lạc. Đó chính là hiện tại mấy cái lưu manh đã đem tống lao tam đẻ lại sau đó buôn tần duyệt duyệt đi, xem ý tứ là tưởng đùa giỡn nàng vừa lật. Tô Tô cũng khẩn trương à, chính là nhìn bên cạnh cũng không có gì người cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Bất quá nàng vẫn là thực thông minh, đang xem thời điểm biết nữ chủ vài lần mượn nam xứng cũng chính là chính mình nam nhân tên tuổi dọa lui vài sóng người, bởi vì đừng nhìn lận xuyên đi tham gia quân ngũ, nhưng là đi phía trước đối chung quanh này đó lưu manh đều mang theo hủy diệt tính trong lòng áp lực. Một khi đã như vậy, vậy lợi dụng điểm này thử xem, thật sự không được liền chạy về đi tìm người. Ta cũng không biết này thôn đều nhược đến này trình độ, đều bị tên côn đồ khi dễ về đến nhà, tưởng sao mà, còn tưởng khinh bạc phụ nữ nhà lành A. Tô tô đi lên trước ôm hoài, khi thế nhất định phải lợi hại một chút, không thể túng. kia mấy tên côn đồ nhìn lên tô tô đều ngẩn ra, liền không có gặp qua như vậy Thủy Linh cô nương, hơn nữa Xuyên vừa tức giận thế lại cường, bọn họ trong lúc nhất thời thật đúng là cấp hổ chủ không dám động. Người ai A? trong đó một cái hỏi Tô Đô thật đúng là liền sợ bọn họ không hỏi đi lên liền khi dễ người, vì thế nói: "Ta, ta là Lận Xuyên Tức phụ nhi, các ngươi khi dễ chúng ta người trong thôn đều khi dễ đến thôn Biên Nhi lên đây, chờ Lận Xuyên trở về phải biết rằng phía dưới nói nàng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng chọn một chút mi, kêu ý tứ là làm này vài người chính mình lĩnh hội. Thiên quân đồ sao, đều là mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ không muốn sống. Lận Xuyên trước kia đánh người đó chính là cái không muốn sống chủ nhân." cho nên đều đem bọn họ cấp đánh dây bảo. Liên tính hắn hiện tại không ở nhưng cũng là lòng còn sợ hãi, hơn nữa nhân già còn trở về đâu. Vừa nghe nữ nhân này là lận xuyên lão bà bọn họ đều ngẩn ra một chút, có người còn tưởng dây rùa một chút nói, không nghĩ tới lận xuyên tiểu tức phụ còn khá xinh đẹp, người đi theo hắn có cái gì tốt, không bằng đi theo chúng ta. Hành, những lời này ta sẽ chuyển cáo hắn, người tên là gì? Tô tô hướng về phía trước trước hai bước, Đều đi mau đến bọn họ bên người. Vừa nghe Tô Tô nói như vậy nào có người dám nói chính mình là ai. Bọn họ lẫn nhau nhìn xem liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tống lao tăng nói. Một chương phiếu gạo, nếu ngươi lại lộng không đến về sau thấy một lần đánh một lần. Gì? Liên vi một chương phiếu gạo đem người đánh thành như vậy. Chờ một chút, hắn thiếu các ngươi cái gì phiếu gạo. Tô Tô gặp người phải đi liền kỳ quái hỏi một câu. Kỳ thật chung một tên côn đồ nói. Hắn lao nương mau đói chết thời điểm hướng chúng ta mượn một trường phiếu gạo, đến bây giờ đều còn không có còn. Nói xong lại đã tống lao tam một chân. Được rồi, này Trương phiếu gạo ta thế hắn còn, các ngươi về sau đừng tới tìm hắn. Tô tô cảm thấy này một trường phiếu gạo cũng không có gì, mà cái này tống lao tam về sau chính là cái phú thương A, tổng không có chỗ hỏng. Đám côn đồ lẫn nhau nhìn nhìn, không biết vì cái gì nữ nhân này sẽ thay tống lao tam còn phiếu gạo. Các người không cần sao. Tô tô từ trong túi lấy ra một chương phiếu gạo, cái này là nàng cái kia bộ môn liên quan cấp phát, cho nên liền vẫn luôn đặt ở trên người không đặt ở ba lô. Nếu có thể ngày hành một thiện vậy thế hắn còn hảo, dù sao về sau khẳng định sẽ muốn tới càng nhiều. Tống lao tam cùng một bên tân duyệt duyệt đều ngẩn ra một chút, đầu năm nay phiếu gạo là có thể cứu người mệnh, chính là nàng thế nhưng nguyện ý giúp đỡ còn, đây là ngốc vẫn là tiền quá nhiều. Đám côn đồ đương nhiên vẫn là muốn này trương phiếu gạo, vì thế có người đi tới từ Tô Tô trong tay đem đổ vật lấy qua đi, nói, ngươi sẽ không nói cho lận xuyên đi. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, chuyện này hắn sẽ không quảng. Nhưng là, nếu làm ta biết các ngươi lại tìm tống lao tam phiền toái liền chớ có trách ta không khách khí. Thu phiếu gạo chúng ta liền cùng hắn không gì quan hệ. Đám côn đồ phi tống lao tam một chút, sau đó liền đều kết bạn đi rồi. Chờ bọn họ vừa đi tô tô vô vô ngực, tống lao tam há miệng thở dốc không biết muốn nói gì, nhưng thật ra tần duyệt duyệt nói, tô đồng chí, ta cảm thấy tống đại ca chỉ sợ không có phiếu gạo trả lại ngươi, ngươi như vậy. Không nóng nảy, ta tới nơi này phía trước mang theo mấy trường phiếu gạo lại đây. Nói nữa, ta coi bọn họ chính là muốn mạ người tay nhi, không thể nhìn hắn chịu chết đi. Tô tô nhìn thoáng qua tống lao tam nói, ta không vội mà muốn. Ngươi chừng nào thì có khi nào còn, không có phiếu đến lúc đó còn tiền cũng đúng. Nhiều con điểm nhi, ở đem sở hưu tài sản đưa cho nữ chủ chức cho nàng ba lượng ngàn đồng tiền cũng là có thể. Phải không, kia thật đúng là cảm ơn ngươi cái này tiểu tức phụ nhi đâu. Ta đây liền tiếp thu hảo ý của ngươi, ngươi phải có gì sự liền tới tìm ta. Tống Lao Tam là tưởng hảo hảo nói chuyện, chính là mấy năm nay theo những cái đó tên côn đồ ở bên ngoài lăn lộn đã nhiều năm cho nên nói chuyện cũng là lưu lưu khí. Mấy ngày này tô tô cũng coi như là hiểu biết cái này tống lao tam, phụ thân hắn mất sớm, sau đó mâu thân ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Chính là bởi vì mẹ muốn chết rồi thân mình vẫn luôn có bệnh, hắn muốn thủ mâu thân không thể tổng đi trên núi làm sống tích cóp công điểm, cho nên cũng chỉ có thể cùng bên ngoài du thủ du thực lan lộn chậm rãi nhân tài biến bĩ. Cho nên cũng không có trách hắn thái độ quá tùy tiện. Chỉ là trang làm rất cao lãnh xoay người liền đi rồi. Nói ra cái loại này lời nói còn bị làm lơ tống lao tam gãi gãi chính mình đầu, kỳ thật hắn cũng không nghĩ dùng cái này ngựa khí cùng nàng nói chuyện. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu có người giúp hắn. Tần Duyệt Duyệt xem hắn phân tâm lại hỏi, ngươi không sao chứ, không có việc gì cũng đừng lại chọc bọn hắn. Tống lao tam nhìn thoáng qua tần Duyệt Duyệt, cười nói, mội tử nói không cho ta chọc ta liền không chọc, vừa mới nhưng đa tạ ngươi à. Nếu không ca thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Tân Duyệt Duyệt ngẩn ra một chút, nhưng lập tức biết hắn là ở nói giỡn, liền hắn nghèo dáng vẻ kia có gì tiền thỉnh nàng ăn cơm, không khỏi cả giận, thỉnh ngươi tự chọc chút. Sau đó xoay người cũng đi rồi. Tống lao tam sờ sờ chính mình mặt, nữ nhân này thật là một cái so một cái nào. Chính mình thế nhưng bị hai cái tiểu nha đầu cứu có điểm không cam lòng, chính là hắn nhìn các nàng biến mất phương hướng có điểm si, về sau nếu chính mình phát đạt Sẽ gấp bội còn các nàng Lại nói tô tô mặt ngoài cao lánh Nhưng hướng đi trở về thời điểm liền đặc biệt sợ hãi Bởi vì vừa mới nếu những người đó Không cho lận xuyên mặt mũi các nàng này Hai cái nữ đại khái liền phải có hại Con hào con hào Nam nhân tên tuổi tương đương dùng được Về đến nhà lúc sau lận mâu đã đem cơm làm tốt Xem nàng trở về liền nói Ngươi đây là đi đâu vậy Ta đi tiểu quả phụ ra Nàng đã đồng ý sướng cao âm bộ phận Như vậy ta liền bất việc nhiều. Tô Tô cười nói, sau đó đại gia liền đều ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Lận mẫu đã biết tô, tô không hoài thượng chuyện này cũng liền mặc kệ nàng khắp nơi chạy, nhưng có điểm lo lắng nàng cùng cái kêu kiểu, kiểu quả phụ học hư, rốt cuộc kia nữ nhân phong bình nhưng chẳng ra gì. con hảo tôn anh đi theo nàng cũng liền yên tâm. Nhưng không nghĩ tới, bởi vì thôn chi bộ lãnh những cái đó luyện ca nữ nhân đều tiến đến con dâu ra đi. Tiến phòng cũng quá náo nhiệt. Lận mẫu đều sợ ngây người, nàng trước nay đến thôn này lập nghiệp trừ bỏ làm việc nhi liền không lập tức tới nhiều người như vậy xuyến môn nhi. Lại còn có đem trong tay việc đều lấy tới làm, một bên làm còn một bên nghe con dâu giáo các nàng nói như thế nào, như thế nào sướng. Không hổ lão nhân nói con dâu về sau là có khả năng đại sự nhi, thế nhưng đêm này đó gái có chồng cấp hương ở, thật sự rất có năng lực à. Vừa mới bắt đầu nàng còn sợ tô tô bị khi dễ tới ngồi hai ngày. Sau đó phát hiện nhà mình tiểu tức phụ nhi nói chuyện khéo đưa đẩy căn bản không đắc tội người, hơn nữa thời điểm mấu chốt còn rất tượng cái lãnh đạo dường như có thể lấy được cái giá. Sau lại nàng cũng cứ yên tâm không tới, chỉ là ở trong viện có đôi khi liền sau khi nghe được viện truyền đến các loại quỷ khóc sói gào. Tô, tô cũng rất không dễ dàng, cơ hồ đem chính mình ở trường học học được giáo dục phương thức cơ bản toàn dùng tới rồi lúc này mới đem các nàng cấp hông trụ. Hơn nữa tôn anh đối trong thôn nữ nhân thập phần quen thuộc, cho nên tuyển người cũng tuyển hảo, chẳng những trí nhớ không tồi biểu hiện lực cũng tương đương có trình độ. Chỉ là nàng hô hai ngày này giọng nói đều mau kêu ách, bí thư chi bộ cùng lận Đông Hà lập tức liền mang theo đường tới cửa. Rốt cuộc tô tô là vì cho bọn hắn thôn nhi tranh khẩu khí mới vất vả như vậy, dù sao cũng phải khao một chút. Thời đại này đường là cái hút hàng đồ vật, giống nhau địa phương tới rồi ăn tết thời điểm còn không có. Đây chính là bí thư chi bộ thật vất vả đảo tới, lập tức liền xưng một cân cho nàng đưa tới. Tô, tô mới vừa đem người thiện đi, mấy ngày này bởi vì thôn chi bộ quá lạnh, cho nên mạc danh liền xóa nạn mù chữ ban đều dọn đến nàng nơi này. Hơn nữa la cả cũng nhiều, suốt ngày nàng đều không nhàn dối. Nay sẽ bí thư chi bộ cùng lận đông hà tới nàng cũng cảm thấy không có gì, cười đem người nên vào nhà. Một bên mở cửa phóng yên một bên nói, Bí thư chi bộ đại đội trưởng mau vào phòng đi, ta đem yên vị phong phóng. Thật là vất vả ngươi. Bí thư chi bộ cũng nghe ra tới tô tô giọng nói có điểm kháng khàn. Lẫn đông hà nhìn liếc mắt một cái tô tô, phía trước đối nàng ấn tượng là không tốt lắm, cảm thấy trong thành tới tiểu Kiều đại tiểu thư đối ai đều một bộ thật dài ở thượng cực lạnh băng bộ ráng. Lại còn có sẽ sau lưng làm một ít chuyện khác người, tỉ như đem hắn cùng tần chi thanh trộm nói một ít lời nói cấp lục xuống dưới. Nhưng là hiện tại nhìn cũng không có như vậy chẳng ghét, ít nhất nhân ra vì thôn này chịu trên lưng cái này nổi liền không dễ dàng. Phải biết rằng, này hội diễn chính là thực trọng nhiệm vụ, ít nhất hắn cảm giác chính mình đều làm không tới. Nàng một cái còn chưa tới 20 nữ hải tử cả ngày cùng những cái đó phụ nữ nhóm đấu chi đấu dung cũng xác thật mệt dù sao hắn cũng không dám đắc tội những người đó, bọn họ thôn các nữ nhân biêu hán chính là có tiếng nhi. Không vất vả chỉ cần có thể giúp trong thôn đoạt giải là được, liền sợ Tô Tô sờ soạn một chút đầu, ngựa ngùng cười. Nghe nói, này từ đều là người viết. Lẫn Đông Hà cũng theo mọi người hỏi một câu, kỳ thật làm một cái tiến bộ thanh niên hắn thực thích mấy thứ này. Tô Tô cũng không có làm khó hắn, rốt cuộc nhân ra nàm chủ đau lòng nữ chủ cũng không có gì không đúng, chỉ là lúc trước không nên hại ở các nàng trên đầu. Hào đi! Không bọn họ tác hợp chính mình còn không thể nhanh như vậy cùng nam xứng kết hôn đâu. Vì thế liền đem chính mình viết đồ vật đưa cho hắn xem, nói, tùy tiện viết viết. Lận Đông Hà lấy lại đây vừa thấy đôi mắt liền sáng ngời, hắn dù sao cũng là đọc quá cao trung, ngày thường cũng ai viết một ít đồ vật. Hắn cảm thấy tô tô viết cái này thực phù hợp hiện tại tình hình trong nước, mọi người đều yêu cầu phát triển, đặc biệt là phụ nữ cùng giáo dục. Người viết thật sự thực hảo. Tự ấy lòng khích lệ xong đem kia tờ giấy còn trở về, sau đó cười nói, tự cũng biết rất đẹp. Hắn bốn tưởng rằng nàng là mặt trên an bài tốt công nông đại học sinh viên tốt nghiệp cũng không có cái gì thật bản lĩnh, hiện tại nhìn lên chính mình sắc thật mang theo có sắc ánh mắt xem người. Tô tô bày xuống tay, nói, cũng không có gì. Nam chủ thế nhưng còn khích lệ nàng, mặt trời mọc từ hướng Tây A. Bí thư chi bộ cũng nhìn ra bọn họ phía trước có một số việc nhì. Nhưng hiện tại tựa hồ đều buông xuống cũng nhẹ nhàng thở ra. Vì thế liền lưu lại công đạo vài câu, còn thuận tiện tìm hỏi một chút tô, tô có phải hay không ăn Tết thời điểm về nhà. Bởi vì lận ra sợ Tô Tô tại đây trong thôn bị người xa lánh cho nên cũng không có đem nàng là cô Nhi sự tình nói ra đi, đương nhiên đó là không kết hôn phía trước, hiện tại nàng ở thế giới này có ra cũng sẽ không sợ. Vì thế liền nói, ta là cô Nhi, cho nên cũng không có người nhà cũng không cần về nhà. Nơi này, chính là nhà của ta. Cô Nhi. Những lời này làm bí thư chi bộ cùng lận Đông Hà đều lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới như vậy kiểu Mỹ khả nhân nữ hài tử thế nhưng là một cô Nhi. Hẳn là chiến tranh cô Nhi đi, rốt cuộc phía trước kia mấy năm vẫn luôn thực loạn. Biết chuyện này bí thư chi bộ cùng lận Đông Hà tuy rằng đều không có nói tỉ mỉ chỉ là an ủi vài câu liền ra tới, nhưng là trong lòng lại đối nàng sửa lại xem. Một cô nhi có thể đọc xong đại học lại như vậy tích cực hướng về phía trước, thật sự khó được. Mà lận đông hà tắc nghĩ tới chính mình thân thế, bởi vì hắn cảm thấy chính mình cũng là cái chiến tranh cô nhi, chẳng qua thực may mắn bị lận ra thú dưỡng. Này xem người thật đúng là không thể xem mặt ngoài, mà nguyên bản cho rằng cái kia tô đồng chí gả cho lận xuyên là có khác sở đồ, hiện tại cảm thấy có lẽ chỉ là bởi vì hắn cứu nàng, sau đó nhị thúc ra lại tương đương ấm áp như thế mà thôi. Tô, tô cũng không biết nói nam chủ nào động khai như vậy đại các nàng hiện tại đã luyện không sai biệt lắm sau đó buôn công xa đi đại gia ngồi hai chiếc xe lửa dọc theo đường đi còn ở luyện tập không khí thựcảo bởi vì Tô tô không hy vọng các nàng quá mức khẩn trương kỳ thật cũng không có gì nhưng khẩn trương bất quá chính là một cái hội diễn mà thôi chính là tới rồi công xã nhìn lên người còn rất nhiều đặc biệt là nữ nhân đặc biệt nhiều mọi người đều vẫn là thực thủ quy cũ, Chỉ là thời đại cảm thật sự phi thường nồng đậm. Tê Tiểu lúc sau liền có người an bài các nàng tiến lễ đường, sau đó trước đem tiết mục báo đi lên cứ như vậy bắt đầu rồi. Dù sao thoạt nhìn không quá chính quy, tô, tô cũng chỉ có thể đi theo đi vào, báo tiết mục lúc sau bọn họ liền chờ, không một lát liền có người thông chi bọn họ khi nào đi lên. Bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng lận Đông Hà là nam nhân, bọn họ phụ trách chạy chân. Sau đó thoạt nhìn có thể tới tham gia cái này hoạt động còn rất kiêu ngạo Theo bọn họ trở về nói có vài cái thôn bởi vì tổ chức không thượng nhân đều không có tới Sau đó bị thông báo phê bình Thời đại này người chính là rất coi trọng vinh dự Cho nên bị phê bình về sau tới công xã làm việc đều sẽ bị người xem thường Cho nên đối với bọn họ có thể tới bí thư chi bộ cùng lận đông hà thoạt nhìn đều rất cao hứng Tô Tô lại cảm thấy Chính mình có thể dung nhập tiến vào đã xem như thực không tồi. Bất quá, hiện tại tiết mục thật đúng là thực đơn điệu, hơn nữa hoàn toàn có thể dùng xem tướng thanh tâm thái đi xem trong thôn tiết mục. Không phải xem thường bọn họ, mà là bởi vì huấn luyện không lâu sau đại gia tổng ra vấn đề, sau đó liền xuất hiện các loại khôi hài tình huống. Cái gì đi lên đi thời điểm mới phát hiện có người không đổi kịp, cái gì ca hát sướng chạy điều, thậm chí còn sướng đến khác ca lên rồi. Tóm lại. Đừng hy vọng một cái lâm thời từ trong thôn phụ nữ tạo thành đội ngũ có bao nhiêu chính quy, nhưng là có thể biểu diễn thành như vậy đã không tồi. Tốt xấu, Tô Tô các nàng này một đội mang theo hoa hồng đi lên lúc sau vỗ tay vẫn là rất lớn. Rốt cuộc, các nàng chạm còn tính trình tề. Sau đó, thơ đọc diễn cảm đại gia cũng đều có thể bối lên. Bối không đứng dậy thanh âm liền điểm nhỏ liền một chút nhưng thật ra đọc rất thông thuận. Hơn nữa Tô Tô cũng viết thập phần đơn giản. Lại nói tiếp cũng không không xôi. Tiếp theo là ca hát bộ phận, Tô Tô đi phía trước vừa đứng đều làm người ánh mắt nhi sáng ngời, có thật nhiều phụ nữ đều ngồi ở phía dưới hỏi thăm khởi đây là ai ra hải tử phải cho làm ai. Sau lại mới hỏi thăm ra tới nhân ra là quân tẩu, vì thế liền đều kêu đáng tiếc game over. Tô Tô sướng bất quá là bình thường, cao âm bộ phận là từ kiểu quả phụ kêu đi lên. Muốn nói nàng giọng nói nếu là đặt ở hiện tại đều có thể làm ngôi sao ca nhạc, phi thường có đặc điểm còn thực văng rội, cho nên này một giọng nói kêu phía dưới trực tiếp liền có người trầm trồ khen ngợi, quá xuất sắc. Hiện trường không khí lập tức đã bị xảo lên, mọi người đều rõ ràng năm nay thưởng là tiểu sân thôn. Chờ các nàng xuống dưới lúc sau quả thực đem bí thư chi bộ kích động đem bàn tay đều cấp trục đỏ, lập tức liền nắm lấy tô tô tay nói, cảm ơn ngươi tô đồng chí. Tô Tô không nghĩ tới bí thư chi bộ sẽ như vậy nhiệt tình hoảng sợ, nhưng nàng vẫn là hơi hơi mỉm cười nói, này, này không có gì. Lược thẹn thùng làm sao bây giờ, nàng cũng không có làm cái gì quá lợi hại sự a Nhưng là đối với một cái thôn nhỏ tới giảng có thể lấy điểm vinh dự vẫn là tương đương đáng giá chúc mừng chuyện này. Kế tiếp đại gia ngồi ở tiểu băng ghế thượng sau không bao lâu liền thi đấu kết thúc, tiếp theo là trao giải thời gian. Phát đều là chút hữu dụng đồ vật, Đặc biệt là bọn họ thôn, một cái phụ nữ trong tay ôm nhị cân mặt, không sai biệt lắm đủ các nàng về nhà ăn tết ăn một đốn sủi cảo. Cho nên mọi người xem đều phi thường cao hứng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đến tốt như vậy thường. Thôn còn phải giấy khen, sau đó cũng cho một ít tiện lợi, tóm lại đều tống cổ nhà A. Mà tô tô ở bọn họ nói chuyện với nhau chúng đã biết công xã an điện thoại, bất quá đánh một lần muốn năm mau tiền khởi bước, người bình thường nhưng đều không dám qua đi nếm thử. Nàng không kém tiền, cho nên hỏi rõ ràng địa phương lập tức liền đi qua. Bởi vì trí nhớ không tồi cho nên sớm đem lận xuyên văn phòng điện thoại ghi tạc trong lòng, chỉ là thời đại này điện thoại là cái loại này điện quay, nàng có điểm không thói quen. Công xã phòng thường trực người cho rằng nàng sẽ không, liền nói, đem số điện thoại cho ta, ta giúp người đánh. Không cần. Để cho người khác giúp gọi điện thoại không tốt lắm, nàng động thủ rút điện thoại sau đó trong lòng còn nhảy cái không ngừng. Đã thật lâu không có nghe được hắn thanh âm, không biết hắn đang làm cái gì. Không trong chốc lát có một cái xa lạ thanh âm tiếp điện thoại, hơn nữa hỏi, xin hỏi, ngươi là vị nào? Tô tô nói, ta kêu Tô tô là lận xuyên thê. Ái nhân, xin hỏi hắn ở sao? Nga nga, ngươi là tẩu tử a chúng ta doanh trưởng không ở đi ra ngoài nhiệm vụ, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ truyền đặt sao? Đối phương thanh âm tựa hồ có điểm hứng phấn. Tô tô khỏe miệng vừa kéo sau đó nói, không cần quái dày hắn nhiệm vụ, ta cũng không có gì sự, cứ như vậy đi. Rất thống khoái đem điện thoại cấp cắt đức. Mà bên kia cái kia truyền đạt bình hướng bên cạnh vây xem mấy cái tiểu bình chọn hạ mi, sau đó nhỏ giọng nói, thanh âm hảo ngọt, nghe hảo tiểu, châu già gặm cỏ non thỏa thỏa phía trước có xem qua ảnh chụp chiến hữu liền nói như vậy. Đại gia gật gật đầu, độc thân cẩu nhóm tỏ vẻ rất muốn mẹ hắn. Quả nhiên nhan cẩu chính là dễ dàng tìm đối tượng, lúc này một lần ra liền trực tiếp tìm được rồi. Lại còn có không phải trước kia chỗ cái kia, thật là lại nhanh chóng lại lợi hại. Mà tô, tô cũng không biết chính mình cho lận xuyên chiến hữu cái dạng gì ấn tượng, nàng vẫn là có chút thất vọng theo đại gia hồi thôn nhi. Tới rồi trong thôn mọi người đều rất vui vẻ, cũng bởi vì tổ chức lần này hoạt động bị đại gia thích, cho nên Tô Tô trong nhà mỗi ngày đều có thể nên đón hai ba cái xuyên môn. Sau đó, xóa nạn mù chữ băng cũng dọn đến nhà nàng, mỗi ngày cũng có 5-6 cá nhân tới tham gia. Hôm nay, tiều quả phụ tặng một mâm bánh nhân đậu lại đây. Tô tô nói tạ đem nàng mâm cấp soát, sau đó tiều quả phụ cười chụp nàng bả vai một chút nói, thật sự cảm ơn ngươi đại mội tử, về sau phải có kêu hai giọng nói sống tìm ta chính là, khẳng định rút. Hảo, Hảo A, thái độ như thế nào đột nhiên trở nên tốt như vậy? phía trước chính là ngàn cầu vạn cầu đều không ra đi. Chờ đến buổi tối thời điểm nàng rốt cuộc đã biết nguyên nhân, bởi vì nhà mình bà bà trộm nói cho nàng gần nhất tìm tiểu quả phụ nam nhân nhiều, cấp đồ vật cũng không kéo kiện cho nên nàng mới hào phóng như vậy cho nàng đưa bánh nhân đậu tới. Tô, tô bừng tỉnh đại ngộ, đây là minh tinh hiệu ưng A chính mình cấp tiểu quả phụ gia tăng rồi điểm quang hoàn, cho nên tới tìm nàng người cũng liền nhiều. Mạc danh cảm thấy có điểm khôi hài, Nhưng nhìn nàng như vậy tửa hồ rất cao hứng. Mắt thấy tân niên tới rồi, nàng mấy ngày nay cấp lận xuyên viết thư hắn đều không có hồi Xem ra là đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên mới không có cùng nàng liên hệ. Thời đại này tham gia quân ngũ thật đúng là rất nguy hiểm, làm quân nhân thê tử cũng không quá dễ dàng, tỉ như nàng hiện tại còn không có trở thành hắn nữ nhân chân chính đâu liền bắt đầu miên man suy nghĩ, sợ hắn có cái gì nguy hiểm. Lận mẫu tựa hồ đã thói quen. Cho nên an ủi nàng muốn yên tâm không cần tưởng quá nhiều, rốt cuộc can tiết vẫn là kiện rất đại truyền này. Đầu tiên là viết câu đối, thời đại này là không thịnh hành bán câu đối, cho dù là mua tới câu đối cũng là người khác viết tay. Tô tô bút lông tử vẫn là không tồi, rốt cuộc trước kia tỏ mò thời điểm luyện qua. Trước kia mỗi năm lận mẫu đều đi lận Đông Hà đi viết, nhưng biết chính mình con dâu sẽ viết sau liền nói gì không cho lận phụ đi, nói, Đông Hà kia tiểu tử cũng không nói. Vì cái người ngoài khuyểu tay ra bên ngoài quải, năm nay liền không đi nhà bọn họ viết, dường như nhà ai không cái sẽ viết chữ dường như. Tô tô à, ngươi không cần viết nhiều ít, tùy tiện viết điểm gì là được. Tô tô giờ khóc giờ cười, nhưng là cảm thấy lận mẫu là cái lanh lệ người, hơn nữa ân oán phân minh, là cái rất đáng giá tôn kính người. Nàng cũng không có chối từ trực tiếp tài hồng giấy khai viết, lận sơn cho nàng trợ thủ, hắn cũng là thực thích xem người khác viết bút lông nhớ. Chỉ là này bút lông hiện tại không mấy nhà có còn phải mượn, còn hảo lận ra cũng không biết là từ đâu đại lưu lại một chi bút lông cùng mạc khối nhưng thật ra dùng tới. Lận phụ còn nói, nhớ năm đó nhà chúng ta tổ tông bên trong cũng là có thi đậu công danh, này bút liền khi đó truyền xuống tới. Tô tô lắc bắp kinh 2 nói, đồ cổ A. Dùng thời điểm vẫn là tiểu tâm nhi một chút, về sau không chuẩn có thể bán chức giá, đặc biệt là còn có một phương nghiên mực, thoạt nhìn có điểm cũ nát ra. Đừng nghe hắn nói, mấy thứ này không biết từ nơi nào làm ra, người nên viết viết. Không cần phùng đương bảo bối dường như. Sau đó ở một bên nhìn ba cái tiểu tử đều nở nụ cười, tàu tử bị lừa bộ dáng còn rất thú vị. Tô tô nhưng không nghĩ tới chính mình công công như vậy thành thật người còn có thể khai chính mình vui đùa, không khỏi nháy mắt to nhìn hắn liếc mắt một cái, chính là hắn lại sụ mặt nói, ta mới nhớ không lầm. Tóm lại này đó phải hảo hảo cho ta bảo tồn. Được rồi được rồi, đã biết. Lần Ngô Ý bảo Tô Tô tiếp theo viết, sau đó nàng đánh hảo mặt tương tử chờ dán câu đối. Tô Tô gật gật đầu viết hai phó câu đối, một bộ đại môn một bộ ngoại môn, sau đó còn viết mấy cái phụ tự, lại viết kim gà mãn giá cùng phỉ heo mãn vọng. Vốn dĩ nhà bọn họ có chuồng heo nhưng không có heo, cho nên Tô Tô liền tự cùng thôn một hộ nhà nơi đó mua một con tiểu hắc heo trở về. Hơn nữa mới hoa không đến 15 đồng tiền thật là tiện nghi a theo con là lận hải cấp ôm trở về, hắn nhưng hiếm lạ. Lận mẫu tuy rằng ngoài miệng nói, hoa kia tiền làm gì. Nhưng là, nàng huy vẫn là thực tỉ mỉ, còn muốn còn tô tô tiền. Tô tô vấy vây tay, nói, chúng ta sang năm ăn tiết cũng muốn ăn thì ta, cho nên này tiền liền không cần cho ta. Chúng ta đều là người một nhà, đến lúc đó nhiều cho ta ăn chút thì tốt rồi. Lận xuyên cho chính mình chuẩn bị không ít đồ vật, cho nên nàng ăn tết cái gì cũng không thiếu. Bất quá cũng không có ăn mảnh, có đôi khi làm ăn ngon sẽ đoan đến tiền viện một ít. Có đôi khi liền bắt được tiền viện tới ăn, tóm lại từ nàng gả tiến vào lúc sau này lận ra thức ăn hảo không ít. Ba cái tiểu tử không ai đến đói cho nên đều béo không ít. Đặc biệt là học tập hai cái tăng lên thật sự tương đương ngò. Liền xóa nạn mù chữ ban cũng không tồi, ít nhất đều có thể nhận được mấy chữ cũng học xong chăm trong vòng thêm phép trừ. Ngay cả lận mẫu cùng lận phụ đều học xong, hai người vốn dĩ đầu vóc liền không ngu ngốc cho nên học cũng rất nhanh. Tô Tô cảm thấy lận ra người đầu vóc thực thông minh a hai cái nam hải tử ở lớp học tập cũng là cầm cờ đi trước, sau đó hai cái lao nhân học tập năng lực cũng không tồi. Kia lận xuyên hẳn là cũng không ngu ngốc ít nhất lý giải năng lực vẫn là có thể đáp. An Tết liền càng muốn hắn, Đáng tiếc liền cái điện thoại cũng không thể đánh tin nhắn cũng phát không ra đi. con hảo có lận ra người bồi, chính mình cũng có thể không như vậy tịch mịch. Đừng nhìn thời đại này nghèo nhưng qua tuổi vẫn là có tư có vị, ăn cái gì đều hương, không giống ở hiện đại thời điểm cảm giác không có gì ăn. Một ngày, vô cùng náo nhiệt năm liền qua xong rồi, bọn họ làm suốt sáu cái đồ ăn, có hơn có tố, còn bao một đốn thuần nhân thịt sủi cảo, bên trong bao tiền đồng cổ đồng tiền lớn nhi. Tổng cộng liền bao một cái xem ai có thể ăn đến, sau đó đại biểu cho người này này một năm sẽ phát đại tài. Đương nhiên chỉ là một cái điểm có tiền nhi, đồ thú vị. Nhưng là mọi người đều rất có nhiệt tình nhi, hơn nữa này nhân thị sủi cảo thật sự ăn ngon, cho nên đều bông ra bụng ăn. Đều nói cho ai tiểu tử ăn chết lao tử, đối với bọn họ lượng cơm ăn tô tô là trong lòng hiểu rõ nhi, nhưng là không nghĩ tới dùng buồn vất thượng sủi cảo nàng chỉ ăn 5 cái liền hết. Sau đó lận mẫu lại đi bưng tới một chậu, thật là làm nhân tâm kinh a Ngươi đừng cùng bọn họ đoạn, chính mình ăn một mâm. Xuyên tử không ở, nếu không này mấy cái ra hỏa đoạt bất quá hắn một cái. Lận mẫu cười nói, năm nay ăn Tết thật sự đồ ăn phong phú cho nên nàng thực vui vẻ. Hơn nữa nhiều khẩu người, có thể tích có tiền, còn có học vấn, toàn thôn người đều mò hâm mộ chết các nàng ra. Tuy rằng có điểm không yêu làm trong nhà việc, Nhưng là đối người trong nhà thực chiếu cố, hiểu được cũng nhiều, kia còn muốn cái gì? Lận mẫu nhưng không muốn cùng trong thôn khác bà bà giống nhau một lòng nghĩ thế nào có thể ngăn chặn chính mình tức phụ nhi, đến lúc đó sở hữu đồ vật đều từ nàng cái này đương ra phân phối. Nói nữa, nàng cũng biết chính mình nhi tử cái kia đức hạnh. Nếu đôi tâm tình người vậy sẽ trăm phương nghìn kế che chở, nếu chính mình thật sự tưởng quản trụ cái này tức phụ nhi, kia chỉ sợ năm sau trở về phải phân ra. Chính mình sinh dưỡng còn có thể không rõ ràng lắm. Kia tiểu tử thúi nhưng cô chính mình tiểu ra, ta thử. Mùng một lúc sau Tô Tô đã bị bạo kích một chút, bởi vì thân là đệ đệ lận Đông Hà thế nhưng phải cho nàng cái này tẩu tử dập đầu, này vẫn là quy củ Nàng có như vậy trong nháy mắt cảm thấy biệt níu, chính là nhìn lận hải kia đại cao vóc dáng còn phải cho lận Đông Hà dập đầu cũng liền cảm thấy không có gì. Bất quá, làm nam chủ cấp dập đầu có phải hay không có điểm không tốt lắm. Nàng do dự thời điểm nam chủ đã cấp quý xuống, sau đó lận mẫu liền đem một cái bao tốt bao lì xì đưa cho nàng một cái bao lì xì, ý tứ thực rõ ràng. Đây là nhân ra cho nàng trúc tết, cho nên nàng cái này tẩu tử phải cho bao lì xì. Kỳ thật bao lì xì cũng liền một khối tiền, này bất quá là để ý tư một chút mà thôi. Mà lận đông hà cũng cho lận hải bọn họ bao lì xì, này đại khái chính là ăn tết một cái quá trình đi. Dù sao... Toto trong lòng rất đắc ý, vô luận tình huống như thế nào nhân ra là nam chủ a, thế nhưng cho chính mình, cái này người qua đường quy xuống, đại khái đủ thổi cả đời. Vốn dĩ bọn họ kêu tẩu tử nàng còn ngượng ngùng, hiện tại lại cảm thấy cũng không tồi. Lận Đông Hà khái xong rồi liền đến Lận Hải bọn họ ba cái, sau đó nàng tuy rằng không chuẩn bị nhưng lận mỗ đều thế nàng cấp chuẩn bị tốt, đều là một người một khối tiền. Kỳ thật nếu là Toto chính mình chuẩn bị nhất định sẽ nhiều bao một chút. Nhưng nghe nói này một khối tiền đã không ít. Sau đó Tô Tô còn gặp được lận Đông Hà đệ đệ, tuổi cũng không phải quá lớn, hắn là cao trung sinh, cho nên ngày thường đều không ở nhà mà ở công xã nơi đó. Hôm nay Tô Tô đưa ra đi hai cái bao lì xì, nàng cảm thấy nếu mọi người đều khái xong rồi kia nàng cũng đến cấp cố phụ cố mâu khai a rốt cuộc lận xuyên không ở nhà. Lận mâu biết nàng ý tứ, cười nói, nữ nhân liền không cần. Ta là thế lận xuyên cấp nhị lao khái, hắn hàng năm không ở nhà Tấn hiếu, năm nay khiến cho ta thế hắn đi. Tô tô xem mọi người đều ở khái cũng liền không có do dự, trực tiếp cấp hai vị lao nhân quỳ xuống. Kỳ thật cũng không có gì khó, thời đại này trọng này đó nàng liền thế lận xuyên tấn hiếu hảo. Lận mẫu thực vui vẻ để một cái bao lì xì cho nàng, nàng cũng vui vẻ nhận lấy tới. Sau đó, sơ nhị lận mẫu liền mang theo nàng khắp nơi xuyên môn. thôn rất nhỏ Xuyến hai ngày cũng liền không sai biệt lắm đều cùng lận ra giao hảo một ít liền đều xuyến tới rồi. Sau đó lận phụ cùng lận mẫu liền phải về nhà mẹ để xem lận xuyên cứu cứu, trong nhà dư lại bốn cái hài tử bọn họ có điểm không yên tâm. Vì thế liền các loại phân phó lận hải chiếu cố hảo hai cái ra, sau đó lúc này mới đi rồi. Tô Tô có trách nhiệm tâm, chính mình làm trưởng tàu nhất định phải chiếu cố ba cái đệ đệ. Vì thế buổi sáng nàng mặc kệ, Nhưng là giữa trưa thời điểm liền sẽ đúng giờ tới cấp bọn họ làm cơm trưa. Còn Hảo, ngày mùa đông cũng không có gì nhưng làm, bất quá chính là bắt mặt nhì hơn nữa một cái hầm đồ ăn. Nàng ngày đầu tiên nhưng thật ra rất thành công, ngày hôm sau liền không biết làm gì cơm, còn Hảo này tiểu ca tam nhi đều sẽ nấu cơm, cho nên nàng thật không có bị khó xử. Bất quá, Tô Tô cảm thấy là hẳn là học tập một chút như thế nào nấu cơm. Đang ở cân nhắc học tập thời điểm lận Đông Hà đột nhiên chợt vội vàng chạy tới, sau đó biểu tình khẩn chưng nói, Tô đồng chí, bộ đội bên kia tới điện thoại nói là xuyên ca ở nhiệm vụ trung bị thương, yêu cầu người trong nhà phái người đi chiếu cố. Tô tô trong tay buồn lập tức liền rơi trên mặt đất, nàng thiếu chút nữa liền doà khóc, không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh loại sự tình này. Không phải ở mới có sao, vì cái gì? Nga đúng rồi, chính mình thân ở ở bên trong. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, Tô Tô tại đây một khắc đột nhiên cảm thấy có thể hay không là chính mình tới mới đưa đến lận xuyên chịu thương, vì thế liền vội vàng truy vấn nói, có hay không nói thương nơi nào, nghiêm trọng không nghiêm trọng. Lận đông Hà ngẩn ra, không nghĩ tới chính mình đường huynh tân cưới tức phụ còn rất quan tâm hắn, hai người thân phận rõ ràng không bình đẳng, liền cùng hắn cùng tần chi thanh dường như. Nghe nói thực nghiêm trọng, không thể xuống giường cho nên mới làm người trong nhà đi chiêu cố. Lận Đông Hà nói xong Lận Hải nói, ta lập tức đi nói cho cha mẹ. Không còn kịp rồi, công xã tới người ta nói lận xuyên bộ đội có xe vừa lúc lại đây tiếp nhà hắn người đi bộ đội, cho nên ta liền nói ta đi qua. Lận Đông Hà nói xong Tô Tô liền cảm thấy này tình tiết có điểm quen thuộc, nhưng nàng không nghĩ lại nói, ta cũng đi. Chính mình là hắn tức phụ nhi A, muốn chiếu cố cũng là chính mình đi chiếu cố. Nói xong liền đối Lận Hải dặn do một câu làm hắn giữ nhà. Sau đó chính mình vội vàng chạy đến sau phòng cầm chính mình ba lô liền đi. Bên trong cái gì đều có, căn bản không cần chuẩn bị. Nàng bên này vừa mới chuẩn bị hảo ngoài cửa liền ngừng một chiếc màu xanh lục xe dịm, thoạt nhìn không xem như quá cũ nát, nhưng tất cả đều là nước bùn thêm đông lạnh thượng băng bùng tảng, dường như mới từ thầm sơn cùng cốc bỏ ra tới giống nhau. Bên trong đi xuống tới hai cái quân nhân, nhìn đến lận đông hà liền trước nắm xuống tay. Sau đó không hẹn mà cùng hướng Tô Tô bên này xem ra, nói, Tô Tô đồng chí. Ơn, ta là, hiện tại có thể đi rồi sao? Suốt ruột đi gặp lận xuyên, cho nên Tô Tô vành mắt đỏ hồng, thoạt nhìn rất là nhu nhược đáng thương. kia hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, đều cảm thấy lận xuyên ánh mắt thật tốt, thế nhưng có thể lay đến như vậy đẹp lại quan tâm hắn tức phụ nhi. Chính là lận doanh trưởng cũng không hy vọng Tô Tô đồng chí qua đi. Rốt cuộc lộ chỉnh xa thực vất vả Hắn bên kia mới vừa tỉnh Nghe được bộ đội an bài liền đánh chết không cho người trong nhà lại đây Muốn lại đây cũng là làm hắn nhị đệ lại đây Đặc biệt là không đồng ý chính mình tức phụ nhi đi Có thể là sợ dọa đến nàng Ta cha mẹ chồng không ở nhà Lận hải muốn chiếu cô hắn hai cái đệ đệ Lần này cần thiết có ta đi Nói phi thường khẳng định Không dung người khác phản bác Mà lận đông hà nói Ta là hắn đường đệ Cùng đi hẳn là không có vấn đề đi. Hành đi. kia hai người nhưng thật ra hy vọng Tô Tô đi. Sau đó, có thể xem nhà mình doanh trưởng chê cười, bởi vì hắn bị thương địa phương. Tô Tô không biết bọn họ trong lòng tưởng cái gì, trực tiếp liền lái xe muốn ngồi mặt sau. Lái xe tài xế lập tức nói, tẩu tử ngồi phía trước đi. Như vậy có thể dựa vào một bên ngủ một lát, nếu là ngồi ở mặt sau tổng không đến mức lệch qua nam nhân khác trên người ngủ đi. Hảo, Tô Tô liền trực tiếp ngồi ở phía trước. Chờ ba người đều lên xe muốn ra thôn thời điểm, liền thấy một bóng hình chạy tới. Nàng liều mạng với tay, cho nên lận đông hà nói, mau, dừng lại xe. Hắn không biết Tần Duyệt Duyệt lại đây làm cái gì, chẳng lẽ là tới đưa chính mình sao? Xe dừng lại, Tần Duyệt Duyệt chạy đến xe phía trước nói, giải phóng quân đồng chí, ta muốn đi huyện thành, có thể hay không mang ta qua đi? Nếu có thể... Ta cũng muốn đi xem Lận Xuyên đồng chí. Người là vị nào? Nghe được muốn đi xem Lận Xuyên vẫn là cái tiểu cô nương, cho nên bọn họ đương nhiên muốn hỏi một chút. Mà ở một bên Tô Tô trong đầu linh quang chợt lóe rốt cuộc biết vì sao cảm giác được cốt truyện quen thuộc, bởi vì ở nguyên trung tựa hồ thật là có như vậy một đoạn cũng là quan trọng nhất một đoạn. Bởi vì nam xứng bị thương cho nên nữ chủ liền lấy thê tử danh nghĩa đi chiếu cố hắn, sau đó Lận Giang Hà đi theo. Trại Trình có điểm xa. Bọn họ ngồi quân nhân xe tới rồi huyện thành đã bị ném xuống, bởi vì những người này nhận được khác nhiệm vụ. Tiếp theo, bọn họ hai cái cảm tình tại đây một đoạn thời gian nhanh chóng thăng ôn, cuối cùng ở trên đường thế nhưng có quan hệ. Sau đó, nữ chủ trở về liền mang thai. Tiếp theo, nam xứng hỉ đường tra, còn coi như chỉ không sai biệt lắm hai bà chu thời gian liền hạ cương. Cho nên, lần này là di cờ phát sinh thời khắc. Như vậy quan trọng cốt truyện nàng như thế nào mới nhớ tới đâu. Ấn phía dưới, đại khái là bởi vì nghe được lận xuyên bị thương sợ hãi đi. Nếu cũng có như vậy tình tiết vậy không phải chính mình cấp phiến thành như vậy, cho nên kia hẳn là không nặng, ít nhất về sau sẽ khôi phục lại. Nghĩ đến đây nàng nhẹ nhàng thở ra, cũng không có bởi vì nữ chủ loại này yêu cầu mà cảm giác được sinh khí. Nếu nàng tưởng đi theo xe cùng đi liền cùng đi đi, Dù sao tới rồi huyện thành bọn họ liền đường ai nấy đi. Lẫn đông Hà nhưng thật ra rất sợ Tô Tô chọn lý, bởi vì nàng trước kia đối bọn họ địch ý vẫn là rất đại. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Tô Tô gì lời nói cũng không có nói, có thể là bởi vì lo lắng cho mình trợ phu, vẫn luôn nhấp miệng nhi ngồi ở phía trước, ôm chặt chính mình đại ba lô không ra tiếng. Vì thế hắn lập tức giải thích nói, vị này tần chi thanh gia cùng lẫn gia là thế giao, cho nên có thể hay không mang lên nàng. Năm sau đại gia sẽ phóng một đoạn thời gian giả, cho nên nàng tưởng trở về cũng thuộc về bình thường. kia quân nhân suy xét một chút liền đồng ý, bất quá chỉ có thể làm Tần Duyệt Duyệt ngồi ở mặt sau. Tần Duyệt Duyệt nói tạ, lên xe sau liền ngồi ở lận đông hà biên nhi thượng, hắn giúp nàng tiếp nhận hành lễ, sau đó nói, lần này Tô đồng chí sẽ đi chiếu cô xuyên tử ca, ngươi liền không cần đi qua. Lời này là nói cho Tô Tông nghe, đồng thời cũng hy vọng Tần Duyệt Duyệt không cần lại đi phía trước thấu. Ta đã biết. Dù sao cũng là người thông minh, cho nên Tần Duyệt Duyệt lập tức gật đầu đồng ý. Tô, tô cũng không có cùng bọn họ nói chuyện, một mình ngồi ở phía trước nhìn lộ. Thời đại này lộ chính là phi thường khó đi, hơn nữa hạ tuyết lộ hoặc tròn nên lại là sóc này lại là loa mắt. Sau đó, Tô, tô mặc danh say xe. Nàng che lại chính mình ngực nôn khan hai tiếng, thoạt nhìn thập phần không thoải mái bộ dáng. Chính là bên cạnh binh ca ca là kết quả hôn có tức phụ nhi người, đối nàng loại này biểu hiện rất là rõ ràng. Nhớ rõ, chính mình tức phụ nhi sinh nhà bọn họ lao đại thời điểm đi bộ đội thăm người thân chính là loại này bộ dáng. Một đường nôn, một đường phun, thương đương khó chịu. Tính tính nhật tử, lận xuyên về đơn vị cũng có đã hơn 2 tháng, chẳng lẽ là... Hắn lập tức ánh mắt sáng lên, thật cẩn thận hỏi thăm nói, tẩu tử, ngươi đây là không thoải mái. Tô tô bày xuống tay, nói, khả năng say xe, không có việc gì, ta có say xe dược. Nàng chưa từng có ngất xỉu xe, này dược là cho chính mình đồng học mang. Chỉ có hai mảnh nhi, đặt ở đại ba lô bên cạnh túi tiền. Nàng rôi tay lấy ra tới, khấu một cái muốn hàm ở trong miệng. Tẩu tử tẩu tử, cái này đi. Chính là có chút thời điểm uống thuốc không tốt lắm, nếu không người nhận nhẫn. Khó mà nói ra tới nàng mang thai tốt nhất không cần ăn khác dược. Cái này là thuần trung dược, không tác dụng phụ. Kỳ thật, liền cùng đường không sai biệt lắm. Nhưng thân là cô nương tô tô không có thể lý giải đối phương hào ý, giải thích một chút thấy hắn không nói cái gì nữa liền ngầm lấy. Mà vị kêu binh ca ca yên lặng cầu nguyện này dược thật sự không gì tác dụng phụ, nếu là ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo lận doanh trưởng kia tên ngốc to con nhi thế nào cũng phải đem chính mình tấu chết không thể. Kế tiếp lái xe liền không nhanh như vậy, ít nhất bảo trì ổn định không tốt lộ tuyệt đối không đồng nhất cái tốc độ chạy tới. Rồi sau đó mặt chiến sĩ nói, tai, ngươi sao khai như vậy chậm, chúng ta đến huyện thành lâm thời không phải còn có khắc nhiệm vụ sao. Ngươi biết gì, này nói không dễ đi, trong xe có hai cái nữ đồng chí phải cẩn thận cờ lạc mở. Phía trước tai nói xong, như cũ khai thực vững chắc, thật đến mau buổi chiều thời điểm tới rồi huyện thành. Vốn dĩ, ở... Bọn họ muốn an bài nam nữ chủ bọn họ chủ hạ sau đó liền đi chấp hành nhiệm vụ đi. Nguyên bản Tô Tô còn buồn bực, đây là nhân gia nam chủ cùng nữ chủ ân ân ái ái địa phương, nếu chính mình ở chỗ này chẳng phải là ngăn cản bọn họ hắc hưu chi lộ. Nếu không, đơn độc mua phiếu liền đi. Nhưng không nghĩ tới cái kia tai cũng không biết là ăn sai rồi cái gì dược, liều mạng nhiệm vụ đến trễ nửa giờ cho nàng chính mình mua một chương phiếu, sau đó đối lận đông hà nói. Cái kia lận đồng chí thật xin lỗi, đêm nay chúng ta chỉ làm tới rồi một chương phiếu. Ngày mai phiếu có một trường, ngươi có thể ngày mai trở lên xe sao? Hành! Lận Đông Hà thực sảng khoái đáp ứng rồi. Sau đó tô tô đều không có cùng lận Đông Hà nói một lời đã bị an bài lên xe, chờ nàng lên xe mới biết được cho chính mình mua chính là giường nằm phiếu, này đó đều không có cùng lận Đông Hà giảng. Này tham gia quân ngũ, cũng không được đầy đủ là thành thật chứng nhi à. Cái này tai liền cực kỳ thông minh, thật là đem chính mình tẩu tử cấp chiếu cố hảo còn không đắc tội người khác. Bởi vì nàng phía trước xem qua hắn cấp lận đông hà phiếu, thỏa thỏa ghế ngồi cứng phiếu. Người ngồi ở chỗ ngồi thượng mới kinh ngạc phát hiện còn không có cùng nhân ra nói lời cảm tạ tính, đến lúc đó nói cho lận xuyên là được. Nam nhân chi gian nhân tình vẫn là từ hắn còn tương đối thỏa đáng. Bất quá, lúc này giường nằm cũng không thế nào hảo, còn không bằng về sau động xe thoải mái. Bất quả chính là có thể nằm, không cần cùng người khác tế tới tế đi. Rốt cuộc hiện tại giao thông còn không phải quá phát đạn, cho nên đoàn tàu cũng tế thực. Nếu là ghế ngồi cứng, nàng hiện tại liền phải cùng người khác tế tới tế đi. Nhìn vừa xuống xe phiếu, đoàn tàu đến trạm thời gian là dạng sáng điểm 50, cũng chính là nàng có thể ngủ một cái hảo giác sau đó liền đến đứng. Đem chính mình ba lô đặt ở một bên. Nàng lấy ra ly nước tiếp nước gấm sau liền thành thành thật thật nằm ở trên xe ngủ. Không thể trách nàng tâm quá lớn, mà là tới thời điểm bị chiếc xe kia run mau tán cái giá. Bất quá trên xe có điểm xảo, nàng thật vất vả mới ngủ. Đến nôi chính mình đến trạm sau tình huống cái kia ai đã gọi điện thoại thông chi, đến lúc đó sẽ có người tới đón nàng. Phía chính phủ làm việc luôn là làm người yên tâm, tô, tô chính là lo lắng lận xuyên. Ngủ rồi đều mơ thấy hắn đoạn cánh tay thiếu chân hướng đi chính mình. Thẳng kinh đến nàng một thân mồ hôi lạnh làm lên, sau đó nhìn một chút đồng hồ phát hiện đã rạng sáng 2 điểm nhiều, chính mình thật sự quá có thể ngủ. Vội đến buồng vệ sinh rửa cái mặt xuyến nha đem chính mình thu thập hảo, phóng khăn lông thời điểm phát hiện đưa cho kiểu quả phụ cái kia hồng khăn quảng cổ không có tái xuất hiện. Nói cách khác, nếu không bỏ ở ba lô đồ vật sẽ không lại phục hồi như cũ sao. Nghĩ đến này đem phía trước ăn qua xay xe, xe dược đem ra, phát hiện bên trong đóng gói còn tượng không chết quá giống nhau, vẫn là hảo hảo hai mà nhi Đã biết loại này quy luật sau quyết định về sau dễ dàng không đem đồ vật đưa cho người khác, bởi vì tặng người khả năng liền rốt cuộc tìm không trở lại. Nhưng thật ra dùng hết tiền cùng phiếu đều đã trở lại, làm nàng đối ở thời đại này sinh hoạt đi xuống nhiều ti tin tưởng. Thu thập một chút lại ăn điểm bánh kem nhớ một nhớ bụng liền tam điểm. Nàng đem nước gấm cùng bánh kem đều phóng hảo trên lưng đại ba lô chuẩn bị xuống xe. Một cái ăn mặc thập phần chú ý lại sinh đến xinh đẹp tiểu cô nương phá lệ dẫn người chú ý, liền xếp hàng xuống xe thời điểm đều có người cho nàng nhường đường nhi. Cho nên, nàng cũng không có quá tế đã đi xuống xe, sau đó đi theo đại bộ đội về phía trước đi. Rốt cuộc tới rồi tiếp chạm địa phương, nàng liền vượng ám đèn đường mọi nơi nhìn. Vị này đồng chí, xin hỏi ngươi là họ tô sao? Một cái trầm thấp thanh âm ở nàng sau lưng văng lên, kích đến tô tô toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Thanh âm thật là dễ nghe, cùng lận xuyên cái loại này trong trẻo mà hồn hậu thanh âm bất đồng, nhưng lại đồng dạng. Nghiêm túc, nàng vội vàng quay đầu lại, nhìn một cái rất cao lớn nam nhân chính cầm một chương nho nhỏ ảnh chụp nhìn nàng, sau đó ở nàng quay đầu lại sau tựa hồ xác nhận, đem ảnh chụp thu hồi tới tựa hồ đã xác định chính mình tìm đúng rồi người. Tô Tô nhìn trên mặt hắn kia nói thật sâu sẻo hoảng sợ, nhưng cuối cùng vẫn là rừng thả bay suy nghĩ có một chút cao hứng nói, là, ta họ Tô, ta ái nhân là lận xuyên. Ngươi hảo, ta là lận xuyên phó doanh trưởng kêu thường nhảy lên, phụ trách tới đón ngươi đi bộ đội bệnh viện. Đối phương vươn tay. Tô Tô lập tức vươn tay cùng hắn nắm lấy, nói, phiền thoái ngươi. Cái kia thường nhảy lên ngần ra, bởi vì hắn cảm thấy lận xuyên cưới một cái cái gì bảo tàng tức phụ nhi nhìn thấy hắn kia một khắc thế nhưng không có thét trói thai hoặc là nhanh chân liền chạy, hướng này định lực liền không phải giống nhau tiểu cô nương. Mà Tô Tô tưởng chính là, này nam nhân lớn lên tuy rằng dò người, nhưng cùng Halloween quê so vẫn là kém chút, hơn nữa rốt của ăn mặc con chàng nhìn hắn liền có cảm giác an toàn. Đây là tới đón chính mình người, không thật xấu, có thể đi theo đi. Vì thế, Tô Tô liền cùng vị này thường phó doanh trưởng lên xe, Tới đón người chỉ có chính hắn, bất quá xe khai rất chậm, rõ ràng thời gian này đoạn cũng không sẽ có người nào ở. Cái kia thường phó doanh trưởng trên đường không có người, chúng ta có phải hay không có thể thoáng mau một chút? Nàng vội vã đi chiếu cố lận xuyên A, còn không biết hắn thương đến nơi nào. Không vội, hiện tại lận xuyên khả năng đang ngủ. Như cũng chậm gì gì, bởi vì hắn nhận được điện thoại khi nhà mình khai chính là dặn do qua, không thể cùng phía trước giống nhau lái xe. Bởi vì doanh trưởng tức phụ nhi khả năng mang thai, tới thời điểm còn ở nôn nén. Cho nên, lái xe thời điểm nhất định phải thật cẩn thận. Mà hắn vẫn là cái không có tức phụ nhi cũng không biết muốn như thế nào chiếu cô thai phụ, cho nên khẳng định muốn khai chấm rãi. Nghe được lận xuyên còn đang ngủ tô tô cũng liền không hề đổi theo, chính là đương nhìn đến một chiếc xe đạp từ chính mình trước mặt trải qua khi nàng tâm thái có điểm băng. Quay đầu lại nhìn một cái thường ngảy lên. Như cũ là vừa biểu tình không thay đổi. Lại một chiếc xe đạp trải qua, nàng cảm giác chính mình trên trán có giếng tự rũ xuống tới, lại xem thường nhảy lên vẫn là một chương bài vổ kẹ mặt. Nàng đột nhiên hảo tưởng mở cửa xe đi xuống đi tính, nhưng tiêu tích không biết lận xuyên ở đâu cái bệnh viện. Liên ở sắp nhịn không được ra tiếng thời điểm hắn rốt cuộc ở một tòa tiểu nhị lâu trước mặt rừng xe, sau đó đi xuống đi an ổn dẫn đường. Tô tô thật sâu cảm thấy người này là tính chậm chạm. Đi đường đều là chậm chậm. Chính là nàng có thể có biện pháp nào, đi theo bái. Lúc này bệnh viện người không nhiều lắm, thực mau bọn họ liền đi vào lầu một rưỡi vô trong mặt một tòa phong bệnh. Mở cửa lúc sau bên trong tương đương an tĩnh, sau đó đột nhiên chuyển ra một cái có chút nôn nóng thanh âm nói, lão thường, nhận được người không có. ân tiếp theo. Thương nhảy lên nói xong liền mang theo tô tô đi vào, sau đó nói, ta đi cho các người múc nước. Nói xong cũng không biết hắn thấy thế nào đến phích nước nóng nhắc tới tới liền đi rồi. Tô tô vội vã muốn gặp lận xuyên cũng không nói gì thêm trực tiếp liền về phía trước đi, sau đó nhìn đến lận xuyên đang ở sửa sang lại tràn, tựa hồ không nghĩ làm nàng nhìn đến trật vật một mặt. Nhưng là, thiên còn không có lượng, trong phòng không có bật đèn, tưởng nhìn cũng nhìn không thấy a Người không sao chứ? Bởi vì không biết hắn nơi nào bị thương, cho nên tô tô tiến vào sau liền ngăn trở muốn ôm trụ này nam tâm. Quy quy củ củ đứng ở một bên trên dưới bắn phá hỏi. Đôi mắt hơi chút có điểm quen thuộc hát cám, sau đó nàng nhìn đến chính là một trường quen thuộc hình dáng. Đối phương tựa hồ có chút khẩn trương nói, ngươi sao tới, ta không phải không cho ngươi tới. Ta đây hiện tại liền đi. Tô tô lại là sốt ruột lại là chờ mong thật vất vả lăn lộn đến nơi này tới. Kết quả đối phương thế nhưng tới như vậy một câu. Xoay người vừa muốn đi, tay đã bị một con bàn tay to cấp kéo lại. Lận xuyên vội vàng thanh âm truyền đến, còn mang theo một ít biệt nữ nói, đừng đi, ta muốn nhìn ngươi một chút. Nàng chỉ có thể quay đầu, buồn bực nói, không được ngươi lại nói không cho ta tới lời nói, bằng không ta liền đi, về sau đều không thấy ngươi. Nay con uy hiếp thượng, nhưng là lận xuyên dây túng, hắn là thật không dám. Ngươi thương chỗ nào rồi, ta thấy không rõ. Tô tô mềm lòng vẫn là đã trở lại, như thế nào cảm giác thời gian dài như vậy không thấy hắn dường như bị đâu ta Chân chịu thương, bất quá không quan trọng, thực mau là có thể xuống đất đi rồi. Hắn lập tức nói, ta mới không tin ngươi lời nói, quá sẽ trời đã sáng ta nhìn xem. Tô tô hiện tại liền tưởng sốc chăn, nhưng nghĩ cái gì cũng nhìn không tới liền tính. Nào biết đối phương phản ứng như vậy lại nói thẳng, không được. Có phải hay không thực nghiêm trọng? Ngươi đừng gặp ta, liền tính nhiều nghiêm trọng chúng ta đều kết hôn, ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi mà kệ. Tô Tô nghe được hắn như vậy cự tuyệt liền không hướng hảo tưởng thậm chí cảm thấy đối phương chân đại khái đều bị cắt chi. kia về sau hắn liền thành một cái người tàn tật, hảo hảo người biến thành như vậy hắn tâm lý khẳng định khó chịu. Lúc này, chính mình cũng không thể biểu hiện đến quá mức hoảng loạn, nhất định phải cho hắn biết chính mình sẽ đứng ở hắn bên người. Lận xuyên biết Tô Tô là hiểu lầm, lập tức bắt lấy tay nàng nói, thật sự không quan hệ, chính là miệng vết thương có điểm doa người. Nếu không chờ ta hảo điểm ngươi lại xem. Vừa nghe đến cái này tô tô mới nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi. Phản nắm hắn bàn tay to, cảm giác được có chút hơi lạnh, vội đem hắn tay đưa vào ổ chăn, nói, ngươi ngủ tiếp một lát, trời còn chưa sáng. Ngươi mới là, một cái tiểu cô nương lăn lộn lâu như vậy khẳng định mệt mỏi, bên cạnh có ghế ngươi ngồi một lát, sau đó chờ lao thưởng trở về ta làm hắn an bài ngươi đi nhà khách. Lần xuyên kỳ thật rất cảm động Hắn không nghĩ tới Tô Tô thế nhưng một người sớm tới, vốn là muốn cho Lận Hải lại đây. Lận Hải ở nhà muốn chiếu cố hai cái đệ đệ, cha mẹ đi cứu ra thăm viếng đi. Tô Tô đơn giản đem trong nhà tình huống công đạo một chút, lúc này thường nhảy lên đi đến. Sau đó cấp Tô Tô đổ một chén nước nói, nhà khách ta đều cấp đính hảo, liền ở bệnh viện bên cạnh nhi. Buổi tối thời điểm bộ đội sẽ phái tiểu chiến sĩ tới chiếu cố, đến lúc đó Tô đồng chí ngươi liền đi nghỉ ngơi một chút. Nói xong trả lại cho nàng một chuôi chìa khóa, sau đó nhìn thoáng qua Lận Xuyên, thấy hắn đem mặt chuyển hướng một bên, đây là thẹn thùng. "Cảm ơn ngươi." Tô Tô thực lễ phép nói lời cảm tạ, sau đó thường nhảy lên điểm phía dưới muốn đi. Lao thường, ngươi đã nói với tới đồng chí, cơm sáng cấp nhiều đánh một phần." Lận Xuyên lập tức phấn phó, sợ trong chốc lát quên đánh một phần cơm lại bị đói chính mình tức phụ nhi. Thường nhảy lên chọn Hà mi, trên mặt xẻo thoạt nhìn có chút giữ tợn. Nhưng ngoài miệng vẫn là thực nhẹ từ một tiếng sau đó đi rồi nhưng tâm lý lại quất thẳng tới, không nghĩ tới chính mình ra lận doanh trưởng còn rất hiếm lạ cái này tức phụ nhi sợ bộ đội đem nàng cấp bị đói tính, xem ở đối phương ở dựng dựngục quân nhân đời sau phân thượng giữa chưa cấp nhiều đánh hai cái hảo đồ ăn đi chơi đã sáng, Tô tô rốt cuộc thấy được lận xuyên mặt sau đó liền tr hai cái nước mắt bang đắt một chút rơi xuống thật là gầy, hóc mắt đều lom xuống đi Lại còn có bị vài chỗ thương, tuy rằng bị xử lý nhưng cũng không có băng bó, cho nên thoạt nhìn rất thảm. Vốn dĩ cực kỳ xoáy khí một khuôn mặt, bởi vì bị quát thương còn có xương đỏ địa phương đều mau xấu ra một cái tân độ cao. Có phải hay không rất khó xem. Lận xuyên cũng biết chính mình hiện tại cái gì đức hạnh, cho nên không nghĩ làm tô tô lại đây nhìn thấy chính mình hiện tại dáng vẻ này. Không khó coi, chính là có chút làm người đau lòng, như thế nào thương thành như vậy. Tô Tô tuy rằng thấy lại không dám chạm vào hắn, cũng không biết người này rốt cuộc trên người còn có cái gì địa phương là tốt. Lận xuyên rối tay thế nàng lau một chút nước mắt, nói, chính là từ trên núi lăn xuống đi, chỉ là bị thương ngoài ra không quan trọng. Tức phụ nhi không ghét bỏ hắn xấu, thật tốt. Uống miếng nước trước đi, nhìn ngươi miệng đều khởi ra. Tô Tô thổi một chút tráng men lưu thủy, sau đó dơ tay vi hắn uống. Chính mình chính là tới chiếu câu người bệnh cho nên một chút trốn tránh trách nhiệm. Lận xuyên thấy Thủy đều uy ở trước mắt chỉ có thể uống, kỳ thật này buổi sáng hắn bàng quang có điểm không thoải mái, nhưng ở chính mình tức Phụ Nhi trước mặt chỉ có thể nghẹn. Thật vất vả chờ đến bộ đội tiểu chiến sĩ lại đây cấp đưa cơm, hắn ngắm một chút chính mình tức Phụ Nhi, kia nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhìn hắn còn hơi hơi mỉm cười, tú sát khả san, nhưng hắn nghẹn có điểm không có thời gian nhìn. Tức Phụ Nhi! ân Người! Có thể hay không đi ra ngoài hạ. Làm gì? Tô tô không chiếu cô quá nam tính người bệnh, cho nên không hiểu. Ta, ta muốn. Phương tiện một chút. Nói xong lúc sau nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám xem tiểu tức phụ nhi mặt. Tô tô lập tức nga một tiếng, sau đó bổ đằng bổ đằng chạy đi ra ngoài. Tiếp theo môn bị đóng lại, bên trong chuyển đến ảo ảo thanh âm. Cũng không biết người nam nhân này nghẹn hơn phân nửa thiên. Thế nhưng đều bất hòa nàng nói một hai phải chờ bộ đội tiểu chiến sĩ tới. Đúng rồi, hắn hiện tại không thể rời giường chỉ có thể dùng cái kia cái gì hồ, bọn họ hai cái còn không có động phòng, cho nên thẹn thùng thực bình thường đi. Hậu chi hậu giác cô nương mới nhớ tới mặt đỏ. Một hồi lâu cái kia tiểu chiến sĩ ra tới, nói, Tẩu tử, cơm ta đã đặt ở bên trong, ngài cùng doanh trưởng ăn đi, ta giữa chưa lại qua đây. Nga, kia phiền với người. Tô, tô đối với tiểu chiến sĩ huy xuống tay, sau đó phát hiện hắn thế nhưng mặt đỏ gai gãi đầu chạy mất. Tiểu chiến sĩ, tiểu tẩu tử thật xinh đẹp, lại còn có có lễ phép, so trong thành cô nương đều đẹp. Tô Tô, đứa nhỏ này quá dễ dàng thẹt thùng, như thế nào chạy nhanh như vậy. Vào nhà lúc sau phát hiện lận xuyên trên mặt vẫn cứ có điểm không được tự nhiên, sau đó chỉ một bên sắt lá trên bàn hai cái hộp cơm nói, mau tới sấn nhiệt tan đi. Tô Tô mở ra hộp cơm thấy bên trong là gạo cây cháo, sau đó bên cạnh đôi mấy khối dưa muối ngật đáp, hơn nữa một cái chiên trứng. Tuy rằng tới nơi này không lâu sau nhưng nàng cũng biết, có thể cho thêm cái chiên trứng kia đã là phi thường tốt. Nhưng nàng không trước chính mình ăn, mà là cầm lấy hộp cơm vì lặn xuyên. Hắn một đại nam nhân sao lại có thể làm nhân ra tiểu cô nương uy, liên tính phòng bệnh không người ngoài cũng không được. Vì thế tiếp nhận tới nói, ta chính mình ăn đây lại không bị thương. Ta này không phải sợ ngươi không có phương tiện sao. Tô tô không nghĩ tới lận xuyên lòng tự trọng còn rất cường, đem chiếc đua đưa cho hắn chính mình liền ăn. Hai người tách ra thật lâu, vốn di tô, tô cho rằng sẽ có chút xa lạ, chính là không biết như thế nào làm cái loại cảm giác này cũng không có xuất hiện, ngược lại là cái loại này cựu biệt gặp lại nhảy nhót cùng tâm an. Cùng tiến, còn rất tấm áp Bất quá, này một đại hộp cơm cháo nàng ăn không hết, Sau đó lận xuyên liền tiếp nhận đi đem nàng chén đế nhi cấp ăn. Thật là một chút cũng chưa ghét bỏ, ăn xong rồi còn nói, hộp cơm phóng một bên chờ bọn họ tới soát Bao lớn điểm chuyện này, ta đi soát hạ liền trở về. Dường như nàng không trường tay dường như còn phải để cho người khác soát Tô tô đi đến bệnh viện trong phòng vệ sinh xử lý một chút chính mình, còn cố ý đánh buồn thủy tưởng cấp lận xuyên sát một sát. Liên tính một thân thương, nhưng hảo địa phương luôn là có đi. Nào biết trở về thời điểm vừa lúc đuổi kịp bác sĩ cùng hộ sĩ tới cấp hắn đổi dược, nàng là nhìn người đi vào, sau đó nàng người còn không có đi vào liền nghe được lận xuyên tiếng hô. Các ngươi cho ta đi ra ngoài, gọi người khác tới. Đây là làm sao vậy? Nàng chính hoài nghi thời điểm thấy hai cái hộ sĩ hắc mặt còn có một cái ở phía sau sắt nước mắt đi ra, vừa đi còn một bên nói, cái này thủ trưởng tính tình như thế nào như vậy ngoan cố, đây là bệnh viện hắn còn phân nam nữ. Hôn mê thời điểm còn không phải hộ sĩ cấp băng bó, là đại phu cấp băng bó, hắn ngưng lại đây thời điểm còn có ý thức, sau đó không cho chúng ta này đó các hộ sĩ gần người. Một cái hộ sĩ nói, thật phong kiến, nhìn các nàng đi xa tô tô đột nhiên minh bạch vì sao lận xuyên tổng ở chính mình trước mặt như thế thẹn thùng, chính là kết hôn thời điểm hắn rất tao à, cũng không có nhìn ra thập phần phong kiến á tử. Chẳng lẽ, hắn còn muốn vì chính mình thủ thân như ngọc à? Nàng đều thiếu chút nữa đem chính mình cho cười, sau đó đột nhiên đầu góc linh quang trật lẻ. Không cho hộ sĩ xem khẳng định bị thương địa phương có chút không tốt lắm, nam nhân cũng liền kêu một khối địa phương không thể làm người nhìn, cho nên hắn thương chính là phần eo dưới, đùi trở lên quan trọng vị trí. Tô tô che một chút chính mình mặt, tuy rằng biết không khả năng sẽ thành thái giám, nhưng tổng cảm thấy lận xuyên hảo xui xẻo. Không cho nữ đồng chí đi vào nàng liền tự động tự hiểu là ở bên ngoài chờ xem. Thẳng đến bác sĩ nhóm ra tới nàng mới tự giới thiệu một chút, sau đó tìm hỏi lận xuyên thương tình. Lận xuyên đồng chí thương thực nghiêm trọng, nhưng là dưỡng hảo không chậm trễ hắn về sau hành động. Bác sĩ đơn giản hướng tô tô giải thích xong liền đi rồi, nàng cũng không hỏi ra tới rốt cuộc thương tới nơi nào. Đi vào phòng bệnh sau nàng đem buồn bông, sau đó cầm lấy khăn lông rửa rửa nói, ta cho ngươi lau lau đi. Ơn, phiền toái ngươi. Vốn dĩ tưởng cơ ấy tới chiếu cố. Kết quả hiện tại bị nàng chiếu cố Trong lòng tổng cảm giác xin lỗi nhân ra cô nương Chúng ta là phu thê Người muốn lại cùng ta khách khí Như vậy ta liền không làm a Một đại nam nhân như vậy biệt nữ Làm cái gì Nàng cũng chưa biệt nữ Rồi tay cầm khăn lông cho hắn lau mặt Sắt như sau Kết quả tay mới vừa đụng tới người nào đó Vành thai hắn liền một run run Sau đó mắt thưởng có thể thấy được Tốc độ kia đối lỗ thai thiếu lên Đi theo hỏa dường như đỏ bừng đỏ bừng Tô, tô theo bản năng nuốt hạ nước miếng, người nam nhân này chẳng lẽ là cái loại này lỗ thai đặc biệt mẫn cảm loại hình. Chính là lại đánh chết không nói, cứng đỡ thân thể của nén. Túi đầu vừa thấy, trong chăn nắm tay đều nắm gắt ao. Vốn dĩ nhân ra bị thương không nên đùa với hắn ngọt nhi, nhưng là bộ dáng này thật sự làm tô tô trong lòng tiểu ác ma vươn trăm ngàn chỉ tiểu trào trào tưởng chơi xấu. Chịu đựng chịu đựng. Cuối cùng ở kết thúc sát cổ kính hành vi khi nàng cố ý nhéo một chút lận xuyên vành thai nói, Ngươi vành thai thật lớn, nói người như vậy có phúc. ân Mô nam thế nhưng si một tiếng, sợ tới mức tô tô vội vàng buông tay nói, Ta, ta chạm vào thương người sao. Lận xuyên mặt đều đỏ, hắn không đau, chính là cảm giác được toàn thân đều tê dại. Nhưng hắn không thể nói, chỉ nói, ân có điểm. Ta đây tiểu tâm chút. Nói xong liền phải thoát hắn quần áo. Lận xuyên bàn tay to vội vàng nắm chặt nàng nói, đừng. Ngươi khẩn trương cái gì, lại không phải không thấy quá. Cũng đúng, xem qua. Chính là khi đó đóng đèn, hiện tại chính là ban ngày ban mặt. Ngươi tưởng đem chính mình lộn mèo a Tô tô liền uy hiếp mang cổ vũ rốt cuộc giúp hắn lao xong rồi nửa người trên, tiếp theo liền phải sốc chan. Chính là lần này lận xuyên chết sống không cho, tô, tô nói, ta liền cho ngươi lau lao chân. Lận xuyên tránh bất quá chỉ có làm nàng lao, chính là càng lao càng lên cao, hắn cũng ngượng ngùng làm đỉnh. Chính là hắn biết, chính mình tức phụ nhi nhất định đoán được hắn thương chỗ nào rồi, bởi vì đầu gối hướng lên trên nàng đều cọ qua, trở lên biên nhi chính là. mắt hào hồng, chính mình lúc ấy liều mạng trốn tránh, nào biết cái kia kẻ bắt cóc như vậy tàn nhẫn. Tô tô là đã biết, liền tính không thương đến chỗ đó cũng cách này nhi không xa, trách không được không cho nữ hộ sĩ chạm vào đâu. Còn đau không? Không đau. Gạt người. Có thể không đau. Khẳng định thương trọng, bằng không như thế nào liền đi lại đều không thể. Tô tô có điểm đối lận xuyên loại này thẳng nam thức thẹn thùng có điểm vô ngữ, nhưng cũng không có chọc phá hắn bưng buồn đi rồi. Chờ đảo xong rồi Thủy cảm thấy muốn hút mấy khẩu mới mẻ không khí, liền ở bên ngoài hành lang đứng trong chốc lát. Cũng không biết từ nơi nào quát tới tà phong đem thứ gì quắt vào trong ánh mắt. Nàng dôi tay xoa nhẹ vài cái đem đôi mắt đều cấp xoa đau mới hảo chút. Đối với gương chiếu một chiếu, phát hiện không gì đồ vật mới đem tiểu gương phóng tùy thân ba lô sau đó đi bác sĩ văn phòng. Một cái chiếu cố người bệnh dù sao cũng phải biết người bệnh rốt cuộc là như thế nào thường, thương đến nào đi. Mà bên này, thường nhảy lên đem một màn này tất cả đều thấy được, đem yên một ném đi vào phòng bệnh, nhìn đang ở đem chính mình chăn cái nghiêm lận xuyên ngồi xuống nói, lao lận à. Chuyện gì? Ngươi có phải hay không không đem ngươi thương chỗ nào sự nói cho ngươi tức phụ nhi? Nơi này, nói như thế nào a đùi căn nhi, thiếu chút nữa thương đến mệnh căn tử, cho nên hắn hiện tại đều không thể xuống giường bởi vì không phải thương đến xương cốt mà là chân vừa động liền đụng tới, sau đó các loại đau. Ta xem ngươi tức phụ nhi ở bên ngoài khóc đầu, rất thương tâm, đôi mắt đều đỏ. Ta cảm thấy đi, có phải hay không nàng cảm thấy ngươi không được a Thương ngày lên cảm thấy, che che dấu dấu, là cái nữ nhân đều đến như vậy tưởng. Người mới không được, ta vừa rồi còn nạnh đâu. Lận xuyên trừng nổi lên đôi mắt, nói xong nhìn liếc mắt một cái đại môn, thấy không có người tiến vào mới yên tâm. Nhưng chuyện này ngươi không cùng tẩu tử nói à, vạn nhất nàng cảm thấy ngươi thương đến kia địa phương về sau không thể đường nam nhân, ngươi nói kêu cái nữ nhân làm sao bây giờ. Chuyện này hắn thật không có nghĩ tới. Nếu không... Ngươi giải thích một chút đi, đừng làm cho nàng nghĩ nhiều. Này như thế nào giải thích a Dù sao chuyện này người khác cũng không thể thế ngươi nói, chính ngươi đang nói đâu nhìn đến tô tô cầm buồn cùng tân mua hai dạng đồ vật vào được, nàng còn nhiệt tình chào hỏi nói, thường phó doanh trưởng ngài đã tới, vừa lúc ăn chút táo đi, mới vừa mua. Nói xong, thứ trong túi bắt một phen đỏ thấm táo. thương nhảy lên khỏe miệng nhảy một chút, này cấp mua đại táo là bổ huyết sao. Có thể lý giải, rốt cuộc chảy không ít huyết. Sau đó, tô, tô lại từ trong túi lấy ra một bọc nhỏ hồng hồng đồ vật, sau đó đem những cái đó tiểu hồng viên nhi đặt ở cái ly, lại đổ chút thủy. Hắn đều sợ ngây người, nhìn thoáng qua lận xuyên, nhìn đến sắc mặt của hắn đã chậm dại biến hồng, lại biến hát. Thương nhảy lên ho nhẹ một tiếng, nói, ta đi trước, cái kia doanh trưởng ngươi bảo trọng. Cậu kỷ đều lấy tới phao, còn nói không hiểu lầm. Mà lận xuyên nhìn chính mình tức phụ nhi cho chính mình phao cẩu kỳ trong lòng rất biệt níu, hắn lại không thương đến chỗ đó thật sự không cần bổ thận a Cái này, bị khí bổ huyết, nghe đại phu nói ngươi chảy không ít huyết. Tô tô đem lưu dao cho lận xuyên làm hắn uống. Lận xuyên há miệng thở dốc không biết như thế nào phản bác, vẫn là uống lên mấy khẩu. Đừng quên chờ uống huyết đem cẩu kỳ cũng ăn a thứ này chính là rất bổ, ta ở bên ngoài hỏi vài da mới mua được. Tức Phụ Nhi, thật sự không cần bổ, lại bị liền có chuyện. Tuy nói không thương đến chính địa phương, nhưng là muốn thường thường đứng cũng là không dễ chịu, có miệng vết thương đau. Làm sao vậy, ngươi vì cái gì một bộ ta ở huy ngươi độc dược cảm giác? Tô Tô vẫn là thực ngại bén. Tức Phụ Nhi, ta có lời cùng ngươi nói. ân Tô Tô cảm thấy lấy lận xuyên như vậy tính cách hắn nếu muốn nói nhất định là gì quan trọng sự tình, vì thế liền đứng ở hắn bên người nghiêm túc nghe giảng. Đối thượng kia vánh ánh thủy mắt hắn tựa hồ thật sự ngượng ngùng nói, nhưng không giải thích lại không được, vì thế nói, là cái dạng này, ta thương thật là chân. Ta biết đến, đại phu đều nói, là chân, chính là thực tới gần trí mạng vị trí địa phương. Tô Tô vẫn là không biết là chỗ nào, nhưng là nhân gia đại phu cứ như vậy nói nàng cũng cũng chỉ có thể như vậy nghe. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng là ánh mắt còn ở mê mang bắn phá. Lận xuyên nghĩ hai người tân hôn mấy ngày nay nên sờ cũng đều sờ soạn, nên xem nàng đại khái cũng đều thấy được, cho nên cổ đủ dung khí bắt được tô tô tay nhỏ, sau đó đưa đến chính mình đùi phải trên cùng nói, là nơi này, không phải nơi này. Nói thời điểm dùng chính mình tay điểm một chút chính phía trước, đỏ mặt nói, tô tô mặt cũng xoát đỏ, cấp nhanh chóng lùi về tay nhỏ hoảng sợ nói, ta, ta biết, thiên à, hảo vô sỉ một nam. Hán thế nhưng quang minh chính đại nhéo chính mình tay thiếu chút nữa ơn hướng nơi đó, muốn nàng mặn, giả, tâm đều mau nhảy ra ngoài. Cho nên, ngươi không cần chuẩn bị cầu kỷ, ta không cần bổ. Lận xuyên hoài nghi nếu chính mình lại không nói rõ ràng, về sau không thể nói tức phụ nhi có thể hay không lại lộng hồi khác dược đem chính mình bị thẳng thượng hỏa. Tô tô thế mới biết cầu kỷ một cái khác tác dụng, không khỏi đỏ mặt nói, là, là đại phu làm ta cho ngươi mua tới bổ. Chỉ nói bổ khí bổ huyết ai biết. Nó còn có thể bổ chô nào. người không yêu uống, liền không uống bái. Lận xuyên nhìn nhìn cậu kỳ lại nhìn nhìn nét góc áo mặt đỏ hồng tiểu tức phụ nhi, nói, ta, uống. Nếu là tức phụ nhi cấp mua trở về liền uống bái, nếu không nàng không cao hứng làm sao bây giờ. Tô Tâu nghe xong gật gật đầu, bổ khí bổ huyết vẫn là muốn chậm dại khôi phục, cho nên uống nhiều điểm không có sai. Vì thế, Đại táo hơn nữa cẩu kỷ thủy lận xuyên từ buổi sáng uống tới rồi buổi tối. Chứ bỏ thân thể ấm rào rạt ở ngoài cũng không có gì phản ứng, liền uống đi. Giữa trưa thời điểm hai người ăn rất phong phú một đốn cơm trưa, tổng cộng có hai cái đồ ăn hơn nữa 2 mét cơm ăn cái no. Chính là lận xuyên phát hiện nhà mình tiểu tức phụ nhi lượng cơm ăn quá nhỏ, cùng ăn miêu thực không sai biệt lắm. Trước kia ở nhà thời điểm liền cảm giác được, Lúc ấy cảm thấy nàng là không muốn cùng đại gia đoạt thực hoặc là ở nhà người khác không được tự nhiên, chính là chỉ có hai người thời điểm hắn mới trực quan nhìn ra tới nàng là thật sự ăn không nhiều lắm, chắc không được như vậy gầy. Một đốn cũng liền một chén nhỏ cơm, sau đó kia mấy khẩu đồ ăn đều có thể số lại đây, hắn không khỏi những mày nói, ngươi không yêu ăn này đó. Thích ăn a Tô tô cầm hộp cơm đi giặt sạch, trở về thời điểm nhìn đến lận xuyên đang suy nghĩ cái gì xuất thần. Nhìn đến nàng vào được, liền nói, quá một lát liền tới người, người đi nghỉ sẽ đừng mệt muốn chết rồi chính mình. Ta không mệt. Sắc thật có điểm mệt mỏi, nhưng nàng không thể làm một cái người bệnh lo lắng. Nếu không, người đi bên cạnh trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Bên cạnh trên giường bệnh không có người, có thể cho bồi hộ nằm một nằm. Kêu hành. Tô, tô ăn xong rồi cơm có điểm ngây, bất quá nàng vẫn là nghiêm túc phụ trách hỏi lận xuyên đều yêu cầu cái gì. Ở chính mình đi nghỉ ngơi phía trước đem hắn thủy khen ngược, mua tới trái cây cũng tẩy hảo, quần áo vơ cũng tẩy xong rồi phóng một bên tích thủy, sau đó lúc này mới cởi dậy nằm trên giường nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới, rõ ràng bệnh viện như vậy xảo chính là thực mau nàng liền ngủ rồi. Mất máu quá nhiều lận xuyên cũng nằm xuống nghỉ ngơi, qua không đến nửa giờ bộ đội phái người lại đây cùng hắn nói chuyện một chút. Bất quá người tới nhìn liếc mắt một cái bên cạnh trên giường nằm tiểu nữ hài nhi thanh âm đều phóng nhẹ, nói, lận xuyên, tiểu tử ngươi cũng hạ thủ được. Ngươi muốn cưới cái tuổi con nhỏ, cũng có thể hạ thủ được tin hay không? Dù sao hắn là hạ thủ được, dù sao là chính mình nữ nhân không tật xấu. Ta mẹ nó tức phụ nhi là ai còn không ảnh nhi đâu, tính không đề cập tới cái này. Bộ đội thượng biết ngươi tình huống hiện tại không thể lập tức về đơn vị. Cho nên muốn làm ngươi xuất viện về nhà dưỡng chút thời gian, chờ đến không sai biệt lắm lại xin trở về. Không cần, ta thương không quan trọng. Thương thế của ngươi là không quan trọng, chính là ngươi có thể đi đường sau. kia một đao cắm ở đâu không rõ ràng lắm, thiếu chút nữa liền thành phế nhân. Ta lúc ấy chính là tính toán hảo, mới vừa cưới tức phụ nhi ta làm sao như vậy không cẩn thận bị thương đến. Nga, vùng tha chính mình một chân. Lận xuyên mặt đỏ. Hắn lúc ấy trong chấp nhoáng thật đúng là liền như vậy tưởng, thà rằng không cần đuổi cũng đến vấn đệ tam chỉ chân, rốt cuộc mới vừa kết hôn còn không có hưởng qua chính mình tức phụ nhi gì tư vị nhi đâu, nếu là bị thường kia về sau đều rốt cuộc ôm không đến tức phụ nhi. Nhìn ngươi kia không tiền đồ nhi hình dáng, bất quá, ngươi có thể tối nay xin trở về, chiếu cô tức phụ nhi mấy ngày, nghe nói trước mấy tháng dễ dàng nhất sinh non gì. Chính ủy đồng chí kỳ thật chính là tới trộm phóng hắn giả. Rốt cuộc ở bộ đội có thể chiếu cố chính mình tức phụ nhi thời gian mang thai cơ hội cũng không nhiều. Gì? Lận xuyên không nghe hiểu. Cái gì gì? Đi tiếp ngươi tức phụ nhi người ta nói nàng ở trên xe phun ra, có thể là hoài thượng hoa, ngươi chẳng lẽ không biết? Không không, không có khả năng. Hắn còn không có bế lên tức phụ nhi đâu, hoa nhi này căn bản không có khả năng hoài thượng. Thường phó doanh trưởng trở về cũng nói ngươi tức phụ nhi khả năng có. không? Tuyệt đối không có. Ngươi sao như vậy khẳng định đâu, ngươi không tật xấu đi. Chính ủy không hiểu nhìn một chút lận xuyên, sau đó lại ánh mắt xuống phía dưới. Lận xuyên sau lưng mồ hôi lạnh đều ra tới, nói, tuyệt đối không tật xấu, chính là đã kiểm. Kiểm tra rồi. Nga, kia lần này trở về ngươi liền phải cho ta hoàn thành bồi dưỡng đời sau nhiệm vụ, có nghe hay không? Chính ủy nói xong liền đứng lên nói. Bác sĩ nói ngươi này thương ngày mai không sai biệt lắm có thể xuống đất, 4-5 ngày sau là có thể xuất viện về nhà dưỡng. Hảo, ta phục tùng tổ chức căn bài. Lận xuyên gật đầu đồng ý, kỳ thật hắn là tưởng mau chóng khôi phục công tác, nhưng chính mình hiện tại tình huống này thật đúng là không thể đảm nhiệm bất luận cái gì nhiệm vụ, không bằng cùng tức phụ nhi về nhà dưỡng một dưỡng. Chính ủy nói xong liền đi rồi, hắn mới vừa đóng cửa lại tô tô liền tỉnh, nàng một bên xoa đôi mắt ngồi dậy một bên hỏi, Có phải hay không có người tới? Là, bộ đội chính ủy nói ta 4-5 ngày là có thể xuất viện, sau đó làm về nhà dưỡng thương. Phải không? Chúng ta đây chẳng phải là có thể cùng nhau về nhà. Tô Tô lập tức cao hứng nói. Ngươi không thích ở trong thành chủ sao? Nơi này nói như thế nào cũng là cái tiểu thành thị, mà nàng thế nhưng nhìn càng thích cái kia tiểu sơn thôn giống nhau, thật là cái kỳ quái nữ hài nhi. Ta thích, có người địa phương. Tô tô thật cũng không phải liêu, ở hiện đại nữ hài tử không muốn xa rời chính mình luyến ái mà tưởng nói ra loại này ngọt ngào nói thực bình thường. Chính là lận xuyên đời này đều không có nghe nữ nhân giảng quá loại này lời nói, hắn mặt nháy mắt có chút đỏ lên, cầm lấy tới biên đại táo cầu kỷ thủy liền uống lên vài tài ăn nói xem như hoán lại đây. Chính là ngược lại có điểm ngọt, cũng không biết là uống nước xong nguyên nhân vẫn là chính mình tiểu tức phụ nhi lời nói mang theo đường phân. Ấn Hắn vươn tay tưởng kéo xuống tô tô tay, chính là nàng lại thuận thế sẽ hạ, sau đó hắn bàn tay to liền đáp ở nàng trên đầu. Tóc mềm mại sờ lên thật thoải mái, giống khi còn nhỏ trong nhà dưỡng tiểu miêu giống nhau. Hắn một sờ đối phương còn nhắm hai mắt lại cười, sau đó đem đầu đáp ở mép giường tùy ý hắn loát, thoạt nhìn ngoan ngoan đáng yêu cực kỳ. Hắn một cái tay khác đặt ở chính mình bên môi ho nhẹ một tiếng, liền miệng vết thương đều nháy mắt không đau. Đang lúc hai người ngọt ngào thời điểm một cái tiểu hộ sĩ đẩy cửa vào được, nhìn đến trước mắt cảnh tượng khỏe miệng vừa kéo, nói, ta, tới trích. Lận xuyên vội thu hồi tay, tô tô ngẩn đầu nói, đánh nào. Cơ bắp châm. Nga. Nàng đến hỗ trợ à, vì thế cùng hộ sĩ cùng nhau đi tới lận xuyên mặt bên, vừa muốn động thủ kéo hát quần, lại thấy một con bàn tay to ở nơi đó dẫn theo không bông ra. Bông tay, người sợ đau a Tô tô kéo một chút không kéo xuống tới liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Một bên hộ sĩ chịu nước thuốc tay đều ở run cái này lận doanh trưởng là có tiếng khó hầu hạ, chính là đại phu cùng nam hộ sĩ đều không ở đành phải từ nàng tới, nghĩ đến hắn trước kia mắng chửi người bộ dáng liền nhịn không được muốn chạy trốn. con hảo hắn tức phụ nhi ở, lúc này hẳn là có thể cho chích đi. Nhưng không nghĩ tới nhân ra vẫn là biến níu, nhưng nghe đến tức phụ nhi như vậy vừa nói vẫn là tùng một chút. Sau đó tô, tô soát một chút đem hắn quần cấp kéo xuống một chút nói, nơi này được không? Được rồi. Nha, còn rất nghe lời. Xem ra, lại lợi hại lang gặp được mẫu lang đều đến thành thành thật thật. Hộ sĩ thành công đánh châm sau bưng mâm đi rồi, Tô Tô đem hắn quần mặc tốt nói, đánh cái cơ bắp châm mà thôi, ngươi dùng đến như vậy đại phản ứng sao? Ấn. Chính là không nghĩ làm nữ nhân khác chạm vào, các nàng lại không phải chính mình tức phụ nhi nhiều biến yếu. Đau không? Không, đau. Đánh cái châm mà thôi, đặc biệt là nơi đó đau cũng không thể nói đau. Tô Tô cười một tiếng, lớn lên xoay khí, tính tình các loại lãnh ngạnh, chính là đối mặt chính mình thời điểm mạc danh có loại tương phản manh là chuyện như thế nào. Nàng trong lòng dường như có một con tiểu cây trổi ở nhẹ nhàng quét sâu nhất địa phương, ngứa. Vì thế rối tay phủng hắn mặt, ôn nhu hôn một cái không bị thương địa phương. Nói thật, kia địa phương còn rất khó tìm. Mắt nhìn lận xuyên hồng đột nhiên liền đỏ, tiếp theo là cổ, tiếp theo là vành hai. Mặt đỏ hán, đại khái nói chính là ý tứ này. Ta, đi múc nước. Làm xong chuyện xấu tô tô đi múc nước, lưu lại thiêu mau bốc khói lận xuyên. Vốn dĩ Hắn bị thương bị bộ đội tạm thời tạm thời cách chức là thực làm người buồn bực chuyện này, nhưng bị tiểu tức phụ nhi như vậy một liêu, hán đảo cảm thấy kỳ thật như vậy cũng không tồi. Trở về lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất quá một đoạn ngừng nghỉ nhật tử. Nga, còn không có hài tử. Không sợ a, chỉ cần nỗ lực sao có thể loại không ra hảo hoa màu đâu. Buổi tối tô tô ăn qua cơm lận xuyên khiến cho nàng đi nhà khách ngủ, vốn dĩ nàng không nghĩ đi, chính là lận xuyên nói làm nàng ngày mai sớm một chút tới sau liền tích cực con bao đi nhà khách ở. Tiểu thanh nhà khách cũng không thể nói có bao nhiêu, nàng cầm chứng minh tin mới trụ đi vào. Sau đó đánh thủy chính mình thoáng rửa rửa, sau đó còn đem quần áo đều thay đổi mới ngồi ở chỗ kia nhìn một lát thư. Chính là nghĩ nơi này dù sao cũng là thành phố, nàng hẳn là đi ra ngoài làm quen một chút, thuận tiện cấp lận ra tiểu ca tam nhi cùng hai vị lao nhân mua điểm gì trở về. Đương nhiên lận xuyên nằm viện quần áo cũng muốn đổi, hắn hiện tại trên người xuyên chính là bộ đội phát áo bố tuyến quần, quần áo đảo còn hảo, nhưng là quần đã bởi vì miệng vết thương dính huyết. Nàng muốn là phải cho tẩy tẩy nhưng hắn đánh chết không cho, hơn nữa này nam nhân xem ra bên trong quần áo liền không nhiều lắm. Hỏi thăm hảo thị trường vị trí tô tô liền đi qua, phát hiện cái này niên đại tuy rằng đã muốn cải cách mở ra nhưng là vẫn cứ không có mấy nhà tư doanh hộ cá thể. Chủ yếu bán đồ vật vẫn là cung tiêu xã, nhưng hiện tại đã tan tầm. Nàng đành phải tới rồi tư doanh địa phương, hiện tại nơi này đồ vật tương đối quý, nhưng không cần phiếu. Nàng tuyển một kiện phương tiện tắm rửa quần cục, hỏi cái gì mã thời điểm ngẩn ra một chút. Đại khái hai thước 4-5 eo. Cũng không biết mua trở về có thể hay không thích hợp, nhưng nàng cảm thấy lận xuyên thuộc về cái loại này dáng người xem đúng giờ. Bối khoan eo lại rất tế, trước kia ôm quá vẫn là đại khái biết đến. Người bán hàng giúp hảo tìm được rồi mấy cái, chọn một cái màu sắc và hoa văn tương đối tố, lại cấp lận xuyên mua một đôi kéo thoát cùng một bộ áo bố tuyến quần. Nghĩ đến hắn còn quăng chân, vì thế lại mua hai sóng vỡ. Kêu người bán hàng thấy nàng mua đồ vật nhiều liền giới thiệu khởi dư lại một ít hoa đáy nói, vị này đồng chí, chúng ta nơi này đọng lại năm trước quần đông không biết người muốn hay không, có kiểu nam cũng có kiểu nữ, nhưng đều nửa giá tiện nghi bán. Giá đặc biệt. Tô Tâu nghiêng đầu hỏi một câu, sau đó kêu người bán hàng lập tức cảm thấy tiện nghi ném không bằng giá đặc biệt dễ nghe, gật đầu nói, đúng đúng, giá đặc biệt. Ra đây nhìn xem. Trước kia, nàng nhưng thích nhất mua giá đặc biệt đồ vật. Tiếp theo đến một đống giày nơi đó nhìn lên thật đúng là chính là thức thích. Thật sự đều là một ít mang theo hôi của đông. Có mang lông da dày da, còn có bố bên trong mang đại miên quần. Tiểu dáng tuy rằng cũ nhưng thoạt nhìn nó áp. Bệnh từ trên chân tới, chính là trong thôn người đều không phải quá chú ý người trong nhà nhiều. Đông còn hút hàng, cho nên lận mẫu một người chỉ cho bọn hắn làm một đôi giày đông. Lận hải còn ăn mặc lận xuyên ở bộ đội không mặc cũ giày. Tuy rằng thoạt nhìn hảo, nhưng cũng không thế nào giữ ấm, rốt cuộc còn có chút địa phương đều phá. Tưởng tượng đến cái này, nàng liền hỏi cái này giày giá cả, kia người bán hàng nhìn thoáng qua tô tô giày thượng tiểu giày ra biết nàng biết hàng, vì thế liền nói, một đôi tam đồng tiền, tùy tiện chọn. Hai khối đi, ta mua sáu song. Một người một đôi, nàng liền không cần, mang đến giày cũng đủ xuyên. Xuyên cũ ném ba lô, ngày hôm sau lại là tân đát. Sáu song. Kêu cũng không ít, vì thế hắn nghĩ nghĩ liền hàng tới rồi hai khối. Rốt cuộc này giày đôi ở kho hàng đều hôi, chính là bồi tiền cũng đến hướng ra ném. Ra đây chọn chọn. Tô tô một bên chọn một bên cùng kia người bán hàng nói chuyện, thế mới biết này đó dày là bọn họ ở phương Nam đạo tới, chính là bởi vì quốc gia tình thế không phải quá trong sáng cho nên bị khấu một đoạn thời gian. Đến nơi đây thời điểm mùa đông đã vượt qua. Lại đẻ ép một năm lấy ra tới bán cũng rất ít người mua, cho nên chỉ có thể tiện nghi ném, đã vứt ra rất nhiều. Nay đó giày chất lượng đều không tồi, nếu lấy về đi bán đâu? Nàng ở trong lòng tính toán một chút, tuy rằng nói trong thôn người một năm hoa không được mấy cái tiền, nhưng là một đôi giày đông muốn không chế ở hai khối tiền vẫn là có người có thể mua khởi, rốt cuộc so với chính mình làm hảo. Chính là xa như vậy cũng lấy không quay về. Nàng chỉ có thể than thở một chút liền mang theo 6 đôi giày hồi chiều đãi sở. Buổi tối thời điểm đem lận xuyên tân mua quần áo đều giặt sạch một chút, rốt cuộc bên người xuyên. Sau đó đặt ở nhà khách bếp lò bên cạnh phơi cả đêm không sai biệt lắm liền làm, ngày hôm sau buổi sáng trang một trang liền đi bệnh viện. Chờ nàng đến thời điểm lận xuyên đã thu thập hảo, trên mặt xưng cũng tiêu một ít, thoạt nhìn tình huống so ngày hôm qua khá hơn nhiều. Nàng nhìn tiểu chiến sĩ còn chưa đi liền thỉnh hắn cấp lận xuyên đem quần cốc thay, sau đó mặt trên quần áo cũng thay đổi. Tiểu chiến sĩ cảm giác được tẩu tử thiệt tình là cái sạch sẽ nhân nhi, vì thế liền cấp nhà mình doanh trưởng đổi hảo. Nhìn, sắc thật so với trước càng xoé một ít. Tiến đi tiểu chiến sĩ nàng đi mới tiến vào, sau đó nói, ta đi cho ngươi quần áo rửa rửa, ngươi nhưng đừng lộn xộn a. Không cần, ta về nhà tẩy. Đều là bên người, mặt trên còn có huyết. Hắn tự nhiên không nghĩ làm chính mình tiểu tức phụ nhi giúp thầy. Sợ gì, ta cũng sẽ không đem ngươi quần áo ném. Trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền bưng buồn đi ra ngoài. Thầy xong quần áo sau trở về phát hiện nam chủ lận Đông Hà cũng tới rồi, hắn đang ngồi ở nơi đó cùng lận xuyên nói chuyện. Đại đội trưởng ngươi cũng lại đây. Tô tô cùng hắn nói câu lời nói, sau đó đem thầy tốt quần áo đáp ở một bên nhi, tiếp theo lại cho hắn tìm cái nhàn dỗi lưu đổ nước lại bắt đầu cấp lận xuyên thu thập mép dưỡng, còn cầm cây trổi đem toàn bộ phòng bệnh đều cấp quét. Tuy nói không thế nào làm sống, nhưng là nàng trước kia là trụ tốc xá, điểm này sự tình vẫn là sẽ làm. Kết quả tới dọn dẹp tha di nhìn đến tú khí tiểu cô nương hỗ trợ chính mình thu thập xong một gian phòng bệnh mặt mày đều cười khai, nói, nha, này tiểu cô nương cũng thật có khả năng, đem chúng ta sống đều cấp làm xong. Không gì, rốt cuộc này nhà ở cũng không dơ. Ta chính là bảo chỉ một chút mà thôi. Tô Tô cười cùng các nàng nói chuyện, đem người tiễn đi lúc sau nhìn lận xuyên cùng lận đông hà đều ở nhìn chính mình, không khỏi ngẩn ra nói, làm sao vậy? Lận xuyên ho nhẹ một tiếng đem mặt chuyển hướng một bên, mà lận đông hà nói, Nga, chúng ta chỉ là không có tưởng ngươi còn rất bình dị gần gũi. Sinh viên cùng quét rắc bác gái cũng có thể lao như vậy nửa ngày, cũng là lợi hại. Ta lại không cao nhân nhất đẳng cái gì kêu bình dị gần gũi à. Trước kia ta đọc đại học thời điểm còn cùng bảo khiết đại tẩu đi các nàng ra ăn cơm xong đâu. Tô Tô vẫn luôn là cái hảo tính tình cùng ai đều chỗ tới, chỉ là nàng xinh đẹp lại nhìn có điểm tiểu cao lánh mà thôi. Lận Đông Hà cười một chút, sau đó trong lòng nghĩ vẫn là đêm qua chuyện này. Hắn cùng nàng nhất thời hồ đồ thế nhưng ở nhà khách liền. Cái kia, nàng lúc ấy nói nàng có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu khó chịu, hắn một lòng an ủi nàng, nào biết sẽ vượt qua cuối cùng một bước. Hắn là tưởng phụ trách, nghĩ tần duyệt duyệt đi các nàng ra cầu hôn, nhưng là bị cự tuyệt. Xát thật, chính mình không bằng Lận Xuyên ở bộ đội có chức vị, chính là đối nàng tâm là thật sự, vì cái gì nàng liền như vậy dứt khoát cự tuyệt đâu? Rõ ràng bọn họ đã có phu thê chi thật. Tô Tô nhìn ra nam chủ biểu tình không đúng, liền Lận Xuyên đều nhíu hạ mi nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, chính là lo lắng ngươi như thế nào trở về. Lận Đông Hà vội rời đi đề tài, Lận xuyên nói, bộ đội thượng hẳn là phái xe đưa ta trở về, rốt cuộc nếu ngồi xe lửa nói sợ tệ không đi lên. Tô nghe xong ánh mắt sáng lên, nói, phái xe đưa ngươi. Ấn! Ta đây hơi điểm đồ vật được không? Hành! Lận xuyên nhìn nàng hưng phấn bộ dáng có điểm kỳ quái, nhưng là nhu nhu nhìn thực đáng yêu. Kia thật tốt quá, ta và ngươi nói A lận xuyên. Ta phía trước ở mua đồ vật thời điểm chú ý tới nàng bạch bạch bạch đem có động lại dày chuyện này nói, nói, không bằng chúng ta khiêng trở về tiện nghi đi công xa bán, này có tính không là đầu cơ đạo đem à. Nàng đối thời đại này sự tình còn không phải quá quen thuộc, cho nên tự nhiên muốn hỏi một câu lận xuyên. Lận xuyên lắc đầu, nói, trước mắt quốc gia đã bắt đầu cổ vũ đại gia phát triển, loại sự tình này đã không có người quảng. Hơn nữa công xã bên kia cũng có trong lén lút khai món ăn bán lẻ phô, cho nên không quan trọng. Lận Đông Hà cũng nói, hiện tại tình thế thực hảo, mọi người đều rất muốn quá tốt nhất nhật tử. Này máy may trước kia liền tưởng cũng không dám tưởng, chính là hiện tại ngươi kéo người từ phía Nam mang về tới mấy đài cũng là có khả năng. Hắn không nghĩ tới Tô Tô một cái đọc kể chuyện đầu con rất sống, này bối hồi công xã nếu là tiện nghi chất lượng hảo sát thật sẽ có người muốn. Chính là hắn cũng sẽ động tâm tư mua một đôi có việc hoặc là ra cửa xuyên, rốt cuộc này người trẻ tuổi có cái nào không yêu Mỹ. Chủ yếu là xem quý không quý, ở cung tiêu xã mua một đôi giày muốn tam khối nhiều tiền trở lên, quan trọng nhất chính là mua phiếu, đầu năm nay chính là phiếu thiếu. Thật sự sao, kia thật tốt quá. Ta này cũng không xem như tích có tiền, liền tính là cấp các hương thân như phúc lợi. Tô tô sủ mặt chính thức nói. Nàng đảo cũng không được đầy đủ là nói bựa, tổng cộng liền 50 nhiều đôi giày, liền tính một đôi tích cóp một khối cũng liền 50 khối, nàng cảm thấy hảo thiêu a Nhưng là, nếu đặt ở trong thôn này đó tiền liền không ít. Tức phụ nhi, ta tiền trợ cấp lập tức phát xuống dưới. Không cần luôn muốn tích cóp tiền, hắn có thể dưỡng ra, hơn nữa lần này còn có trợ cấp. Ơn, cho người mua dinh dưỡng phẩm. Tô Tô biết có thể đem giày dọn về đi thực vui vẻ. Nghĩ chờ buổi tối thời điểm lại đi nhìn xem. Hôm nay lận xuyên có thể số giường, chỉ là đi lên thời điểm cần thiết có người giá. Hắn cái đầu đại, liền tính gầy cũng rất chầm. Cho nên, tô, tô vừa lên trước hắn liền bất đồng ý, chỉ có thể làm nàng ở bên cạnh nhìn không cho đỡ. Chê cười, chính mình như vậy chầm, vạn nhất nhất thời chống đỡ không được tạp đến tức phụ làm sao bây giờ. Liền nàng kêu tiểu thân thể tử, tập một chút khả năng đến hộp máu. Tô tô nào biết hắn nghĩ như thế nào, bất quá hiện tại bọn họ ba người ở cho nên bộ đội bên kia cũng không tới người cũng không tiết cơm, cơm chưa là nàng chính mình tiêu tiền cầm phiếu đi bệnh viện lầu hai nhà ăn đánh. Nàng cũng không biết ba người có bao nhiêu đại lượng cơm ăn, còn hảo bộ đội cho bọn hắn ba cái hộp cơm, cho nên nàng liền một lần đánh hai cái đồ ăn đều chứa đẩy đi xuống lầu. Lương lượng thật đúng là không thiếu mướn, còn hảo đồ ăn là không cần phiếu. Một người hai cái đại màn thầu cũng không biết có đủ hay không, dù sao nàng ăn không hết cho bọn hắn phân một cái liền không sai biệt lắm đi. Đem màn thầu một người phân một cái tay nàng liền đem hộp cơm mở ra, nói, ta cũng không biết có đủ hay không ăn, không đủ nói ta lại đi đánh. Hai cái nam nhân đều lên tiếng vùi đầu ăn cơm, sau đó tô, tô chỉ ăn nửa cái màn thầu lúc sau liền cảm thấy đại sự không ổn, bởi vì bọn họ đã ăn đến cái thứ hai, nhìn dáng vẻ đều dường như không no bộ dáng. Nhìn có chính mình bàn tay lại màn thầu, nàng cảm thấy chính mình dường như lại bị đổi mới một chút nam nhân có thể ăn trình độ. Vội đem dư lại một cái màn thầu trực tiếp ném vào lận đông hà hộp cơm cái nhi thượng, sau đó cười nói, ta ăn không hết một cái. Thật là nàng ăn nửa cái đã no rồi, lại ăn mấy khẩu đồ ăn cơ bản không sai biệt lắm. Sau đó, bẻ xuống dưới nửa cái cho lận xuyên. Lận xuyên nhữ mày nói, ngươi như thế nào mới ăn như vậy một chút? Ta không nghĩ chính mình trường thịt, quá béo khó coi. Hô nói cái gì, thân thể khỏe mạnh mới quan trọng. Nói xong muốn cưỡng chế đem nửa cái mản thầu đưa cho nàng. Chính là Tô Tô lập tức sụ mặt nói, đừng cho ta nhà, ăn nó quá sẽ ta liền quả táo đều ăn không vô nữa, ta muốn ăn quả táo. Âm cuối mang theo vài phần hờn rối, một bộ liền phải tức giận bộ ráng. Lận xuyên chỉ có thể bắt tay thu hồi tới. Tiểu tức phụ nhi muốn ăn đồ ăn vặt vẫn còn là sợ hắn không ăn no cố ý nhường hắn. Trong lòng vẫn là thập phần cảm động, mấy khẩu đem nửa cái màn thầu ăn, sau đó lao hạ miệng nói, tức phụ nhi, quá sẽ ăn nhiều mấy cái quả táo, không đủ nói ta làm thường nhảy lên đi mua. Hảo, ta yêu nhất ăn quả táo. Đều no rồi, ăn một cái liền không tồi, nào còn có thể ăn nhiều mấy cái. Bất quá, nàng có điểm chỗ dạ Nhìn lận xuyên cảm động mắt đuôi đỏ lên giường như làm cái gì thiên đại chuyện tốt giống nhau. Vội vàng cầm hộp cơm đi xuyến, thuận tiện còn cùng khác người nhà nói nói mấy câu. Mà phong bệnh lận đông hà nói, tô đồng chí tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thật sự thực lý giải cùng duy trì ngươi. Lận xuyên gật đầu, nói, vốn dĩ ta không nghĩ nói cái gì, nhưng nếu ngươi lần này tới liền chứng minh rốt cuộc vẫn là thân thích, cho nên liền cùng ngươi để một câu. Cái kia tần chi thanh không phải lương xứng. Nàng tâm không ở chúng ta thôn nhi. Ta cảm thấy ai cũng không muốn cả ngày ngốc tại thâm sơn cùng cốc, nếu có cơ hội đi ra ngoài liền phải nắm chắc, nàng làm không có sai. Một khi đã như vậy, khi ta vừa mới không có ra tiếng. Lận xuyên biết, chính mình cái này đệ đệ là cái lý tưởng chủ nghĩa giả, hắn vẫn luôn nào tưởng như thế nào thoát ly nông thôn sinh hoạt đáng tiếc không có cơ hội. Cho nên, hắn thích cùng chính mình giống nhau có lý tưởng người. Vì thế... Hắn cảm thấy tần duyệt duyệt làm như vậy không có sai. Hai người ý kiến bất hòa liền lại không ra tiếng, Tô Tô sau khi trở về liền cảm thấy bọn họ chi gian không khí có điểm kỳ quái, vì thế cười nói, đại đội trưởng, nếu không ngươi đi ra ngoài đi một chút, này trong thành bên ngoài rất náo nhiệt. Ban ngày bên này không thiếu người, lại nói hắn cũng không gì sự. Ấn! Lận Đông Hà đến thực cảm kích Tô Tô cho chính mình một cái dưới bậc thang, tuy rằng lận xuyên không so với hắn lớn nhiều ít, nhưng nói lên chuyện này Nhi hắn luôn là mạc danh chỗ dạ. Rốt cuộc, chính mình cùng tần duyệt duyệt phía trước ngầm người tỉnh ta nguyện, tuy rằng không có làm ra điểm gì sự tới nhưng cũng tính thực xin lỗi hắn. Tô, tô gặp người đi rồi nhỏ giọng nói, các ngươi nói gì, hắn nhìn sắc mặt không thế nào hảo. Không có việc gì, ăn cái quả táo, ta cho người tức hảo ra. Lận xuyên sợ chính mình tức phụ Nhi ăn không đủ no, sớm đem quả táo đều cấp tức hảo chỉ chờ nàng trở về liền ăn. Tô Tô tiếp nhận tới, sau đó cầm đao cấp tách ra hai nửa nói, chúng ta phân ăn. Lận xuyên một đại nam nhân ngồi ở trên giường ăn quả táo. Hắn cảm giác chính mình ở cùng tiểu hài tử đoạt thực nhi giống nhau có điểm ngưỡng ngùng. Nhưng là tiểu tức phụ nhi một chút cũng không thèm thùng, nhéo quả nhưng hướng hắn trong miệng tắc, không có cách nào chỉ có thể cùng nàng cùng nhau ăn. Không thể không nói, này quả táo thật ngọt. Tô Tô ăn đến một nửa bác sĩ kêu nàng đi ra ngoài ký tên. Trở về nhìn lên chính mình dư lại quả táo bị lận xuyên ăn, hắn lại cho nàng tức một cái, còn cắt thành một tiểu khối một tiểu khối, liền quả táo hạt đều cấp lấy ra đi. Một đại nam nhân như thế nào như vậy cẩn thận A Trước kia còn tưởng rằng hắn là cái cậu thả người đâu, nhưng hiện tại xem ra đó là không gặp được đúng người. Nàng ngồi qua đi một bên cắn một khối một bên uy lận xuyên nói, muốn hay không ta đỡ ngươi xuống giường đi một chút? Không, ta không nghĩ đi. Ta mới vừa còn xem ngươi hoạt động chân đâu, đại phu nói có thể đi vài bước. Lận xuyên không đành lòng làm nàng bị liên lụy, chính là ngắm lại ôm tức phụ nhì kỳ thật cũng không tồi. Phía trước xuống đất đi thời điểm phát hiện chính mình chân không có gì vấn đề, ít nhất sẽ không áp đến nàng. Nói nữa, không đi vài bước nàng cũng không yên tâm. Vì thế, vợ chồng son nhi liền một cái đỡ một cái đi. Không trong chốc lát, liền một cái tâm viên y mã, một cái hơi hơi nóng lên. Vì cái gì đỡ người cũng có thể đỡ ra loại này hái mội không khí đâu. Tô Tô cảm giác chính mình trái tim đều nhảy mau băng ra khăn ngoại, hảo sau một lúc lâu đám người ngồi ở trên giường nàng mới vô vô mặt nói, ta, ta đi tẩy rửa mặt. Người nam nhân này khẳng định là cái một tao hắn tay không thành thật, ở yên lặng lái xe. Chính là nàng không có chứng cứ, chỉ là cảm thấy vòng eo gian vừa ngứa vừa tê, đều mau chống đỡ không được. Tuổi trẻ nam nữ chỉ cần ghé vào cùng nhau tựa hồ liền sẽ không như vậy đứng đắn còn hảo không trong chốc lát lận đông hà liền đã trở lại. Lận xuyên đau lòng chính mình tức phụ nhi khiến cho nàng đi trở về, nào biết cô nương này trên đường trở về trực tiếp đi giảng giày giá. Kỳ thật rất không hảo giảng, nhưng là muốn toàn bộ lấy đi cái kia người bán hàng vẫn là thực tâm động. Cuối cùng lấy một khối nhị một đôi giá cả cấp nói xuống dưới, tô tô cảm giác được thực vui vẻ. Nàng trực tiếp cầm bao tải sau đó lần lượt khiêng đến nhà khách đi. Mệt là mệt mỏi điểm nhi, nhưng nghĩ đến về nhà lúc sau đại gia có thể tích cóc điểm tiền cũng là không tồi. 50 đôi giày nàng đối 3 lần, còn hảo ly không xa chỉ là cảm giác tay lật có điểm đau ngoại chính là chân toan, buổi tối dùng nước cấm phao phao chân ngày hôm sau liền lại có thể. Chỉ là không nghĩ tới người tới bệnh viện liền nghe được lận xuyên muốn xuất viện tin tức, này mới vừa có thể đi liền phải xuất viện, ai cho hắn là gan đo đồ đi vào phòng bệnh, thấy Lận Xuyên đã một mình trên mặt đất đi rồi, chẳng qua trong tay nhiều một cây gậy. Thương nhảy lên cau mày đứng ở một bên nhi nói, "Lận Xuyên đồng chí, ngươi hiện tại tuy rằng có thể đi rồi, nhưng là ngồi xe chỉ sợ sẽ làm thương thế tăng thêm, mặt trên không đồng ý ngươi lập tức xuất viện." "Ta có thể đi rồi còn làm ta nằm ở trên giường kia cùng làm ta chết có cái gì khác nhau? Nói nữa này thuần túy là ở lãng phí tài nguyên." "Con Lam Tức phụ nhi cùng Lận Đông Hà tại đây bồi Hắn không phải thật là vui Tuy nói lận đông hà một người nam nhân không có gì Nhưng chính mình tức phụ nhi qua lại chạy hắn có điểm không yên tâm Xe phải đi rất xa Người thương địa phương mông như vậy gần Một không cẩn thận liền cấp ma mà. mà kia gì Nói không nổi nữa Bởi vì thường nhảy lên phát hiện tô tô vào được Đối mặt như vậy một cái tiểu cô nương nói mông gì lược bất a Chính là tô tô không để ý tới này đó Chỉ là chừng mắt lận xuyên nói Người hôm qua mới có thể xuống giường sau đó liền tưởng phi A. Tuy nói nàng cũng không thích ở loại địa phương này trụ, rốt cuộc không phải chính mình ra không thoải mái, chính là cũng không thể làm người mang theo thương ngồi đường dài xe A. Lận xuyên đại khái là tưởng phi, chính là đối mặt tân cưới tiểu tức phụ nhi không dám phi. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ dãy rua, nhấp miệng không dên một tiếng. Thương nhảy lên cả người đều sợ ngây người. Nhà mình cái kia nói 102 doanh trưởng thế, nhưng bởi vì tiểu Tức phụ nhi một câu thay đổi quyết định chuyện này, quả thực quá không thể tưởng tượng. Nhưng là hắn cái gì cũng không thể nói, chỉ nói, "Vậy ngươi liền tiếp tục nằm viện, có gì sự hướng bộ đội đề." Lận Xuyên nhìn thoáng qua Toto, thanh nhiếm nhỏ tám độ nói, "Kia ngày mai đi, ngày mai làm xuất viện, đến lúc đó nhiều lấy mấy giường chăn đặt ở xe đĩa thượng." Ta đi hỏi một chút đại phu. Tô Tô chừng mắt nhìn lận xuyên liếc mắt một cái, bọn họ nói như thế nào có thể tính toán nhi, chuyện này còn phải bác sĩ quyết định. Lúc này người tương đối chắc định, bác sĩ nghe xong Tô Tô nói xong lúc sau cởi nói cho nàng, chỉ cần tiểu tâm đừng quá ru nói, lận xuyên là có thể xuất viện, chẳng qua thích hợp nằm một lát liên hành. Tô Tô nghe xong nghĩ tới lúc này xe dịp hậu tòa vẫn là rất đại rất cởi mở, đến lúc đó lận đông hà cùng tài xế ngồi phía trước, Chính mình là có thể khống chế lận xuyên đừng làm cho hắn ngồi lâu lắm. Người kia tính tình nàng cũng coi như là nhìn ra, không bán hai giá, nói gì là gì. Bất quá ở nàng bên này còn có chút thu liễm, nhưng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ sớm chút về nhà ý niệm. Nếu bác sĩ đều nói không quan trọng vậy sớm một chút về nhà, ở nhà chính mình hầu hạ có lẽ còn có thể tốt nhanh lên nhi. Như vậy tưởng tượng nàng cũng liền đồng ý. Bất quá trở về thời điểm vẫn là sụ mặt dặn do một trận mới làm lận xuyên ngày mai xuất viện Buổi tối nàng lại hồi chiêu đãi sở nghỉ ngơi Mà lận Đông Hà thì tại bệnh viện tạm chấp nhận Rốt cuộc bên cạnh có rảnh giường hắn một đại nam nhân ngủ một đêm cũng không có gì Sáng sớm hôm sau, Tô, Tô mới vừa thu thập nhanh nhẹn liền nghe được có người gõ cửa Mở ra nhìn lên thấy người đến là lận Đông Hà Không khỏi kỳ quái nói, đại đội trưởng ngữ như thế nào ở chỗ này Xuất viện thủ tục đã làm tốt, bộ đội xe cũng đã tới, chúng ta là tới đón ngươi. Lận Đông Hà nói. Tô Tô nghe thấy cái này tin tức sau bất nhã mắt trận trắng nhì, nói, nào có như vậy các à, ít nhất phải chờ tới buổi chiều đi. Nhân lúc còn sớm nhì nói, còn có thể đuổi tới buổi tối về đến nhà. Lận Đông Hà hướng trong phòng nhìn nói, có gì giúp ngươi lấy sao? Ơn, đà tạ. Tô Tô thực khách khí làm hắn đem giày sách theo. Chính mình con chính mình ba lô đi ra. Nhìn đến ngồi ở xe hậu tòa lận xuyên liền hư một tiếng, sau đó mang theo ba lô lên xe. Nhưng đến trên xe nhìn lên, là phô một tầng trăn, nhưng là là cái loại này cực nạnh, phô cùng không phô không khác nhau. Nàng thiếu chút nữa khí hộp máu, không thể không không rên một tiếng xuống xe tới rồi một bên trong tiệm mua mấy cân đông, sau đó lại mua miếng vải cấp bao lên, làm thành một cái bông bao. Lên xe sau làm lận xuyên nhớ ở dưới ngồi, Nói, lần này thoải mái điểm không có. ân vẫn là tức phụ nhi cẩn thận, bộ đội những cái đó tiểu tử lấy tới chăn là kho hàng phóng, đều bị áp thật thành, căn bản không mềm. Không trách bộ đội những cái đó kết hôn nam nhân cả ngày tưởng tức phụ nhi, nói ở tức phụ nhi bên người hưởng phúc, nhìn một cái hắn mới vừa kết hôn này phúc khí liền đến. Tô tô thấy hắn ngồi thoải mái mới lên xe, sau đó nàng ngồi ở bên kia nói, ngươi cũng đừng tổng ngồi, có thể nằm xuống sao. Nàng lên xe mới biết được, lận xuyên cũng không phải là chính mình, cái này đầu tưởng nằm xuống có điểm khó. Nằm. Lận xuyên trước kia là nằm ở phía sau tòa nghỉ ngơi quá, chính là hiện tại nơi này ngồi tức phụ nhi, hắn muốn nằm chẳng phải là đến nằm ở nàng. Trên đùi. Không được, quá cảm thấy thẹn, nhất định không thể nằm. Không, không thể. Ngươi nằm xuống thử xem, ngươi muốn tổng ngồi ta liền lại đem ngươi đưa về bệnh viện đi. Ở hồi bệnh viện cùng nằm ở tức phủ nhi trên đùi qua lại lựa chọn sau, hắn chậm rãi nghiêng người. Chính là tô tô không coi cho hắn chậm rãi tưởng cơ hội, lập tức lâu ở cổ hắn xuống phía dưới ấn. Sau đó, lận xuyên liền nằm ở chính mình tức phụ nhi lại mềm lại hương trên đùi, hắn cảm thấy nhân sinh viên mãn. Đến nỗi kia không chốt nhưng sắp đặt đùi, trực tiếp hướng phía dưới một trọng, tuy rằng không thoải mái nhưng cũng không tồi. Chính là tô tô coi chiêu à. Đối với bên ngoài chính trang dạy lận Đông Hà nói đại đội trưởng, ngươi có thể hay không đem một bao giày phóng lận xuyên dưới chân như vậy liền cùng chấu ngồi cùng cao hắn nằm cũng thoải mái lận Đông Hà sau khi nghe được liền xách lên một bao giày sau đó mở cửa đã bị kích thích ra đầu tê dại Tuy nói các ngươi là tân hôn nhưng cũng không cần phải như vậy ngược hắn này chỉ mới vừa bị vứt bỏ độc thân cầu a đôi mắt đều mau cấp ái mù Tuy rằng trong thôn có rất nhiều tân hôn phu thê Chính là ngọt ngào thành bọn họ như vậy thật đúng là không có. Hung chi lận xuyên vừa mới kết hôn liền chạy, còn có thể như vậy ân ái là vì nào? Hắn không rên một tiếng đem kêu bao giày bông, sau đó hồi chính mình trước tòa ngồi xong mắt nhìn thẳng. Mã Đức, vì sao tử pha lê phản quang cùng kính chiếu hậu còn có thể nhìn đến bọn họ? Đặc biệt là kia cô nương ứng đỏ một khuôn mặt, nhẹ nhàng dùng tay vướt lận xuyên mặt thập phần ôn nhu bộ dáng thật sự quá kích thích người. Một bên ô tô liền tiểu tài xế cũng bị ngược không rõ, hắn khóc chít chít một khuôn mặt nhìn thoáng qua một bên ngồi người nhà đồng chi nói, có thể lái xe sao. Mặt sau quá ngọt ngào, cảm giác phá hủy chính mình sẽ bị doanh trưởng nháy mắt hạ gục. Khai. Tổng không thể chờ bọn họ tú xong ân ái đi, trời đã tối rồi. Tài xế khởi động xe, bởi vì cảm thấy hình ảnh quá ấm áp cho nên khai thời điểm chậm điểm nhi. Mặt sau nằm chính mình tức phụ nhi đùi người còn không hài lòng nói. Nhanh lên, bằng không khi nào có thể tới ra. Tiểu chiến sĩ chỉ có thể bỏ thêm chân ga, còn hảo trong thành lộ hảo tẩu cũng là có thể làm cho bọn họ nhiều nị vai trong chốc lát. Lận xuyên kỳ thật là ngủ không được, chính là nằm xuống tới mới biết được tư vị tốt như vậy thế nhưng không nghĩ đi lên, vì thế liền ở nơi đó nhắm mắt lại một bộ hưởng thụ. Tô tô thực ôn nu thế hắn đùa nghịch tóc sau đó cảm thấy này nam phát chất có điểm thiên nạnh, cắt tóc đầu. Sờ lên liền cùng từng con tiểu cái đinh dường như Chính là nếu rưỡi tay khe vớt Kích thích lòng bàn tay còn khá tốt ngoạn nhi Nàng sờ soạn vài lần liền nở nụ cười Lận xuyên biết nàng ở chơi chính mình tóc Nói, cười cái gì Thú vị, còn có thể chắc người Chắc người ngươi còn ngoạn nhi Không đau, tựa mát xa giống nhau Nói xong còn đem chính mình lòng bàn tay nhi cấp lận xuyên xem Nói, đều điểm đỏ nhi Tóc chát Lận xuyên nhéo nhéo này chỉ trắng non tay nhỏ, mềm mại nộn nộn, trách không được một chắt liền ra điểm đỏ như đâu. Hắn trong lòng mềm nũn, nói, đừng chắt hỏng rồi. Sao có thể? Tô tô mới không nghe hắn tiếp tục chơi, thẳng đến chơi đủ rồi liền đi chạm vào lận xuyên lô thai. Chính là nàng quên mất một sự kiện, đó chính là lận xuyên lô thai đặc biệt mẫn cảm. Mới vừa đụng tới vành thai liền nghe này nam ân hừ một tiếng, thanh âm còn có điểm nghẹn nào? Phía trước hai cái đại nam nhân đối loại này thanh âm đều tương đương mẫn cảm, không khỏi đồng thời thân mình cứng đờ. Bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra gì sự, cũng không biết vì cái gì lận xuyên một người nam nhân vì cái gì sẽ phát ra loại này thanh âm, cho nên yên lặng hiểu sai. Lận xuyên đã trước tiên dùng tay bưng kín miệng mình, hắn cảm thấy chính mình thật là mất mặt ném đến đại đường cái thượng. Tô Tô cũng biết chính mình gây chuyện, bất quá chính mình nam nhân phản ứng hào đáng yêu, nàng cực lực ngẹn cười. Nghẹn đầy mặt đỏ bừng, cuối cùng đem cửa sổ kéo ra đối với bên ngoài thở hồn hển mấy khẩu khí lạnh mới hảo. Phía trước hai người lại cảm thấy, bọn họ đây là ở phía sau mân mê ra hòa khí, đến mở cửa sổ tử tán tán hỏa. Cho nên cũng không có kêu lánh, cứ như vậy yên lặng chịu đựng Có tức phụ nhi người thật tốt. Bọn họ bắt đầu yên lặng cửu thị khởi lận xuyên tới, huynh đệ gì đó cũng chưa làm. Này dọc theo đường đi lận xuyên thật là rất khó. Không phải bởi vì thường có bao nhiêu đau là chính mình tức phụ đối hắn quá sủng, cơ hồ là nhìn thủ không cho hắn có nửa điểm nguy hiểm, lại còn có bị bắt ở cả đêm. Nguyên bản bọn họ ba cái hẳn là ở đêm khuya thời điểm tới bọn họ công xã, nhưng là Tô Tô lại cảm thấy như vậy làm khó lận xuyên. Hắn trên đùi có thương tích, vạn nhất ngồi lâu rồi làm ra điểm cái gì tật xấu làm sao bây giờ. Cho nên kiên quyết không đồng ý buổi tối lái xe đi rồi. Thế nào cũng phải từ nàng tiêu tiền ở huyện thành ở một đêm thượng. Hai cái phòng, bởi vì là quân nhân cho nên thực dễ dàng liền đem phòng khai ra tới. Sau đó nàng cùng lận xuyên một gian, lận đông Hà cùng tiểu chiến sĩ một gian. Nguyên bản, là không có chuyện. Nhưng là lận xuyên buổi tối muốn đổi dược, hắn Hự nửa ngày muốn chính mình đổi, nhưng là hy vọng Tô Tô đem thân thể bối qua đi. Tô Tô đối thiên mắt trợ trắng, nói, ngươi một đại nam nhân sợ cái gì à? Lúc trước kết hôn ngày đó ngươi không cũng đem ta toàn thân trên giới đều xem hết. Sao, hiện tại ta xem ngươi liền không được a Nói nữa, ta còn không hiếm lạ xem đâu. Xong rồi, chính mình tựa hồ chọc nhân ra tiểu tức phụ nhi sinh khí. Không phải, kêu phiền phải ngươi. Lận xuyên tuy rằng cũng biệt nữ, nhưng là dù sao cũng là phu thề, cùng lắm thì chính mình sớm một chút dưỡng hảo thương báo đáp nàng là được. Nghĩ như vậy hắn cũng liền thường khai. Đem dược cái gì giao cho Tô Tô. Tô Tô? lần đầu tiên nhìn đến lận xuyên thương, nghe nói là có người cầm một cây đào báo muốn đem lận xuyên lộng phế tâm tư cắm như vậy một chút. Nào biết lận xuyên tránh thoát đi, sau đó cắm ở trên đùi. Thương rất trọng, khôi phục yêu cầu chút thời gian. Con hảo trên đùi thịt nhiều lúc này mới không có thương tổn đến xương cốt, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều thiếu chút nữa liền có nguy hiểm. Bất quá, vị trí này thật là tương đương ái mội a Nàng đều thiếu chút nữa mặt đỏ. "Con hảo, thượng dược quá trình không dài, hơn nữa băng bó đổ vật đều là bệnh viện chuẩn bị tốt, chỉ cần dán lên lại dùng băng gạc nhẹ nhàng quấn lên liền hảo." Lận xuyên toàn bộ hành trình nằm ở trên giường lôi kéo chính mình quần cục nhi, sợ một không cẩn thận lộ ra điểm không thế nào quá tốt địa phương làm chính mình tức phụ nhi thấy dọa đến nàng, vạn nhất chạy chính mình hiện tại nhưng đuổi không kịp. Tô Tô nào dễ dàng như vậy chạy, này đối nàng nói cũng là một loại khiêu chiến. Nàng đôi mắt đều có điểm không hảo xử loạn gáo, dù sao nam nhân là chính mình không xem bạch không xem. Sau đó phát hiện, kích cỡ hẳn là không nhỏ, hai tay đều che không được. Hơn nữa khẳng định hảo xử nếu không cũng sẽ không vẫn luôn dùng tay che lại sợ nàng nhìn ra điểm gì tới. Chính là, tay đơn cao, nàng tưởng làm lơ đều khó A. Vội vàng đem dược đổi xong nhẹ nhàng thở ra, bởi vì lận xuyên rốt cuộc không cần ở chính mình lăn lộn chính mình tiểu xuyên xuyên. Hảo! Nói xong nàng liền đi ném thay thế bố đi. Lận xuyên tắc mồ hôi đầy đầu đem quần của mình mặc tốt, nào biết chính hướng trong chen chân vào thời điểm lận đông hả tới. Nhìn đến cái này cảnh tượng hắn lập tức nghĩ tới cái gì, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, ta chính là tới hỏi một chút người miệng vết thương có hay không vỡ ra. Không có. Đối với người khác hắn vẫn là tương đương bình tĩnh, thanh âm đều là muốn bao sâu trầm có bao nhiêu thâm trầm tuy rằng biết rõ bị hiểu lầm hắn cũng không có giải thích, chính là lận đông hà lại chậm rãi đi đến hắn bên người nói, kỳ thật có một việc đại phu chính là dặn dò quá. Chuyện gì? Chính là đại phu nói, người nơi đó tốt nhất hiện tại không cần làm gì kịch liệt vận động, khả năng sẽ vỡ ra, nếu không nhịn một chút. Lận xuyên lập tức biết hắn hiểu lầm có bao nhiêu sâu, không khỏi nói, vừa mới là tại thượng dược. Nga nga, ta suy nghĩ nhiều. Lận đông hả mắt thấy Tô Tô vào được liền có điểm không được tự nhiên, sau đó đánh thanh tiếp đón liền đi rồi. Tô Tô còn kỳ quái hắn vì sao đi nhanh như vậy, bất quả rốt cuộc là mệt mỏi, mới vừa đánh thủy sau đó rửa rửa mặt còn cấp lận xuyên xoa xoa, đánh tiếp khai ba lô lấy ra chính mình thủy nhũ vô vô. Nhìn thoáng qua lận xuyên, tễ điểm cũng cho hắn trên mặt vô vô. Nghĩ dù sao hai người cũng là phu thê, lấy ra điểm đặc biệt đồ vật hắn sẽ không kỳ quái đi. vì thế Nàng lấy ra một chương mặt nạ. Chủ yếu là lận xuyên gương mặt kia nhiệm vụ lần này sau lại là bị thương lại là bị phong cấp quát cơ hồ lại hắc lại thô. Nàng này chương là chữa trị mặt nạ đối này đó tương đương hữu dụng, hơn nữa là y địa dùng, giảm nhiệt sát trùng. Thứ này đối với ngươi trên mặt thương hữu dụng, giảm nhiệt, ta cho ngươi đắp một chương thế nào. Đóng gói xe xuống tới làm nàng cấp bỏ vào rác rưỡi ống, dư lại bạch bạch một chương giấy còn nhỏ tinh hoa. Lận xuyên tổng cảm giác này không phải gì thứ tốt, lại nói hắn một đại nam nhân đối khuôn mặt như vậy tinh tế làm cái gì? Không cần. Ta đều mở ra không thể không cần, về sau ngươi mỗi ngày đều phải dùng, nhất định phải đem gương mặt này dưỡng hảo. Ta là nam nhân, giữ mặt làm gì? Lận xuyên liền phải nằm xuống. Chính là chính mình tức phụ nhi đột nhiên ngồi quỷ ở trước mặt hắn, túi lâu nói, không được, ta còn muốn xem đâu. Nói xong liền động thủ. Cũng mặc kệ lận xuyên có thể hay không cự tuyệt. Lận xuyên là tưởng cự tuyệt, nhưng là hắn không dám đem chính mình tức phụ nhi đẩy ra, không có cách nào chỉ có thể làm nàng ngọn nhi. Đúng vậy, tô tô một bên đắp mặt nạ một bên cười, căn bản chính là ở ngọn nhi. Chính là tô tô tâm lý tưởng lại là, này nếu là ở hiện đại chính mình này trương mặt nạ tưởng rán ở lận xuyên cái này thẳng nam trên mặt kia nhất định phi thường khó. Chỉ có ở thời đại này mới có thể lừa dối chủ hắn. Bất quá nhìn như vậy hắn hảo thú vị a không tự chủ được hừ ca nhi, sau đó lấy ra tới một khối chô cô lết, vừa ăn biên hướng lận xuyên trong miệng tắc. Chô cô lết tư vị có điểm đau khổ còn có điểm quá ngọt, lận xuyên trước nay liền không có ăn qua, nhưng là tức phụ nhi huy hắn cảm thấy thật sự ăn rất ngon. Sắc trời còn sớm, hai người đều ngủ không được. Tô tô liền từ ba lô lấy ra thư nói, nếu không, ta cho người đọc xe thư. Quá mệt mỏi. Không mệt. Đúng rồi, ngươi hiện tại khuyết thiếu dinh dưỡng hẳn là uống điểm sữa bò. Nói xong, lại từ ba lô lấy ra hai túi thuần sữa bò. Dù sao, lấy ra tới đến lúc đó cũng sẽ khôi phục. Cái này nàng thử qua rất nhiều lần, dùng được. Lận xuyên nhìn thoáng qua tức phụ nhi đại ba lô, nói, ngươi đây là tính toán đi trong thôn ngốc nhiều ít năm à. Đây là mang theo nhiều ít đồ vật, đều ở trong thôn quá đã hơn 2 tháng như thế nào còn như vậy mãn. Sống sẽ không nàng cảm giác được chính mình sẽ gả chồng, cho nên mới sẽ mang đến mấy thứ này đi. anh ta chính là tính toán ngốc một năm. Nhưng là ta mấy năm nay ở bên ngoài tích cốc đồ vật đều ở chỗ này, thậm chí còn có sữa bột phiếu đâu. Khu khu. Lận xuyên là cái mặt đỏ hán, này biểu hiện ở chỗ kỳ thật hắn nhìn thô lại rất dễ dàng thẹn thùng. Sữa bột phiếu dùng ở địa phương nào lận xuyên tự nhiên rất rõ ràng. Hắn một cái còn không có được đến tức phụ nhi sử nam đột nhiên nghe thấy cái này từ lập tức liền liên tưởng đến bảo bảo, sau đó lại nghĩ tới có bảo bảo quá trình. Bọn họ hiện tại lý như thế chi gần, kia chẳng phải là. Đáng tiếc chính là, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực tắc như thế cốt cảm. Hắn thương, gì đều làm không được. Nhưng này không chậm chế đầu vóc tưởng, cũng không chậm chế thân thể có phản ứng. Ngủ đi. Hắn không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Như vậy đi xuống khả năng sẽ bảo tạc. Tô, tô cũng là thực săn sóc, cho rằng hắn là mệt mỏi liền không hề nói cái gì, lấy ra chính mình áo lông vũ đẻ ở hai người chăn thượng, bởi vì nhà này nhà khách chăn rất mỏng, nàng lo lắng lận xuyên bởi vì mất máu quá nhiều sẽ không cấm đông lạnh. Chính là lận xuyên hai ngày này bị đại táo cầu kỳ thủy cấp bổ chẳng những không thiếu còn có chút huyết khí dâng lên tư thế, lúc này thật đúng là không lạnh, nhưng là tức phụ nhi hảo ý hắn cũng chỉ dễ chịu. Bất quá, chiêu này đại sở trụ chính là giường, tức phụ nhi vẫn luôn trụ giường đất đại khái trụ không quan đi. Rốt cuộc, mùa đông ở đông bắc nếu không ngủ giường đất thật sự từ phía dưới truyền đi lên lạnh lẽo nàng nhất định chịu không nổi. Đương nhiên cũng không được đầy đủ là như thế này, cái này nhà khách điều kiện là thật sự không tốt. Hắn thật là tưởng đúng rồi, tô tô nằm xuống không một lát liền cảm thấy không thoải mái, phía dưới thật sự thực lãnh. Hai người tuy rằng nằm ở trên một cái giường nhưng lại phân hai cái ổ chăn, thời đại này rất ít có hai người bị, đều là đơn người. Nàng cảm thấy từ phía sau lưng thăng lên lạnh leo, có điểm làm người chịu không nổi. Đang nghĩ ngợi tới phải làm sao bây giờ đâu, lận xuyên liền nói, ngươi đem ngươi áo đông phô phía dưới, sau đó đến ta nơi này tới ngủ. Ấn, đây là muốn một ổ chăn tiếp ấu. Tô Tô có điểm mặt đỏ, nhưng là lại sợ lãnh vì thế liền nghe hắn đem áo lông vũ cấp phô phía dưới, sau đó đem chăn một đáp người liền chui vào lận xuyên ổ chăn. Nàng cũng là thẹn thùng, bất quá nhân ra là đưa lưng về phía nàng liền không có như vậy xấu hổ. Chờ vào hắn ổ chăn mới biết được cái gì gọi là nam tính nhiệt độ cơ thể sinh ra so nữ tính muôn cao, thật sự hảo ấm áp á nàng cả người đều dán lên đi, nhưng là chân không dám, sợ đụng vào hắn chân. Nhưng lần này lận xuyên thực chủ động, Đem chân về phía sau rời về phía thượng âng, chủ động đưa đến tô tô lạnh bằng chân biên nhi thượng làm nàng sưởi ấm. Cảm ơn, ta sẽ không đụng tới miệng vết thương của người đi sẽ không Lận xuyên giọng nói đã là khẳng khản, hắn tuy rằng ăn mặc áo bố, nhưng phía sau lưng vẫn cứ có thể cảm giác được kia mềm mại thịt thịt, đến nỗi là cái gì hắn trong lòng rất rõ ràng nhà mình tức phụ nhi cái gì dáng người hắn trong lòng là rất rõ ràng, nơi đó không được, không thể suy nghĩ, Lận xuyên cưỡng bách chính mình ngủ, còn hảo bởi vì ngồi một ngày xe cũng xác thật mệt mỏi, không trong chốc lát hai cái liền ngủ ngon lành. Chính là ngày hôm sau buổi sáng bọn họ lại đều quấn bách một chút, bởi vì tô tô tay đáp ở lận xuyên cái bụi thượng, cả người chát ở hắn sau eo chỗ đó. Tư thế không cần quá ái muội, dù sao lận xuyên cảm thấy về sau chính mình mỗi ngày đều đến chịu điểm tội, vốn dĩ này đại buổi sáng liền dễ dàng kích động. Hắn tỉnh sớm. Nghĩ làm tức phụ nhi ngủ nhiều trong chốc lát Chỉ có thể ngạnh sinh sinh rất ở nơi đó Một hồi lâu mới cảm giác được phía sau lưng giật mình Sau đó có một cùng một cùng động tác Tỉnh Ấn A Đại Khái phát hiện chính mình ôm có điểm không đúng lắm Tô tô vội vàng thu hồi sau về phía sau lui Kết quả thiếu chút nữa từ trên giường trương đi xuống con hảo lận xuyên phản ứng kịp thời lập tức đem nàng cổ áo cấp bắt được Người là cứu vớt lên đây Nhưng là cổ áo thượng nút thắt bị hắn cấp trào rớt, tiếp theo một đạo rất sâu mương liền lộ ra tới. Hoàng loạn Tô Tô căn bản không có cảm giác được, ngồi dậy vô chính mình ngược nói, ít nhiều người, làm ta sợ muốn chết. Nút thắt rớt. Tô Tô cúi đầu, sau đó phát hiện nút thắt quả nhiên rơi xuống, này liền xấu hổ. Nàng hoang mang rối loạn từ trên giường nhặt lên nút thắt, sau đó nhảy xuống giường nói, ta, ta đi đánh rửa mặt thủy. Hoang mang rối loạn đem thủy cấp đánh đã trở lại. Sau đó phát hiện nhân ra lận Đông Hà cùng tiểu chiến sĩ đã ở thu thập trên xe tuyết, xem ra là đã cơm nước xong chuẩn bị xuất phát. Muốn hay không sớm như vậy. Nàng vội trở về làm lận xuyên rửa mặt, chính là hắn thế nào cũng phải làm nàng trước tẩy chính mình mới tẩy. Ai trước tẩy còn không phải giống nhau. Ta trên mặt có thương tích, còn có rược. Hắn như thế nói. Lúc này Tô Tô mới nhớ tới ngày hôm qua cho nhân ra làm mặt nạ không có làm hắn rửa mặt sẽ không có cái gì tác dụng phụ đi. Tinh tế nhìn hắn một chút mặt, cũng không tệ lắm. Nàng ra sạch mặt lúc sau lận xuyên liền rửa mặt, sau đó Tô Tô phát hiện một kiện đến không được sự tỉnh, đó chính là lận xuyên trên mặt xương thế nhưng tiêu đi xuống, liền cái loại này biến thành màu đen đổ vật đều làm nhạt. Cho nên, có phải hay không bởi vì chưa từng có dùng quá mặt nạ cho nên hiệu quả dị thường hảo. Nhưng này cũng thật tốt quá đi, kinh ngày hôm qua trắng một cái độ. Nàng quyết định Về sau nhất định phải đem mặt nạ cho hắn cung thượng, tranh thủ ở nhà trong khoảng thời gian này làm hắn biến thành tiểu bạch kiểm. Không quan hệ, dù sao nàng có tiền, có thể đem cái này niên đại văn xui xẻo nam xứng cấp dưỡng trắng trẻo mập mạc. Vốn dĩ cho rằng chỉ có nàng chú ý, nhưng là đi ra ngoài thời điểm tiểu chiến sĩ thế nhưng kinh ngạc nói, Doanh trưởng ngày này mặt dường như khá hơn nhiều, có địa phương so trước kia đều trắng. Các ngươi tẩu tử cho ta dùng dược. Lận xuyên thế nhưng rất tự hào tới một câu, Tô Tô vốn tưởng rằng hắn sẽ biệt lưu đâu. Bất quá ngấm lại, thời đại này người chỉ sợ còn không biết mặt nạ là gì, cho nên liền đem mặt nạ trở thành dược đi. Tuy rằng nàng cái kia thật là dược trang, nhưng hiệu quả hẳn là không như vậy thần kỳ đi. Còn có, lận xuyên cái loại này kiêu ngạo là từ đâu tới đâu. Nàng mặc danh muôn cười, xinh xôi nhịn xuống. Lên xe lúc sau chỉ khai hơn 2 giờ liền đến công xã. Nhưng là nghe nói mấy ngày hôm trước đại tuyết phong sơn, cho nên này ô tô căn bản khai không đi vào. Không có cách nào, bọn họ chỉ có ở công xã tìm xe lừa vào thôn, sau đó làm tiểu chiến sĩ ở công xã nghỉ một chút lại trở về. Tiểu chiến sĩ thế nào cũng phải muốn đem lận xuyên đưa đến ra lại đi, rốt cuộc đây là hắn lần này tới nhiệm vụ. Vì thế đại gia liền đều ngồi xe lừa hướng đi trở về, này dọc theo đường đi thật sự rất nguy hiểm. Xem ra ở bọn họ đi bệnh viện này giai đoạn hạ một hồi rất lớn tuyết, cho nên lộ thật sự không dễ đi. Xe lửa cũng rất khó đi, đi trong chốc lát còn phải nghỉ một lát nhi. Thật vất vả tới rồi thôn liền nhìn đến lận ra người đều nhận được thôn ngoại nhi tới, chờ nhìn đến bọn họ vào thôn lại nhìn đến nhi tử không có thiếu gì linh kiện lận mẫu cuối cùng là buông tâm rất vài giọt nước mắt. Lận xuyên tử trên xe xuống dưới, sau đó nói, ba mẹ, ta không có gì sự. Không có việc gì liền hảo. Lận phụ từ trên xuống dưới nhìn nhìn hắn xem như yên tâm, sau đó chụp một chút lận hải làm hắn đỡ chính mình đại ca đi hậu viện nhi. Nay đi đường rõ ràng là không quá vững chắc, hẳn là thương tới rồi chân. Lận hải vội vàng đi qua đi đỡ lấy chính mình đại ca, sau đó hỏi chính mình đại tẩu nói, tẩu tử, tiên tiến phòng vẫn là đi hậu viện. Vẫn là tuyển vào nhà đi, nghỉ ngơi một chút lại đi hậu viện. Tô tô lấy về tới đồ vật có điểm nhiều. Lại nói cũng muốn cho lận xuyên ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng cùng lận phụ lận mẫu nói hội thoại nhi. Mà lận xuyên lại ngẩn ra, gì thời điểm chính mình tiểu tức phụ nhi ở nhà nói chuyện như vậy dùng được, phải biết rằng hắn này ba cái đệ đệ chính là rất khó hống, nhưng hiện tại xem ra bọn họ đều rất tôn kính nàng a Nương, ngươi vào nhà cấp trên giường đất phô một giường mềm trăn, sau đó hắn có thể nằm sẽ tổng ngồi không tốt. Hành, ta lập tức đi. Lận mẫu vào nhà phô bị, tô, tô cùng lận hải đem lận xuyên cấp đỡ đi vào đặt ở trên giường đất. Lận đông hà gặp người đều vào ra môn liền giúp đem đồ vật cấp sách tiến vào liền về nhà, mà cái kia đưa lận xuyên lại đây tiểu chiến sĩ muốn đi. Tô tô nói, ngươi chờ một chút, nương, nhà chúng ta đông lạnh sủi cảo có hay không, cho chúng ta nấu điểm đi. Bọn họ buổi sáng cũng không có ăn cái gì đồ vật, tổng không thể làm nhân ra tiểu chiến sĩ đói bụng đi đường núi đi. Lận mẫu cũng không phải cái keo kiệt chết tính, gật đầu khiến cho lận phụ nhóm lửa cấp nấu sủi cảo. Tiểu chiến sĩ liền ở bên ngoài ăn điểm sủi cảo sau đó cùng lận xuyên công đạo một chút liền rời đi, tô, tô đưa đến cửa làm hắn lái xe tiểu tâm một ít. Tiểu chiến sĩ cảm thấy doanh trưởng gia tẩu tử thật sự thật tốt quá, ít nhất bọn họ này đó tiểu chiến sĩ còn rất quan tâm. Lận mẫu cùng lận phụ xem ở trong mắt rất vừa lòng, đầu năm nay nhi ở bên ngoài vẫn là biết xử sự, sự người có thể ăn khai. Chính mình ra con dâu xem ra là sẽ không thế nhi tử gây chuyện nhi cái loại này. Hiện tại cũng chỉ dư lại chính mình trong nhà người. Lận mẫu liền mở miệng hỏi lận xuyên thương đến nơi nào. Chân. Lận xuyên lập tức trả lời. Nào chỉ chân A. Chân nơi nào. Bởi vì hắn đi vào tới bộ ráng là tập tễ cơ hội nhìn không ra hắn nơi nào bị thương. Cho nên lận mẫu tự nhiên muốn tìm hỏi một chút. Lận xuyên nhấp miệng đương không nghe được. Liền tính là chính mình mẫu thân cũng không thể nói ra chính mình là nơi nào bị thương. Tô tô nhìn lên liền biết này nam lại mạnh miệng, lập tức thế hắn trả lời nói, liền, trên đùi biên một chút, đã tốt không sai biệt lắm. Lận mẫu tin tưởng chính mình con dâu, cảm thấy nàng nói không sai biệt lắm hảo vậy không sai biệt lắm hảo. Sau đó chờ bọn họ ăn xong sủi cảo lúc sau liền người một nhà đưa lận xuyên cùng tô tô hồi hậu viện, rốt cuộc bên này đã cấp tiêu quá giường đất tiếp đón. Lận xuyên chân cũng không thể tổng ngồi, chỉ có thể nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi. Chờ đều thu thập đến không sai biệt lắm này trong thôn nhi liền tới người xem lận xuyên, này cũng coi như là một loại truyền thống, chính là nhà ai có cái gì việc hiếu hỉ hoặc là có nhân sinh bệnh đều sẽ có người thăm, đây cũng là một loại nhân tình. Hơn nữa tô tô ở trong thôn phía trước lập được công, sau đó còn kết giao không ít người. Những cái đó phụ nữ nhóm được bạch diện tự nhiên muốn cảm kích. Ăn tiết có thể ăn thượng sủi cảo nhân ra cũng muốn nghiệm nàng tình nhi, cho nên đến lúc này liền không ít người, hai ngày đều không có ngừng nghỉ. Tô tô luôn là thiêu một nồi to nước sôi, sau đó phao trà. Tới người liền sẽ cho bọn hắn đảo ly trà chiêu đãi, còn sẽ phóng một ít bánh kem cùng đường nơi. Lương khối là mua, bánh kem nhà mình ba lô sản, vô hạt lượng, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nếu tới người đại gia phải hỏi lận xuyên thương ở đâu? Sau đó hắn liền hắc mặt trả lời là chân Cũng không có nói cho người khác chính mình thương cụ thể là chỗ nào, những người này liền đều mở rộng ra nao động suy đoán lên. Lận Đông Hà là biết lận xuyên thương chỗ nào, phụ mẫu của chính mình cùng chính mình hỏi thăm thời điểm hắn liền tùy ý khoa tay mối chân một chút địa phương, kia địa phương còn rất ái muội Vì thế, thương ở kia địa phương sự tình liền mạc danh truyền ra đi. Đừng xem thường nông nhàn thời gian quảng đại tiểu sơn thôn thôn dân. Bọn họ sức tưởng tượng cũng là vô cùng. Hơn nữa bị người có tâm cố ý lầm đạo, cho nên hảo hảo lận xuyên bị bên ngoài truyền thành đã không có cách nào nhân đạo. Này không thể giao hợp chính là đại sự, đặc biệt là hắn mới vừa kết hôn còn có như vậy một cái nũng nỉu tuổi trẻ tiểu tức phụ nhi, này không phải muốn thủ sống quả sao. Đại gia tiết hận đồng thời còn có người động tâm tư, hắn là trong thôn lưu manh một cái, nghĩ như vậy xinh đẹp nữ nhân cứ như vậy bị vắng vẻ nàng khẳng định chịu không nổi. Vì thế, Tô Tô Mạc danh ở nhà mình sân bị liêu. Tô Láo Sư, chúng ta gì thời điểm nhập học A, ta đều chờ không kịp. Qua 15 Tô lão Sư, ngươi nam nhân gì thời điểm đi A? Hắn muốn quá một đoạn thời gian. Như thế nào đột nhiên hỏi lận xuyên chuyện này? Hơn nữa, chải cái tóc đuốt ngược tới gặp chính mình là ý gì, tuy rằng nhìn rất đâu Tô lão Sư, ngươi nhìn một cái ta chính là tương đương khỏe mạnh, nào nào cũng chưa bị thương. Người có rảnh, chúng ta đi thôn ngoại nhà kho nhỏ tâm sự, ta hắn tưởng nói, bên kia hắn đều cấp giá trước bếp tử có thể nhóm lửa, thực thích hợp yêu đương vụ trộm. Còn chưa nói xong liền thấy cửa phòng bị đẩy ra, lận xuyên một tay chống gậy gục từ bên trong đi ra, ánh mắt lạnh băng tửa có thể xuyên thấu nhân tâm. Hắn tự hồ ở nháy mắt bị bị người nhìn thấu, trái tim đều nhịn không được run run lên. Hắn sợ tới mức nuốt hạ nước miếng. Nhưng lại xem một bên kiểu Mỹ khả nhân tô lão sư liền nhịn xuống muốn chạy trốn đi ý tưởng. Ngạnh sinh sinh nhìn liếc mắt một cái lận xuyên, nói, ngươi nhìn gì, chính mình không được còn không cho ta xem xem a Nga, ngươi đang nói ai không được. Lận xuyên điểm một cái gậy gọc liền về phía trước đi rồi một bước, thanh âm đều lạnh mấy cái độ. Cái kêu lưu manh lần này là thật sự sợ, đột nhiên nghĩ tới trước kêu bị lận xuyên chi phối sợ hãi, hắn rốt cuộc không chống đỡ chủ vẫn là chạy. Vừa chạy vừa hô, ngươi đều không thể nhân đạo còn muốn cho nhân ra thủ ngươi cả đời A, không biết xấu hổ. Thanh âm rất lớn, chung quanh hàng xóm sợ là nghe được. Tô tô nhìn nhìn lận xuyên lại nhìn nhìn kia lưu manh bối cảnh, cuộc sống này thật sự hào khó A. Vốn dĩ cho rằng lận xuyên sẽ tức giận, nào biết nhân ra thế nhưng dùng thập phần ủy khuất ánh mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, Ta! Hắn đây là tưởng nói gì? Nhưng là cuối cùng hắn không ra tiếng. Thẳng đến vào phòng mới đột nhiên rỗi tay bang một tiếng đem Tô Tô không chê ở trên tường, nói, ta không có, ta có thể. Ô, ô, ta thương thực mô thì tốt rồi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thủ sống quả, ngươi không cần cấp. Ngươi mới cấp, ngươi toàn. A Phi, ta khi nào nóng nảy. Ngươi buông tay, bộ dáng này không tốt lắm. Tô Tô không thể đẩy ra người bệnh, chỉ có thể nhẹ nhàng dùng tay nhỏ căng ra một khoảng cách. nhưng là lận xuyên cảm thấy Vậy là tốt rồi giống hai chỉ móng bước nhỏ cào hắn các loại ngứa, chính là không có cách nào, đến chờ thương hảo. Hai người chính nị vai thời điểm cửa mở, lận hải một cửa nách một cửa nách ngoại thấy được này xấu hổ tình hình. Hắn mặt xoát một chút đỏ, nói, ta cái gì cũng không phát hiện. Nói xong quay đầu liền chạy, còn không có quên đóng cửa. Tô tô lúc này mới nóng nảy, từ lận xuyên cánh tay hạ chui qua đi, ngượng ngùng nói, chuyện này ngươi không cần giải thích, ta, ta biết đến. Sao có thể không biết, này vừa lên dược là có thể nhìn đến cái kêu bị che lại tung tăng nhảy nhót tiểu xuyên xuyên, nếu không phải bị nó chủ nhân áp chế, đại khái đã sớm hướng nàng thị uy. Lận xuyên thấy chính mình tiểu thức phụ không hiểu lầm nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không biết nàng hiểu hay không, cho nên mới sẽ cứ như vậy cấp giải thích. Vốn gì đi, còn tưởng lại nói hai câu, nhưng tiểu thức phụ nhi vẫn luôn trốn tránh hắn cũng chỉ có thể trước nhẫn nhẫn. Nào biết buổi tối chính mình cha mẹ liền tới rồi, các nàng thực hữu hảo đèm tô tô chi ra đi sau lận phụ liền lệnh mặt hỏi, bên ngoài chuyện có phải hay không chuyện thật nhi? Ngươi nếu là không được chúng ta liền đi bệnh viện xem, thật sự nếu là xem không hảo cũng đừng chậm trễ nhân ra tiểu tô. Lận xuyên cảm thấy thiên đại hoan buồng A, hắn linh kiện hảo hảo, như thế nào liền không được? Ngươi đến là nói chuyện A, nếu ngươi ngượng ngùng cùng tô tô nói, ta đi. Lận mẫu cùng lận phụ ở bên ngoài nghe được chút tin đồn nhảm nhí liền cấp giống giống lại đây cùng nhi tử nói, bọn họ sợ chậm trễ nhân gia cô nương, rốt cuộc bọn họ còn không có trở thành chân chính phu thê. Cho nên vội vàng lại đây tìm hỏi, thật sự không được liền trước tách ra, đến lúc đó nhân gia cô nương cũng có thể gà chồng Nhà bọn họ thành thật, làm không ra hố nhân gia cô nương cả đời sự tình. Lận xuyên sợ tới mức lập tức đẻ lại chính mình nương tay nói, ta hảo hảo đều là bên ngoài hạt truyền. Chính là, ngươi cũng không cho chúng ta xem ngươi miệng vết thương, cũng không nói cho chúng ta biết thương nào, cái này kêu chúng ta sao có thể không nhiều lắm tưởng. Lận mẫu là tin tưởng nhi tử nói, không khỏi chụp hắn một chút nếu mày nói. Lận xuyên yên lặng nhìn một chút chính mình bị thương địa phương, sau đó nói, nương, nếu không ngươi đi ra ngoài. Lận mẫu do dự một chút tử vẫn là đi ra ngoài, bất quá vừa đi vừa nói, này con tránh. Ngươi láo nương đem ngươi sinh hạ tới chỗ nào chưa thấy qua. Được rồi được rồi ngươi đi ra ngoài đi. Lận phụ làm lận mẫu đi ra ngoài, sau đó nhìn nhi tử cởi quần, nói, nơi này, cũng không dám nói, chỉ có thể là chân. Lận phụ nhìn liếc mắt một cái cũng không phải là sao, thiếu chút nữa chính mình liền khả năng không có trưởng tử trưởng tôn. Hắn lấy ra thuốc lá sợi vừa muốn hút, nhưng nghĩ nhi tử không vui chỉ có thể từ bỏ, sau đó nói, Ngươi nhiệm vụ về nhiệm vụ về sau tiểu điểm tâm, trong nhà có tức phụ nhi, nàng là cái nữ nhân muốn trông cậy vào ngươi cả đời. Ta đã biết, lận xuyên dẫn theo quần xấu hổ đáp ứng, nói, ngươi cùng nương nói một chút miễn cho nàng hạt độc lòng, đừng cùng tô tô để, tỉnh nàng nghĩ nhiều. Đã biết, lận phụ đi ra ngoài liền đem chính mình bạn già nhi cấp xả về nhà. Tô tô bên này nhi cũng giúp đỡ lận sơn ôn tập hảo, kỳ thật này cũng chính là cái lấy cớ. Nhân ra lận sơn chỉ là đang xem thư cũng không học tập. Chờ trở lại chính mình ra lúc sau liền xoa xoa tay nói, bọn họ tới tìm ngươi có việc nhi. Không có việc gì, hỏi một chút ta thương. Nga! Kỳ thật nàng cũng nghĩ đến, hiện tại lận xuyên ở làng không sai biệt lắm đã bị hoài nghi là không thể giao hợp nam nhân. Này lận phụ lận mẫu khẳng định muốn tới hỏi một chút. Nàng nghĩ đến buổi tối cơm hai người còn không có ăn, vì thế liền điểm hỏa muốn làm điểm canh ngật đáp Trước kia nàng đã làm, nhưng là dùng nồi to làm vẫn là lần đầu, cho nên có điểm luống cuống tay chân. Trong chốc lát quên nhóm lửa, trong chốc lát quên điền thủy. Cuối cùng đem du nhiệt, thủy điền mới nghĩ đến không phóng hoa tiều mặt nhi. Không khỏi gai gai đầu, nói, ta thật là buồn chết. Không vội, sao phóng cũng giống nhau. Lận xuyên không thể ngồi xuống giúp nhóm lửa chỉ có thể đứng ở một bên xem, thật muốn thế nàng đều làm. Nhưng nhìn nàng nỗ lực học tập bộ dáng thật đúng là thực làm người cảm động, tổng cảm thấy có như vậy một cái thê tử thực hảo, liền tính buồn buồn nhưng là lại như vậy hướng về hắn, nỗ lực sinh hoạt cũng vẫn là không tồi. Cuối cùng, tô, tô làm tốt bánh canh, tuy rằng bán tương không hảo nhưng hương vị vẫn là không tồi. Nông thôn chú ý có thể ăn no liền thành, hơn nữa lận xuyên cảm thấy chính mình tức phụ nhi có thể làm thành này bữa cơm thực đáng giá khích lệ. Chính là hắn ăn nói vụng về chỉ có thể dùng thực tế hành động tỏ vẻ, một hơi ăn hai đại chén. Kia chính là tô bự, bọn họ phân lại đây thời điểm tổng cộng liền phân tới hai cái chén. Rốt cuộc thời đại này rất nghèo, tại đây tiểu sơn thôn người một nhà có thể có vượt qua 10 cái chén cùng mâm đã là quá đến hảo nhân ra. Kỳ thật tô tô đã sớm từng mua, nhưng là công xã nơi đó không có gì thân thể thương hộ chỉ có thể rửa công tiêu xã. Mà nơi đó đổ vật hơn phân nửa một phiếu. Liền tính nàng phiếu nhiều tạm thời cũng không thể quá rêu rao, miễn cho sẽ có người nói nàng sẽ không sinh hoạt. Nay còn tính tốt, vạn nhất cấp lận xuyên chiêu hắc liền không hảo. Hai người ăn qua cơm tô tô suy xét một chút nói, hiện tại mau quá 15, ta muốn cho lận hải bọn họ tiểu ca ba nhi đi công xã đem dạy đều bán tích cốc điểm học chi phí phụ gì. Nói nữa ba mẹ xử lý xuống dưới hôn lễ cũng không dư lại gì tiền, đến lúc đó đáy tiền về ta, tích cốc tiền về bọn họ thế nào. Lận ra thiếu tiền nàng biết, đặc biệt là lận hải muốn nói thân, lận sơn cùng lận giang đi học cũng dùng tiền. Chính là lận mẫu cùng lận phụ hai vị lão nhân sẽ không hướng bọn họ hai người muốn, tuy rằng không phân ra chính là cũng kéo không xuống dưới cái này mặt. Sở dĩ khiêng hồi nhiều như vậy dày, nàng buồn ý chính là muốn cho lận ra có thể tích cóp điểm tiền. Một đôi giày liền tính tích cóp 5 vào kia 50 nhiều xong còn hơn 20 khối đầu, hơn nữa có chút song tốt có thể tích cóp một khối. Đến lúc đó hơn 30 đồng tiền liền cũng đủ hai vợ chồng ra cùng ba cái nam hải tử tiêu dùng. Lận xuyên ánh mắt sáng lên, hắn biết lần này chính mình có trợ cấp tưởng cho cha mẹ một ít. Chính là lúc trước bọn họ nói tốt cấp nhiều ít khi nào cấp cũng đã quyết định, lận phụ nửa điểm cũng sẽ không nhiều mớn, liền tính đi ra ngoài vay tiền chỉ sợ đều sẽ không cho hắn cái này thành ra nhi tử điền gánh nặng. Vốn đang phát sầu đâu, nhưng nghe đến tô tô cách nói ánh mắt sáng lên, sau đó nói. Ngươi nói rất đúng, bất quá hôm nay chậm ngày mai lại đưa bọn họ kêu lên đến đây đi. Hành! Tô tô thu thập xong cái bàn, sau đó lại thiêu thủy hai người rửa rửa tiến bị hoa hoa. Lần này là một ổ chăn ấm áp đâu, hơn nữa tức phụ nhi ái sạch sẽ nào nào đều là hương hương. Lận xuyên ngủ đến cái này kêu một cái thư thái, ngày hôm sau buổi sáng lên đều cảm thấy chính mình thương hảo hơn phân nữa. Người chính là như vậy. Có đôi khi thân thể sẽ theo tâm tình biến hóa mà biến hóa, hiện tại lận xuyên đầy người đều trung kính nhi, liền tính bị thương cũng nghĩ giúp bọn hắn làm điểm gì. Tô tô đem lận ra toàn ra đều gọi vào hậu viện, sau đó đem chính mình tích cốc tiền kế hoạch vừa nói. Lận phụ nghe thực vừa lòng, nhưng là nói, cũng đừng phân cái gì nhà ngươi nhà ta, này dày tích cốc tiền liền phân đi. Lận xuyên nói, không cần. Tô tô liền biết trông cậy vào không cho hắn, vì thế cười nói. Ta cùng lận xuyên không có gì tiêu dùng trong tay cũng có mấy cái tiền, nói nữa lần này nhập hàng cũng là mượn quang cấp kéo trở về không có lộ phí tiền. Mà ta muốn chiếu cố lận xuyên cũng đi không được công xã, đến lúc đó bọn họ bán tiền ta cũng không thể mớn. Nói nữa, còn không chừng tích cóp nhiều ít đâu, vạn nhất không tích cóp tiền các ngươi đừng mắng ta là được. Dù sao này dày đều sách đã trở lại vậy bán thử xem, mệt cũng liền mà đi. Lận mẫu nhưng thật ra thường khai. Chủ yếu nhân ra con dâu tâm là tốt, là vì bọn họ này toàn ra suy nghĩ. Lại có, còn cho bọn hắn toàn ra mua giày đầu, mặc vào thập phần thoải mái, thật khó cho nàng nhớ thương trong nhà. Thật vất vả đem chuyện này nói tốt, lận hải ngày hôm sau đi đại đội mượn xe lửa, sau đó tô tô cùng bọn họ ba cái tiểu tử hơn nữa lận mẫu cùng tới rồi công xã. Nhà này liền trước giao cho lận phụ, rốt cuộc ngày đầu tiên bọn họ sợ mở không nổi miệng bán hóa, cũng không phải hiểu làm giới. Tô, tô trước kia vào đại học thời điểm ở chợ đêm bãi quá than, chiêu số quen thuộc thực. Tìm một cái nho nhỏ thị trường tràn lan bốn cái bao tải, sau đó đem bồi tới hai túi giày từng đôi bãi ở mặt trên. Vì gia tăng giày mới mẻ trình độ bọn họ ngày hôm qua chính là lau nửa buổi tối, hiện tại xem ra thật là mới tinh. Chờ mang lên lúc sau lận ra bốn khẩu người liền nhìn Tô Tô, bọn họ thật sự sẽ không bán A. Tô Tô thanh một chút giọng nói nói, mau đến xem A. Giày rất nhiều phát, có nam sĩ si, nữ sĩ si, còn có tiểu hải tử, tiện nghi ném rớt, bốn đồng tiền một đôi, còn có thuần giày da, xa hoa hóa. Mua không có hại, mau tới đây nhìn một cái tuyển một tuyển A. Kỳ thật cũng liền vừa mới bắt đầu yêu cầu kêu, chờ đại gia biết nơi này bán giày lúc sau liền đều chủ động lại đây hỏi. Đương nhiên, còn muốn thường thường kêu một tiếng, bằng không ai biết là ném hóa đâu. Ngay từ đầu top 5 top 3 lại đây. Kỳ thật này bốn đồng tiền một đôi giày đích sắc không tính tiện nghi, nhưng là nếu là giày bông vậy khắc tính. Giày bông muốn dĩ liền so đơn giày muốn quý một ít, căn bản là không có người dám mua, quá phí tiền. Nhưng là giày bông bán thành đơn giày giới, cho nên có không ít người liền đều nhìn qua, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Tô Tô cảm thấy chính mình giọng nói làm, nàng không khỏi nhìn thoáng qua lận hải nói, ngươi tới kêu. Lận hải ngẩn ra một chút, sau đó gãi gãi chính mình đầu. Cuối cùng học Tô Tô bộ dáng thanh một chút giọng nói, nói, mau đến xem à, dạy rất nhiều phát, có nam sĩ si, nữ sĩ si, còn có tiểu hài tử, tiện nghi Quang Thanh âm không lớn, nhưng tốt xấu là hô lên tới. Tô Tô cảm thấy ngày mai chính mình khả năng liền không cần tới, có thể kêu ra đệ nhất thanh liền có tiếng thứ hai tiếng thứ ba, dù sao cũng là đại nam hải nhi, nàng căn bản không cần lại lo lắng. Mặt khác hai tiểu hài tử đại khái cũng là xuất phát từ thú vị. Cho nên cũng có thể đi theo kêu hai tiếng. Người nhiều lực lượng đại, quá sẽ liền có người chọn một đôi giày hỏi giá. Tô tô nhìn là một đôi tiểu giày da nhi, vì thế liền nói, đây là một đôi thuần da, nhưng là chúng ta là ném hóa, cho nên cùng khác giày giống nhau giới, đều là 4 đồng tiền. Có phải hay không có điểm quý? Người tuyển cái này chính là tiểu giày da, nếu tuyển khác chúng ta có lẽ sẽ cho hàng điểm nhi, da luôn là quý. Hơn nữa ngươi xem này bằng ra, xuyên mấy năm không thành vấn đề, còn ấm áp. Tô tô rốt cuộc chức kêu bán quá đồ vật cho nên vẫn là có điểm kinh nghiệm, cũng không thể lập tức liền cấp hàng giới, nếu không khả năng sẽ càng hàng càng nhiều. Thời đại này cũng không có gì hàng giới nói đến, cho nên cái kia thoạt nhìn tuổi trẻ tiểu cô nương suy nghĩ nửa ngày vẫn là thử một chút sau đó liền đem dày da xuyên đi rồi. Không thể không nói, thời đại này giày ra thử cứng, nhưng là ăn mặc sắc thật khá xinh đẹp. Chờ cô nương này mặc vào đi rồi lúc sau liền có nhân tâm tư linh hoạt lên, rốt cuộc ở thời đại nào đại gia muốn ra cửa luôn là hy vọng có hảo một chút ăn mặc không cho người khác chê cười, này mua tới giày khẳng định muốn so với chính mình ra làm muốn hảo, hơn nữa giá cả còn không phải quá quý. Cứ như vậy, lại có không ít người hỏi, sau đó không một lát liền bán đi 4 năm xong. Lận mẫu quả thực sợ ngây người, nàng là biết giá quy định, này một đôi giày có tích cốc tăng khối. Cốc có Tích có hai khối, lúc này mới bao lớn công phu liền tích cóp 67 đồng tiền. Chết không được trước kia Nhi Tử nói qua nàng có thể tích cóp tiền đâu, nguyên lai là thật sự. Tích cóp tiền là có nghiện, thấy được lợi đại gia liền đều hưng phấn lên. Toto chỉ bán một buổi sáng liền phải thu xếp đi trở về, trong nhà Lận Xuyên còn cần người chiếu cố. Tuy rằng nói công công ở, nhưng lấy nam nhân thô tâm đại ý chỉ sợ liền khẩu to tiếng thủy đều uống không thượng. Lận mẫu cũng đồng ý làm nàng trở về, còn thế nàng tìm tới lâm thôn xe bò. Bất quá xuống xe phải đi nửa giam lộ, cách cũng không xa hẳn là không quan trọng. Tô tô còn cấp lận xuyên lại mua điểm đại táo cùng cậu kỷ, chính là nàng không biết thời đại này cậu kỷ đều là trong núi thải không phải nhà mình loại, dược hiệu thật là phi thường hảo. Phía trước mua những cái đó nàng đều buộc lận xuyên uống lên, nhưng vẫn cứ không yên tâm. Rốt cuộc đại phu đều nói là mất máu quá nhiều. Nàng thật sự phi thường sợ hãi về sau một đại nam nhân bổ không trở lại sẽ thiêu máu gì. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, đại phu chỉ là xem nàng quá mức lo lắng mới ứng phó dường như nhường cho lộng đại táo cùng cậu kỷ phao nước uống, kỳ thật cũng không cần. Lận xuyên thể chất không tồi, nào yêu cầu như vậy bổ. Tô tô cũng không biết nói lúc này người như vậy chắc định, dù sao nàng xuyên thư phía trước chính mình phụ thân chính là vẫn luôn cậu kỷ uống rượu đâu, đều uống đã nhiều năm. Đi trở về ra thời điểm phát hiện nhà ở có điểm lạnh sau đó lận xuyên sẽ ở trên giường đất đọc sách nghe được tô tô trở về lập tức khép lại thư muốn nằm xuống Tô tô chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói ta đều thấy được ngươi như thế nào lại ngồi dậy mới ngồi trong chốc lát chính mình cũng có sợ thời điểm vừa mới nghe được tô tô trở về hắn tìm đập đều ra tốc. nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu Tô, tô không để y đến hắn vào nhà nhìn đại tách trảủy Cái gì đều không có, hơn nữa là nước lạnh. Cái gì cũng không giảng, cầm lấy lưu đem thủy đổ, sau đó thả đại táo cẩu kỷ cùng đường đỏ lại bỏ thêm nước gấm Lúc này mới đoan đến hắn bên người nhi nói, ngươi như thế nào uống nước lạnh a. Cha cho ta làm cho. Các ngươi đảo làm hắn cho ngươi đảo điểm to tiếng thủy A, cha đâu? Đi trong thôn đánh bài. Nay đại tháng riêng trong thôn các nam nhân ái ghé vào cùng nhau đánh cái bài gì đó, rốt cuộc không có gì sự. Ăn cơm sao? Còn không có. Không biết vì cái gì, lận xuyên càng nói càng trột dạ Nếu không phải ta gấp trở về người đến đem chính mình đói chết ở nhà. Tô tô cảm thấy này đàn ông tâm đều rất đại, một cái đem nhi tử đường căn thảo, một cái khác còn như vậy tùy ý, một chút cũng không biết chiếu cố chính mình. Không có cách nào, nàng chỉ có thể cởi giày thay đổi quần áo cấp lận xuyên nấu cơm, đương nhiên đem lận phụ kia phần cũng mang ra tới. Nhưng là nông nhàn thời điểm giống nhau ăn hai bữa cơm, thời gian cũng còn kịp. Gần nhất từ lận xuyên tự mình chỉ đạo nàng đã có thể dán ra bắp mặt nhì bánh nướng to, đương nhiên hầm đồ ăn gì đó cũng đều biết. Quả nhiên, người đều là theo hoàn kính thay đổi mà thay đổi, trước kia gì cũng sẽ không làm, hiện tại cũng đều học không sai biệt lắm. Hầm cái khoai tây miến tử, dán đại khái 10 cái bánh nướng to, lận xuyên một bên uống nước một bên rửa vào khung cửa thường nói, sao dán nhiều như vậy Chờ nương bọn họ trở về nhất định đến nhà ta, đến lúc đó liền cùng nhau ăn, bọn họ buổi tối trở về cũng liền không cần làm cơm. Chính thiêu ngọn lửa đỉnh bị một con bàn tay to cấp sờ soạn một chút, sau đó lận xuyên kia có chút ôn nhu thanh âm ở trên đầu vang lên nói, tức phụ nhi, ngươi thật tốt. Hắn cảm thấy chính mình có thể là đi rồi lại vận, nếu không vì cái gì có thể từ trong núi bối hồi một cái lại xinh đẹp lại có khả năng còn như vậy hiếu thuận tức phụ nhi tới. đó là Đó là bởi vì nhà ngươi người hảo. Nếu không phải bọn họ hảo nàng chỉ sợ đã sớm rời đi nơi này, cũng là vì nhà bọn họ hảo, chính mình mới có thể nghĩa vô phản cố lựa chọn lận xuyên. Cho nên, có thể gả cho lận xuyên cũng không phải bởi vì hắn một người, mà là lận ra là cái thử cấm áp địa phương. Mới vừa làm tốt cơm không lâu lận mẫu cùng lận hải bọn họ bốn cái liền đều đã trở lại, trên mặt mang theo khó được ý cười. Vào nhà sau bọn họ rậm rầm chân. Sau đó lận mẫu liền kéo tô tô tay nói, đoán chúng ta bán bao nhiêu tiền? Nhiều ít. Xóa đáy tiền, tích có 23 đồng tiền. Chẳng qua ban ngày thời gian, thật sự quá là người kinh ngạc. Thật sự sao, so với ta tưởng muốn nhiều. Này 50 xong còn không có bán xong đâu, chỉ bán đi hơn 30 xong liền tích có 23 đồng tiền, đại đại vượt qua nàng tưởng tượng. Lận mẫu cũng nói, hồ, đem tiền cho ngươi tẩu tử. Không muốn không muốn, chúng ta hai cái thật sự không thiếu tiền. Nói nữa, ta cũng không giúp đỡ được gì tất cả đều là các người bán. Nương, ngươi lại muốn ngạnh cho ta liền sinh khí A. Này, lận mẫu do dự một chút nói, như vậy đi, cho các ngươi hôm nay đem đấy tiền đều cho ngươi, dư lại chúng ta muốn. Hành, tô, tô đáp ứng lúc sau nhìn thoáng qua ba cái thiếu nên nói, Nương, hôm nay bọn họ ba cái công lao lớn nhất. Không bằng một người cấp hai khối tiền đi. Đương nhiên được rồi. lần mẫu tích có tiền tâm tình hảo, đương trưởng cho bọn họ tiểu ca tam nhi một người hai khối tiền. Đừng coi khinh này hai khối tiền tác dụng nhưng lớn đâu, đặc biệt là bọn nhỏ từ nhỏ đến lớn mãi cho đến kết hôn trong tay mới có thể có hai cái tiền. Lân hải bọn họ nhận được tiền có điểm kích động, đều các hoài tâm sự nhìn thoáng qua tô tô, có tẩu tử tựa hồ nhật tử liền hảo quá, liên thủ đều có tiền, thật tốt. Đúng rồi, nếu trở về liền ăn cơm đi, cơm ta đều làm tốt. Tô Tô vội vàng thu thập dưỡng đất, sau đó lận hải bọn họ hỗ trợ thu thập đồ vật thượng bàn. Lận Giang lại chạy tới đem chính mình cha cấp tìm trở về, người một nhà liền ở hậu viện ăn cơm. Tô Tô ở khoai tây thả không ít thịt ba chỉ, cho nên đại gia ăn chính là cảm thấy mỹ mãn. Trở về thời điểm có người đụng phải lại hỏi, đây là đi xem nhi tử đi. Lận Phụ nói, không phải. Con dâu làm thịt heo hầm miến tử làm chúng ta đi ăn, mới vừa ăn xong về nhà. Phải không, nhà ngươi con dâu cũng thật hiếu thuận. Người trong thôn nói một câu liền cười rời đi. Mà lận phụ thích nhất nghe câu này, năm nay đi đánh bài thời điểm liền có vô số người hâm mộ, hắn cảm thấy chính mình trên mặt có quang. Lận mẫu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi liền không thể thiếu khoe khoang điểm nhi. Vì sao, không phải lời nói thật a Lận phụ trừng mắt nói. Lận mẫu cười nói, lời nói thật lời nói thật, nhìn đem người Mỹ. Sau đó nói, có này đó tiền năm nay tiểu tam tiểu tứ đi học liền không cần sầu, rảnh rỗi ta lại cho bọn hắn phùng cái cặp sách mới. Ơn, nghe bạn già lại nhải, lận phụ cảm thấy nhà bọn họ đã lâu không như vậy có việc để phân đấu. Bất quá, lận ra bán giải chuyện này thực mau liền truyền mở ra. Nói cái gì đều có, chế rêu cũng có. Chính là lại có người truyền ra tới bọn họ ở công xã kia tích có bao nhiêu tiền, đại gia liền đều nhìn bỏ mắt. Vì thế có người liền tìm tới rồi tô, tô thế nào cũng phải làm nàng lại cấp lộng điểm dạy lại đây đại gia cùng nhau bán, nói cái gì vì đại đội kiếm tiền. Tô, tô đôi mắt đều trứng lớn, này lấy cớ tìm như thế nào như vậy thiêu tấu. Nàng cười nói, đừng nói chúng ta bên này rời thành xa căn bản không có biện pháp vận trở về. Cho dù có biện pháp chúng ta cũng tìm không thấy chiêu số, đây là ta đụng tới cho nên liền vào này đó. Vậy ngươi còn có thể lại đụng vào đến không, chúng ta đến lúc đó cho ngươi bán. Không riêng cho ngươi lấy tiền, một đôi còn phân ngươi mấy vào thế nào. Kia phụ nữ cởi rộ lên lộ ra một ngụm răng vàng, trên người tản ra không tốt lắm nghe yên mùi vị. Tô tô chỉ biết là cùng thôn nhi, Liên nàng là nhà ai cũng không biết. Chính là nàng đưa ra như vậy yêu cầu. Liền dường như nàng là nàng tổ tông giống nhau. Hợp lại ta là ngốc vẫn là như thế nào, đi giúp ngươi lần trước hóa còn phải lấy đáy tiền, sau đó liền tích có cái mới mau. Vị này đại thẩm, ngươi sao không lên trời đâu. Nói nữa, ta cũng không có chiêu số, ngài liền về đi. Tô tô là cái loại này, người khác hảo nôn hảo ngữ nàng liền tính tình đặc người tốt, nếu người khác tìm việc nhi đem nàng đương ngốc tử, kia nàng cũng sẽ không thành thành thật thật làm khi dễ. Ngươi nha đầu này như thế nào nói như vậy đâu, này không phải ngươi tổng ra cửa đi, hơn nữa còn có thể mượn tới bộ đội xe, chúng ta nhưng không kia năng lực. kia răng vàng thím đứng trên mặt đất chỉ vào tô, tô nói, nhưng ta chính là bí thư chi bộ tẩu tử, chuyện này ngươi nếu không làm minh bạch ta liền nói cho bí thư chi bộ, các ngươi đầu cơ đạo đem. Đi thôi, không ngăn cản. Lận xuyên ngồi ở trên giường đất âm u mới lên tiếng. Sau đó đột nhiên nâng lên đôi mắt ánh mắt lạnh băng nói, ta cũng có thể cáo ngươi thân là cán bộ người nhà không vì dân như phúc lợi còn tưởng chiếm bộ đội tiện nghi. Kia xe là đến tiễn ta cái này người bệnh, ta là nhiệm vụ thời điểm chịu thương, các ngươi đem chủ ý đánh tới bộ đội trên xe mặt, ăn cái gì tâm. Không nói lời nào tắt đã, vừa nói lời nói là có thể đem địch nhân sạc tử, cái này lão công rất lợi hại a Hành, ta còn sợ các ngươi sao? Kêu răng vàng thím liền đi ra ngoài, nhưng nàng không từ bỏ trực tiếp đi bí thư chi bộ trong nhà nháo. Bí thư chi bộ cũng nghe ra nàng không lý, vì thế khách khi muốn đem người tiện đi, nào biết vừa đến trước cửa liền nhìn đến lận mâu mang theo lận hải lại đây. Nàng cũng là cái lợi hại, chỉ vào kia răng vàng nữ nhân liền khai mắng, các loại mắng nàng không biết xấu hổ tưởng chiếm tiện nghi, còn đi khi dễ nhân ra tân hôn vợ chồng Son Nhi. Còn hảo nàng qua đi nghe Nhi tử nói. Nếu không còn không chỉ định bị nàng bố trí thành bộ ráng gì Một bên mắng còn một bên nói Bí thư chi bộ Ta kia con dâu nhi biết nhà ta nam hải tử nhiều Còn có hai cái ở đọc sách khó khăn Cho nên lúc này mới lao lực ba lực lộng điểm dạy Làm chúng ta bán cấp hai đứa nhỏ giao học phí Chính là không nghĩ tới còn có người tưởng chiếm nàng tiện nghi Làm nàng một cái tiểu cô nương đi cho các nàng gia nhập hàng Không cho nàng tiến liền cáo chúng ta đầu cơ đạo đem Này đều gì thời đại còn lấy cũ lời nói tới nói, chúng ta thôn nhà anh người không đi công xã bán quá mức trở về lương thực đổi điểm tiền tiêu. Như thế nào bọn họ liền không đầu cơ đạo đem, đến ta bên này liền thành đầu cơ đạo đem. Đại mội tử, ta này tẩu tử gì cũng không hiểu ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Bí thư chi bộ đánh người điều giải, hy vọng các nàng hai cái đừng đánh tới cùng đi. Nhưng là chính mình cái kia tẩu tử không thuận theo không bông tha, phi tưởng chiếm chút tiện nghi. Kết quả bị lận ngô cấp đánh. Rõ ràng là hắn tẩu tử không chiếm theo lý thường lấy hắn cũng liền không làm chính mình tức phụ lôi kéo, cuối cùng thật vất vả tới mấy cái phụ nữ cuối cùng đem hai người kéo ra. Mà Tô Tô ở nhà còn rất lo lắng, nàng không nghĩ tới mới vừa nói xong chính mình cái kia bà bà liền lao ra đi, sau đó nhìn dáng vẻ là đi đánh nhau bộ dáng. Nàng vẫn luôn đứng ở môn bên kia hướng ra phía ngoài nhìn, chính là lận xuyên lại một bước nhỏ một bước ở trong phòng dịch thực vững chắc. Người nói nương có thể hay không cùng người kia đánh lên tới A. ân ân Người nói sẽ đánh. Không có việc gì, nương nhiều năm như vậy cùng nữ nhân khác đánh nhau liền không có thua quá. Không phải thua không thua vấn đề, là cùng người khác đánh nhau vấn đề. Chính là nhân gia nhi tử đều không nóng nảy nàng cũng liền an tâm cho hắn giặt quần áo đi. Lận xuyên thương quả thực là tiến triển cực nhanh chuyển biến tốt đẹp, hiện giờ đều có thể không cần chống gậy gọc qua lại đi rồi. Chỉ là không thể quá lớn bước chân. Bất quá, ngay cả như vậy hắn ở buổi sáng thời điểm đã thực cực lực hướng Tô, Tô chứng minh chính mình linh kiện không tật xấu. Bởi vì, Tô Tô cho hắn thượng dược thời điểm ra hỏa này thế nhưng không che lại. Sau đó tay nhỏ một hai thượng hắn làn ra, Tô Tô liền nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Tức giận đến mặt đỏ lên, trực tiếp đem một bên dùng để trang hạt dưa cùng đường khối tiểu phả sọt khấu ở mặt trên. Hơn nữa dùng sức đào hắn liếc mắt một cái tiếp tục thượng dược. Vì việc này nàng đến bây giờ đều không có cùng hắn như thế nào nói chuyện, nay sẽ mới vừa đã mở miệng lại bị hắn cấp nghẹn trở về. Quả nhiên là dựa vào thực lực đem tức phụ nhi một đám khí chạy, không tật xấu. Lận xuyên đại khái cũng cảm giác được không khí không đúng, đi đến nàng trước mặt nói, ta nương không có việc gì, một lát liền đã trở lại. Ngươi về sau muốn bị khí liền tìm ta nương, nàng khẳng định có thể giúp ngươi hết giận. Thật sự đánh không lại còn có ta. Nga, ta đã biết. Bạo lực toàn ra A, nhưng là nàng thích làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi tới đâu nhìn đến lận hải chạy về tới, tô tô vội vàng mở cửa hỏi, thế nào? Nương thắng, kia nữ làm nương đem đầu tóc đều cấp kéo rớt. Nương làm ta cùng tẩu tử nói đừng lo lắng, ngày mai tiếp tục đi đi học, không có người dám chọc ngươi. Ai, Hảo, nguyên lai bạo lực có thể giải quyết vấn đề A. Cái này nàng còn rất thích, chính là nghĩ đến ngày mai đi học vấn đề lại do dự. Bởi vì, nàng năm trước đều đem người cấp lộng tới trong nhà tới giảng bài. Hiện tại thời tiết vẫn là như vậy lánh, cũng không biết những người đó có thể hay không đi thôn chi bộ. Thực rõ ràng, bọn họ là không yêu đi. Chuyện này đến làm lận xuyên biết, đừng đến lúc đó phần phật đi lên một đám người hắn không biết Đông Nam Tây Bắc. An qua buổi tối cơm tô tô liền cùng lận xuyên nói. Vốn gì cho rằng hắn tính cách sẽ tương đương tán đồng, nào biết hắn đen mặt. Làm sao vậy? Chỉ một giờ. Ân, liền một giờ. Kêu hành, ta còn phải dưỡng thương. Hảo hảo, không chậm chê ngươi dưỡng thương. Trước kia nhắc tới làm hắn dưỡng thương mọi cách không vui, này như thế nào còn cường điệu thượng. Hẳn là không thích người khác tới nhà bọn họ học tập đi, tô tô không nghĩ tới lận xuyên còn rất ai an tĩnh. Sau đó... Ngày hôm sau cả trai lẫn gái tới 4-5 người, bọn họ đều tụ ở một cái khác trong phòng không quay dày đến lận xuyên. Tô tô trước ôn tập một chút năm trước nội dung, sau đó lại dạy mấy cái chữ lạ. Học xong lúc sau liền nói, thực xin lỗi A đại gia, ta lão. Nam nhân bị thương yêu cầu tính dưỡng, cho nên này tác nghiệp phải các ngươi bắt được trong nhà viết. Không cho chúng ta ngồi thôn chi bộ kia lánh lều học liền khá tốt. Có thể lại đây học viên đều là có tiến tới tâm cho nên chỉ cần có có thể rôi đến ra tay tới học tập địa phương cũng đã thực cảm kích. Thật không có chậm trễ nhân ra tiểu phu thê đường mật ngọt ngào, thượng xong rồi khóa liền đều lần lượt đi rồi. Cuối cùng một cái rời đi chính là Tống Lao Tam, hắn Hự nửa ngày không có đi, cuối cùng gặp người đều đi xa liền đứng lên đối tô tô nói, tô lao sư, ta có chút việc nhi cùng người nói. Hiện tại hắn Thương đã trên cơ bản toàn hảo, trên mặt biểu tình ngược lại càng thêm chấm tĩnh rửa hồ làm tốt cái gì quyết định dường như. Ân, ngươi nói đi. Tô Tô ôm chương trình học bút ký đứng ở nơi đó nhìn hắn, ngược lại là đem đối phương nhìn ngơ ngủng. Hắn bắt phía dưới nói, ta cùng mấy cái bằng hữu thương lượng hảo tưởng Nam Hạ đi làm công, đã ở bí thư chi bộ kia khai thư giới thiệu, qua 15 liền đi. Phải không? Quốc gia hiện tại cải cách mở ra, các ngươi đi ra ngoài khẳng định có tốt kỳ ngộ. Sau đó trở thành phú thương Hy vọng lần này nhưng đừng vì nữ chủ mà đã chết. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là đi. Phía trước còn thiếu ngươi phiếu gạo, ta không biết gì thời điểm có thể còn thượng ngươi. Không nóng nảy, ngươi quá mấy năm trả lại, đến lúc đó nhiều trả ta chút. Tống Lao Tam xấu hổ nói, ta đi ra ngoài có thể ăn đốn cơm no liền không tồi, nhưng không có gì đại trí hướng. Ngươi nhất định có thể. Tô Tô thực kiên quyết nói. Tống Lao Tam một trận cảm động, nói. Ta sẽ cho ngươi viết thư, ít nhất làm ngươi biết ta cái này chủ nợ ở đâu, không cần đến lúc đó thiếu phiếu gạo không địa phương ấn. Hảo. Tô tô cười một tiếng, cảm thấy cái này tống lao tam tuy rằng khí chất có chút lưu lưu khí, nhưng là hơi thở thuần khít thực. Tống lao tam còn muốn nói nữa cái gì, lận xuyên giữ cửa kéo ra, ánh mắt lạnh băng. Chính là chuyển tới tô tô trên mặt khi lại ngoài ý muốn ôn nhu nói, tức phụ nhi, ta ném trong nồi hai trứng gà. Ngươi nói xong liền ăn đi. Hảo. Tô tô tươi cười có điểm không nhịn được. Hai ngày này lận xuyên ăn sai rồi dì dược. Rõ ràng chính mình là thương hoạn lại còn mỗi ngày cho nàng nấu trứng gà bổ. Nàng thật sự không yêu ăn à. Tống lao cam nhìn nhìn bọn họ phu thê biết chính mình không được hoàn nên Sau đó nói. Ta đây liền đi trước. Nói xong đối lận xuyên điểm phía dưới người liền chạy không ảnh. Nhìn lên liền biết này nam nhân là sợ lận xuyên. Nói. Liên như vậy một trương hắc hắc mặt chảy ở nơi đó ai không sợ a Gì, không hắc à? Tô tô lúc này mới chú ý tới ở hoàng hôn hạ lận xuyên làn da đã thức trắng, vẫn là cái loại này bạch sáng trong đặc biệt hồng nhuận khỏe mạnh sắc. Mấy ngày nay mặt nạ thật sự không làm không a hiệu quả dị thường rõ ràng. Trên mặt thương cũng không sai biệt lắm hảo, mày kiếm lãng mục đích, một đôi đặc biệt đẹp mắt hai mí do dự làm người hâm mộ. Môi mỏng nhẹ cong, còn có điểm hoặc nhân cảm giác. Không đúng à, gương mặt này như thế nào càng ngày càng gần. Tỉnh táo lại tô tô theo bản năng về phía sau lui một bước, sắc mặt thưởng đỏ nói, ngươi, ngươi làm cái gì? Gia hỏa này vừa mới nhất định tưởng thân nàng, nhưng bởi vì thân cao kém nguyên nhân hắn cong lưng yêu cầu thời gian mới có thể làm nàng có cơ hội đào tẩu. Tức phụ nhi, ta có phải hay không so với kia cái tống lao tam đẹp? Ấn, đẹp, ngươi so với hắn đẹp nhiều. Tô tô vốn là khẩn trương muốn chạy, kết quả không nghĩ tới sẽ tiếp thu đến như vậy một cái có điểm xấu hổ vấn đề. Kết quả đối phương cũng không có trả lời, mà là lui về phía sau một bước nói, vậy ngươi ăn nhiều trứng gà. Tô tô đầu có điểm không đủ dùng, này ăn trứng gà cùng hắn đẹp hay không đẹp có cái gì quan hệ. Chỉ là, này thêm cơm trứng gà thật nghẹn người. Nàng dính nước tương thật sự là ăn không vô nữa, nói, nếu không, ngươi ăn hoàng ta ăn thanh đi. Không được, này lòng đỏ trứng mới bổ. Ta không cần bổ a ta lại không mất máu quá nhiều. Ta sợ. Tóm lại, ngươi thiết yếu cầu bổ. Vì cái gì a Tô tâu nghẹn đánh no cách, nước mắt đều mau chảy ra. Lận xuyên không có cách nào thế nàng ăn lòng đỏ trứng. Sau đó nói, ngươi cái kia. Nhật tử, có phải hay không liền mấy ngày nay? Nam Thảo, này nam nhân sao còn nhớ rõ chuyện này như đâu? Nàng tính toán. Đích sắc không sai biệt lắm liền mấy ngày nay a chắc không được làm nàng bị. Muốn bổ cũng là uống đại táo thủy a ăn trứng gà có thể bổ cái gì? Nàng đối thiên mắt trợ trắng, thật không biết vì cái gì lận xuyên sẽ có ăn trứng gà có thể bổ huyết ý tưởng. Lận xuyên cảm thấy rất đơn giản a nông thôn nhất bổ chính là trứng gà, cho nên chỉ cần là thân thể yêu đối ăn nó, sinh song hài tử ăn nó, bị thương cũng ăn nó, tóm lại bản là được rồi. Nào biết? Chính mình lũng tùn. Nếu sai rồi liền phải sửa. Vì thế vợ chồng hai người dùng một cái lưu uống nổi lên đại táo cẩu kỷ đường đỏ thủy. Tuyệt đối đại bổ tam kiện bộ.